tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại liền thấy cơ ngọc lạc chậm rãi tiến lên kinh ngạc mà nhìn nhìn quanh mình tình cảnh đây là làm sao vậy tìm người nào đâu hoác hiển chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cô nương kia trương không hoảng không loạn mặt không nói lời nào nam nguyệt liếc mắt nhà mình chủ tử chặn lại nói nga tìm thích khách đâu chương 28 chương 27. chương 27. mươi bảy đen dâu tác hạ hộ vệ ai về chỗ ấy ngắn ngủi xôn sao thanh sau đêm dài chậm rãi về nhà thăm bố mẹ tường cao thượng dung nhập cây cối bóng dáng cũng ở rất nhỏ đong đưa sau biến mất không thấy cơ ngọc lạc quét vòng, nhẹ nhàng rũ xuống mặt mày đi xem đường mòn thượng cảng cao đại kia bóng dáng hắn lạc hậu nàng nửa bước bóng dáng lại vẫn là khéo nàng một mảng lớn mới vừa rồi nàng nếu thật muốn sấn loạn ly khai hóa trạch chỉ sợ trước mắt liền không thể như thế thanh thản mà chậm rãi bước hồi chủ viện hắn ở kia từ chủ viện đến tây viện ngắn ngủn vài bước lộ trình liền trước tiên dự phán đến hơn nữa đổ nàng lộ tư cập này cơ ngọc lạc theo bản năng muốn ghé mắt liếc hắn một cái lại vừa lúc gặp hoác hiển đang ở phía sau thoải mái hào phóng mà ngưng nàng lưỡng đạo tầm mắt đánh vào một chỗ cơ ngọc lạc không khỏi ngẩn người chật tìm lời nói nói ta xem thịnh di nương bị không nhỏ kinh hách kỳ thật phu quân tối nay nên nhiều bồi bồi nàng hoác hiển thân thủ vỗ vỗ nàng áo lông trồn thượng dính sương sớm nói đêm lộ khó đi ta sợ phu nhân lại đi lạc cơ ngọc lạc đã quay đầu lại như thế nào sẽ đâu phu quân lo lắng quá mức tia ai biết hoắc hiển ở sau người ngữ điệu trầm rãi nói rốt cuộc ngươi là gan lớn như vậy cơ ngọc lạc nín thở không nói mà này ngắn ngủi trầm mặc hoắc hiển cũng không có ngừng nghỉ hắn cười một cái nói như thế nào dòa sợ ta nói chính là ngươi ban đêm hướng rừng thông toàn sự phu nhân suy nghĩ cái gì đâu kéo kẹt một tiếng cơ ngọc lạc đạp lên một đoạn cảnh khô thượng dừng lại nàng nghiêng người quay đầu lại học vừa mới hoắc hiển động tác giơ tay chụp đi hắn áo khoác thượng sương sớm ta suy nghĩ đêm dài lộ trọng Vũ quân vẫn là ít nói lời nói, hẳn khí nhập phổi liền không hảo. Dứt lời, cơ ngọc lạc liền muốn thu tay lại xoay người. hoa hiện lại nắm lấy cổ tay của nàng, từ nàng tay háo túi rút ra khăn, hắn một chút một chút leo đi nàng trong lòng bàn tay sương sớm, ánh mắt lại là dừng ở trên mặt nàng, nói, nhanh mồm dẻo miệng, trước đây nghe nói cơ gia trưởng nữ ngoan ngoan an phận, như thế nào ta xem người không giống nhau. Cơ ngọc lạc ai hạ đầu, ngửa đầu xem hắn, hảo vô tội nói, ta không đủ ngoan ngoan an phận sao. Phu quân đi hỏi một chút trong phủ hạ nhân, cái nào không khen ta sự thiếu. Hoắc hiển không nói nữa, chỉ là ỉ vào vóc người có thể phủ xem trước mắt gương mặt này. Một lát, hắn buông ra tay, lập tức hướng phía trước đi, cơ ngọc lạc không lập tức nhích người, đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng thở ra. Lưu ma ma một lần nữa thiêu trong phòng than hỏa. Cơ ngọc lạc cả một đêm cũng chưa có thể ngủ, Hoắc hiển đem đệm chăn xả đến ngoại sườn, hai người đổi chỗ vị trí, hắn không có đem đường ra để lại cho người khác thói quen, đặc biệt người này còn chi tiết bất tường nhưng cơ ngọc lạc cũng không có cùng người cùng giường thói quen đặc biệt người này còn tùy thời có thể thọc nàng một đao này một đêm là chàng cho nhau tra tấn cơ ngọc lạc chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần nghe được bên cạnh người hô hấp nhợt nhàng, nhưng cũng không đại biểu hắn liền đi vào giấc ngủ thiên chưa tảng sáng chỉ gà một tám minh thả đánh minh thanh vừa mới nổi lên cái đầu hoa hiển liền trận mắt đứng dậy cơ ngọc lạc có thể cảm giác được hắn ngồi ở đầu giường ghé mắt nhìn qua ánh mắt hãy còn bất động theo sau lại nghe được hắn vén lên màn lê lý xuống đất lấy quá đáp ở cái kẹp thượng trường y y cùng với hắn thanh âm không ngủ cũng đừng trang lên thay ta thay quần áo cơ ngọc lạc mở mắt ra nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn xem lúc này giả chết cũng không cao minh nàng ở hóa hiển khẩn nhìn chằm chằm hạ thân qua đi tiếp hắn trường y cơ ngọc lạc cũng không am hiểu cho người ta thay quần áo chậm gì gì đai lưng còn hệ sai rồi háo không ít thời gian nhưng hóa hiển không có thúc giục hắn cũng chỉ là không mặn không nhạt mà nhìn nàng cơ ngọc lạc giả vờ không thấy thực nghiêm túc mà phiên hắn cổ tay áo, phảng phất một cái tân hôn tiểu nương tử hầu hạ chính mình phu chủ tới rồi thúc quan hoắc hiển không lại làm nàng thượng thủ tiêu cái tiểu nha hoàn tiến vào không chính mình chuyện gì cơ ngọc lạc liền xoay người phải về trên giường hoắc hiển đi rồi vừa lúc nàng có thể bổ cái giấc ngủ nướng này cả một đêm tịnh đề phòng hắn thật là hao tâm tổn sức nhưng nàng mới vừa đi không hai bước liền nghe bình phong khác quả nhiên người trầm thanh nói đi hầu hạ phu nhân rửa mặt trải đầu đi cơ ngọc lạc đốn bước Thấy tiểu nha hoàn phủng quần áo tới, nói, trước tiên lui hạ đi, ta không nổi. Người cấp, hoắc hiển mang lên quan, đi ngang qua nói, hôm nay bổi ta thượng trước, ở trong cung trì hoãn mấy ngày, chấn phủ tư đôi hảo chút chuyện phiền thoái, thời gian khẩn, phu nhân cần phải mau chút. Sấn chiều hôm còn trầm, phố hẻm trống vắng không người, hoắc hiển chỉ một con ngựa, cũng mặc kệ phía trước người liền một đường hướng chấn phủ tư phương hướng rong, ruồi, cơ ngọc lạc là kiến thức quá người này cưỡi ngựa, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải điên ra tới gió lạnh thứ lạt lạt, đau tước dường như hoa ở trên mặt thằng đến bị tuần tra ban đêm quan binh ngăn lại cơ ngọc lạc mới có thở dốc cơ hội hai cái quan binh một thân mùi rượu nghĩ đến là thừa dịp tuần tra ban đêm ở đâu cái hoa ngõ nhỏ hoa trình túc mới vừa vừa ra khỏi cửa liền suýt nữa kêu này khoái mã đâm vừa vặn lúc này chính kinh hồn chưa định lại mơ hồ thấy này còn ngựa đằng trước ngồi cái nữ tử không khỏi sách theo bầu rượu miệng vỡ mắng mụ nội nó trên lưng ngựa sảng khoai a thiên tử dưới chân dám can đảm đánh mã quá thị cũng biết là mấy cái bản tử a. Một người khác say đến càng hô đồ, thân thủ liền phải chạm vào cơ ngọc lạc góc áo, cười hì hì nói, tiểu nương tử ra thịt non mịn, ai không dậy nổi bản tử, bồi ra uống xoàng một ly, việc này liền tính, ngao. Bang mà một tiếng, roi dài ở không trung sắc bén mà sẽ qua, hóa hiển tay phải cao cao nâng lên thật mạnh rơi xuống, người nọ trên mặt liền thêm điều vết máu. Huyết tích táp đi xuống rớt, buồn cười đến có chút quỷ dị. Hai cái quan binh dùng mình, thoáng chốc tỉnh táo lại, Bên hung đao đã rút ra, lại nghe trên lưng ngựa người trầm giọng nói, chán sống. Còn chưa cút hai. trấn chấn, chấn phủ đại nhân. Loảng xoảng một tiếng, cương đao rơi xuống đất, kia hai người đồng tử trừng lớn, vội nhường ra lộ tới, quỳ xuống nói, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân có mắt không trỏng, còn thỉnh đại nhân chủ tội. Cấm quân tuần tra ban đêm khi tìm hoa hỏi liễu là thấy nhiều không trách sự, kia thiên tử dưới chân kỳ thật loạn thật sự, những người này ăn mặc quan phục cầm đao. Tầm thường ba cánh chỉ có thể trốn tránh, thiên trước mắt thiên mau sáng, đụng phải chính là hoác hiển. Cơ ngọc lạc thậm chí tại đây đương khẩu người được một cổ nước tiểu tao vị, nàng biên hướng bên cạnh ngó mắt, biên bình phục hô hấp, nhưng vừa mới vững chắc xuống dưới, hoác hiển lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà giơ lên roi ngựa, đem kia run rẩy xin tha thanh ném ở sau người. Đụng phải liền đụng phải, hắn cũng là mặc kệ. Hắn cùng những người này, vốn chính là một loại người. Đến chân phủ tư khi, chân trời bong bóng cá hoàn toàn hiển lộ ra tới. Một sáng sớm, cầm y đi vệ ngậm bánh bao qua lại buôn đầu, hoác hiển liền ở ở giữa mang theo cơ ngọc lạc hướng hắn làm công tòa nhà đi đến. Hắn hỉ tĩnh, tòa nhà liền thiết lập tại nhất bên trong, một đường đi qua đi con đường các giá trị phòng, cả kinh rất nhiều bánh bao đều từ trong miệng rớt xuống dưới, hoác hiển tay mắt lanh lẹ mà tiếp được một cái, nhét trở lại người nọ trong miệng, nói, ăn phải hảo hảo ăn, lãng phí lương thực làm cái gì. Người nọ ngô ngô ngô mà cuồng gật đầu, tầm mắt lại nhịn không được hướng cơ ngọc lạc trên người ngó Mắt thấy Hoắc Hiển mang theo người vào phòng, lại khép lại môn, chấn phủ tư trên dưới lập tức tạc, trước đây đón dâu khi không ít người gặp qua cơ gia trưởng nữ chân dung, vì thế chấn phủ đại nhân Huệ Phu Nhân Thượng trước một chuyện liền truyền cái thất thất bát bát. Ngay cả Ly Dương cũng nhìn không được kéo qua Nam Nguyệt hỏi, này, sao lại thế này? Nam Nguyệt nói, chủ tử đây là muốn đem người đặt ở mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, đoan xem nàng lộ không lộ dấu vết. Hoắc Hiển giá trị phòng là cái ngũ tạng lục phủ đều toàn tiểu dinh thự. Tuy do so không được hoác phủ chủ viện, nhưng cũng coi như thập phần rộng mở. Bốn phía một mảnh xanh đun tươi tốt hoa thụ, xuyên qua trước đường chính là làm công dùng nhà ở, hai bên đều có nhĩ phòng, một gian nghỉ chân dùng phòng ngủ, đặt mua giường đệm chăn, một khắc gian còn lại là bức thất, còn có tắm rửa quần áo. Nhìn ra được tới hắn ngày thường nhiều túc tại đây. Cơ Ngọc Lạc bị an bài ở hắn phòng ngủ, có cẩm y liễu vệ tiến vào thêm trà, Cơ Ngọc Lạc đối hắn dịu dàng cười, "Đa tạ." Người nọ vướt đầu cười, "Không, không khách khí tẩu tử." Đại nhân ở phía trước làm việc, tẩu tử phải có chuyện gì nhi chỉ lo tiếp đón các huynh đệ một tiếng. Người đi rồi, Cơ Ngọc Lạc khỏe miệng liền lập tức phóng bình. Nàng Túc Hạ Mi, vừa nhấc đầu lại nhìn đến phía trước Hoắc Hiển chính chính nhìn qua, cái này địa phương đúng lúc đối với hắn án thư, không khép lại muốn nói, hai người ngẩng đầu đó là đối mặt, Cơ Ngọc Lạc ngẩn ra, dứt khoát phiết quá mặt đi. Như thế bị hắn nhìn chằm chằm, có thể nói là một bước khó đi, nhưng nàng cũng không thực minh bạch, Hoắc Hiển đến tụt cùng ở thử cái gì? Cửa sổ trên giấy ánh sáng dần dần sáng trong, cơ ngọc lạc ăn không ngồi rồi mà phủng mặt nhìn trời, trong lòng một trận một trận mà cân nhắc sự. Mãi cho đến buổi trưa ngày treo cao, hoác hiển mới vây tay kêu nàng. Cơ ngọc lạc đi qua. Hoác hiển ấn mi cốt hướng lưng ghế thượng dựa, nói, châm trà. Cơ ngọc lạc ngừng lại, mặt không đổi sắc mà cho hắn đổ ly trà. Hoác hiển lướt nàng, sẽ nghiền nát sao. Cơ ngọc lạc gật đầu, sẽ. Nàng liên cầm nghiên mực ở bên đứng. Vô luận Hoắc hiển sai xử nàng làm cái gì, nàng cũng trước sau hòa hòa khí khí, hắn xem qua đi khi nàng liền hướng hắn dắt một dắt khỏe môi, chỉ là thoạt nhìn giả giả. Hoắc hiển trong tầm tay trồng chất một sắp hồ sơ, hắn chính là xem. Cơ ngọc lạc tùy ý liếc, lại ở hắn đem mặt trên hai phân lấy đi lúc sau, nhìn thấy phía dưới đệ nặng kia phân, ba năm trước đây vân dương phủ nha ám sát án. Nàng theo bản năng híp híp mắt, ba năm trước đây bản án cũ, hắn như thế nào ở cha này có cán tử cơ ngọc lạc nhanh chóng ngó còn lại hồ sơ liếc mắt một cái xem mặt trên là gấn đều là ba bốn năm trước cẩm y hiện vệ đây là đột nhiên bắt đầu trọng tra bản án cũ nói không hảo này có phải hay không cố ý cơ ngọc lạc rời đi tầm mắt chỉ nghe hoác hiển mọi mệnh nói nhất phiền đó là loại này năm xưa bản án cũ làm được cuối cùng phần lớn cũng đến thành một cọc cán treo hắn nhìn trăm trăm nghìn nát cái tay kia cả người thả lỏng mà một tay gối lên sau đầu phu nhân có từng nghe nói qua ba năm trước đây vân dương phủ nha ám sát án Nghĩ đến cũng không nghe nói qua, khi đó ngươi hẳn là còn chưa cập kê, không thường ra cửa đi lại đi. Cơ ngọc lạc thanh em vững vàng, xác thật là không nghe nói qua. Hoác hiển ân thanh, tiếp tục sau này lật vài tờ. Kỳ thật hắn trước mắt còn không thể xác định trước mắt người chính là ngày đó cái kia thích khách, cũng không thể xác định ngày đó kia thích khách cùng 3 năm trước đây này có huyết án liền nhất định có quan hệ gì. Rốt cuộc cơ gia đại tiểu thư này 17-8 năm hành tung đều có dấu vết để lại, hắn ở cơ ngọc giao tên này thượng. Thật sự tìm không thấy bất luận cái gì khả nghi dấu vết để lại. Nhưng nàng lại xác thật như vậy không tầm thường. Hoác Hiển sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể tìm hiểu nguồn gốc khả năng. Hoác Hiển cảm khái mà nói, thời buổi này làm quan không dễ, luôn là dễ dàng đưa tới họa sát thân. Năm đó này Vân Dương Chi phủ thật là là đáng tiếc, ở nhậm nhiều năm cẩn thận, xử án thanh minh, chưa bao giờ phạm sai lầm, lại thiên rơi vào như vậy một cái kết cục, Thế nhưng bị người diệt mãn môn, cũng không biết là đắc tội cái gì cùng hung cực các đồ đệ Thật sự đáng thương, phu nhân nói có phải hay không. Cơ ngọc lạc thần sắc vô dị, đón hắn ánh mắt cũng chỉ là phụ hòa nói, đúng vậy, này thế đạo quá rối loạn. Hoác hiển gật đầu, nghiền nát cái tay kia như cũ thực ổn, chỉ là nghiên mực bên cạnh bắt ra một tiểu tích mặc tí. Rất nhỏ một dọn, vượng ở sạch sẽ giấy tuyên thành thượng. Hoác hiển trầm mặc mà nhìn, không nói nữa. chương 29 chương 28 chương 28 Cơ ra không chấp mắt trường nữ, sinh ở kinh thành lớn lên ở trong kinh ba năm trước đây thiệp án trốn ngục ngại phạm còn liên lụy đến một cái giang hồ bang phái chỉ là thời gian thượng liền vô pháp trùng hợp hai người kiếp như thế nào cũng xuyến không đến một khối phát hiện lấy tay căng ngạch ẩn ẩn có cái ý niệm muốn chui từ dưới đất lên mà ra rồi lại bị khuyết thiếu kêu mấu chốt một vòng trở ngại hắn cơ hồ muốn đem cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm ra cái lỗi thủng tới nhưng nàng trừ bỏ không cẩn thận lộng xái một giọt mặc rốt cuộc nhìn không ra cái gì dị thường ly dương tiến vào bẩm sự cơ ngọc lạc mới trở về nhĩ phòng bàn nhỏ trước nàng trước mặt là phía dưới cẩm y địa vệ đưa tới trà bánh cơ ngọc lạc để hồ đổ ly trà. cẩn trọng sự án thanh minh chưa bao giờ phạm sai lầm đều là chó má cơ ngọc lạc đạm mạc mà liêu hạ mi mắt dư quang đi xem nơi xa hoác hiển trong tay hồ sơ thật sâu hít vào một hơi mới nhìn xuống không có đem trong tay chén trà bốc nát ở giữa hoác hiển đi ra ngoài một chuyến khá vậy cũng không có làm cơ ngọc lạc đơn đống đốc hắn làm nam nguyệt vào nhà phụng dưỡng nói là phụng dưỡng kỳ thật là nhìn chằm chằm nàng hắn đã không như vậy có kiên nhẫn theo dõi cũng đặt tới bên ngoài thượng cho dù nam nguyệt sinh trương thanh tú thân hòa tối ra cơ ngọc lạc lúc này xem hắn cũng sinh ra phiền chán, liên quan cũng không cười cha quá tang hồ buổi trưa mặt trời trói trang đổi lại đem lạc hoàng hôn hoác hiển mới khoan thai mà về mang theo một thân âm ú ở ướt mùi tanh nhi hắn là từ chiêu ngục trở về góc áo còn dính điểm màu nâu vào nhà khi nhìn cơ ngọc lạc liếc mắt một cái xác nhận nàng thành thất ngốc mới làm nam nguyệt bị tắm rửa quần áo cùng bất thất Hoác Hiển không dễ dàng làm người gần người, cho nên này đó việc vặt việc vặt vánh liền rừng ở Nam Nguyệt trên người. Nam Nguyệt dùng tay thử thao tắm thủy ôn, biên trộn lẫn biên nói, phu nhân vẫn luôn không đi lại quá, chỉ nhàn tới không có việc gì mượn giá thượng một quyển sách, bất quá cũng không như thế nào lật xem. Ta coi nàng xem ta ánh mắt đều phải rất băng cha. hoa Hiển cười một chút, sinh khí a sinh khí hảo, liền sợ nàng trang ngoan giả xảo, người đi ra ngoài, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Nam Nguyệt đi ra ngoài không lâu. Hoắc hiển qua loa tắm gội sau thay đổi sạch sẽ hành trang mang theo một cổ lạnh thấu xương linh sam mùi vị cơ ngọc lạc không ngầm đầu thẳng đến Hoắc hiển khấu hai hạ bản nói hạ trước vất vả phu nhân bồi vi phu cả ngày hôm nay thiên hảo còn sáng lên đâu ta thỉnh phu nhân uống xoàng một ly cơ ngọc lạc khép lại căn bản không đang xem thư huyền cự nói ngọc giao không thắng diệu lực đa tạ phu quân hảo ý Hoắc hiển vỗ vỗ nàng to rộng áo choàng mũ choàng mũ thượng lông tơ bị hắn chụp đến giơ lên hắn nói đều nói là hảo ý như thế nào hảo cự tuyệt trấn phủ tư mà chỗ hướng lên trời ngoài cửa đường cái chỗ sâu nhất ngõ nhỏ đầu hẻm tòa nhà liền chiếm một toàn bộ hẻm bên ngoài bị cao cao tường vây ngăn đón có vẻ yên tĩnh lại trống trải mà tường đối diện còn lại là trong kinh nhất náo nhiệt phồn hoa phố xá đi bộ vòng hai con phố liền có thể nghe được thét to thanh phát hiện dài quá như vậy trương yêu nghiệt mặt còn một hai phải tùy tiện mà đi ở trên đường cơ ngọc lạc đi theo hắn bên cạnh người đã cảm nhận được vài đạo khắc thường ánh mắt hoặc hoảng sợ, hoặc chán ghét, hoặc là hoảng sợ cất giấu chán ghét. đương nhiên, cũng có tiểu thương người bán rong liếm gương mặt tươi cười đệ thượng chút thức ăn. Ngọc khí cửa hàng trưởng quay liền không lưng phùng mấy cái hảo ngọc đi lên, rồi sau đó đến Hoắc Hiển ưu ái sẽ tất cả đưa đến Hoắc gia dinh thự. Hoắc Hiển cũng không buồn xỉn với trước mặt người khác lộ mặt, tương phản hắn tính tình trương dương cao điệu, trong kinh thức hắn người không ở số ít. này đó thương hộ hoặc là chịu cầm y hề vệ chấn ép, hoặc là chịu cẩm y hề vệ che chở, có đẩy xe con thối lui đến đầu hẻm. Tự cung có người đem kỳ chân dị bảo hai tay dâng lên. Xa hoa lãng phí chi phòng, siêu cao thuế nặng vô ghét, cũng không trách hắn có thể sử dụng Dạ Minh Châu nạm vết tường, ngọc thạch đạp chân. Cơ Ngọc Lạc không khỏi nghĩ đến Thôi Tuyết lâu. Mấy năm nay Thôi Tuyết lâu phát triển nhanh chóng, trong đó chi tiêu cũng không dung kinh thường, mấy năm nay tạ Túc Bạch thân mình càng thêm không tốt, trong lâu phần lớn công việc vật từ nàng cùng nhau tiếp quản, trong đó bạc việc này liền thực làm người đau đầu. Vô luận là quảng khai cửa hàng, vẫn là kiếp phú tế mình, cũng hoặc là khác dơ bẩn sự, tuy nói cuối cùng hiệu quả pha phong, nhưng xác thật lao tâm lao lực. Tư cập này, Cơ Ngọc Lạc liếc hướng Hoắc Hiển dư quang lại vẫn mang theo điểm hâm mộ. Hoắc Hiển thấy nàng đạm mạc biểu tình hạ lộ ra cổ quái, không khỏi mắt lẽ lén nàng, lưỡng đạo tâm mắt chạm vào nhau, Cơ Ngọc Lạc lại giả vờ không có việc gì mà mắt nhìn phía trước. Hoắc Hiển muốn mang nàng đi chính là nhất phẩm cư, nói là uống xoàng, ai ngờ hắn có phải hay không có đem nàng chốt xe tìm hiểu tin tức ý đồ nàng tiểu lượng cũng không tính quá hảo không dám thiếu cảnh giác chính trái lo phải nghĩ khi cơ ngọc lạc chuyển mắt nháy mắt tựa gian phía trước khách điếm lầu hai lóe một góc bạch đi thể. đây đúng là nàng lúc ấy thành thân trên đường con đường khách điếm là hắn trong kinh rốt cuộc có cái gì đại sự muốn hắn tại đây chỉ hoán hồi lâu nhiên đãi cơ ngọc lạc dục muốn lại tìm tòi nghiên cứu liếc mắt một cái khi phía trước chợt nghe một trận dồn rập xôn xao duyên phố ba cánh ầm ầm tàng ra có kinh hô có chửi bậy nhưng nhất trói thai vẫn là kia nên diện mà đến xe ngựa đạp âm thành động đất đó là một chiếc từ bốn thất huyết hồng bả mã bị em đút mã hợp lực kéo xe ngựa bốn mã ngang nhau quá phố xá ban ngày ban mặt thiên tử dưới chân phi ra thế hiển hách gan chơi chắc táng người không thể vì chỉ xem kia bốn giá chi xe đấu đá lung tung lại đây đánh ngã quanh mình tiểu quán cùng dòng người mà ngồi ở cảng xe thượng cũng không phải gì đó thô bị gã sai vặt người nọ một thân ngân bạch lang la thuật nhìn phú quý cực kỳ hắn tay trái lôi kéo dây cường Tay phải huy roi ngựa, cả người phấn khởi không thôi, cười to nói: "Mau, chạy mau." Đều cấp tiểu gia tránh ra. Cơ Ngọc Lạc đồng tử hơi co lại, là hắn. Thành thân ngày ấy giữ chặt hóa hiển uống rượu ăn chơi chắc táng, Bích Ngô nói là trấn quốc công tiêu gia tiểu công tử, ngày ấy nàng đầu đội khăn đoan thấy không rõ người này gương mặt, chỉ đối hắn thanh âm cùng làn điệu hết sức quen hai, lúc này xem hắn giá mã nghiền đạp phố xá, Cơ Ngọc Lạc trong đầu đống nhiên hiện lên mấy cái đoạn ngắn, thân hình một đốn. Nam Nguyệt tiến lên, nói: Chủ tử, lại là tiêu công tử, cần phải ngăn lại. Cái này lại tự, có thể thấy được vị này tiêu gia tiểu công tử ngày thường có bao nhiêu có thể gây chuyện thị phi. Hoác hiển trong mắt xẹt qua một tia ghét sắc, chỉ nói, cản. Nói lên Trấn quốc công tiêu gia, nay cùng tuyên bình hầu phủ thoát gia còn có chút sâu xa. Hai nhà xem như thế giao, đặc biệt là lao quốc công kia đồng lửa, đều là lấy mệnh ở trên chiến trường đua quá, chiến công hiển hách không thể đo lường tuy là tuyên bình hầu đều phải cung kính xưng nguyên lão quốc công một tiếng thế bá mà hiện tại trấn quốc công tiêu xính là nguyên lão quốc công đích trường tử đáng tiếc lại không quá hành quân tác chiến chỉ ở kinh thành làm cho cái thái bình quan nhưng trong tay hắn binh mã đều là thật đánh thật cùng tuyên bình hầu phủ giống nhau đều là dễ dàng không động đậy đến nhân vật. ấn bối phận hoa hiển cũng nên kêu trấn quốc công một tiếng thế thúc nhưng thanh là thanh đục là đủ, tiêu ra thủ trăm năm vinh quang tất nhiên là không chịu cùng hắn pha trộn một chỗ chính là xui xẻo Cố tình ra Tiêu Nguyên Đình cái này hôn chướng đồ vật, đại khái liền cùng hoác gia ra cái hoác hiển giống nhau làm người hít thở không thông đi. Tiêu gia còn muốn thảm hại hơn một ít, bởi vì Tiêu Nguyên Đình là con trai độc nhất. Chỉ là Tiêu gia cũng cùng hoác ra bất đồng, Tuyên Bình Hầu là kiên định đứng ở thái phó hứa hạc một đảng, nhân hoác hiển giết hứa hạc. Lần trước Tuyên Bình Hầu ở triều thượng cũng không thiếu khó xử chính mình cái này lệnh người giận xôi nhi tử, mà Tiêu gia lại trước sau thái độ trung lập, xưa nay không thang này đó nước đủ tiêu xính người này hoác hiển có chút sờ không rõ lắm hắn từng vài lần cố ý tiếp xúc quá đều bị tiêu sinh thái độ nhàn nhạt, nhạt cấp chắn trở về cũng may hắn có tiêu nguyên đình đứa con trai này ở người xem ra hoác hiển cùng tiêu nguyên đình đại khái chính là hai viên cất chuột ngưu tầm ưu mã tầm mã thấu làm một đống tiêu nguyên đình phố xá sâm ướt phóng ngựa dẫm đạp hoa màu đùa dỡn dân nữ thậm chí đả thương người tánh mạng cho dù là có người một giấy trạng thư bẩm báo nha môn cũng đều có cẩm ý hiểu vệ thế hắn ôm hạ bởi vậy Tiêu Nguyên Đình cũng là thật lấy hoác hiện đương hảo huynh đệ, cho nên bị ngăn lại mã khi còn nổi giận đùng đùng, nhìn đến là nam nguyệt, lập tức liền không khí. Hắn tạch mà từ càng xe thượng nhảy xuống, kinh hỉ nói, giả an. Tiêu Nguyên Đình xoài bước đi tới, nhìn đến cơ ngọc lạc, không đành lòng nhìn nhiều hai mắt, hắn còn đầu một hồi nhìn thấy này cơ gia trưởng nữ chân dung. Tiêu Nguyên Đình cuối cùng là hắc mà cười, nói, phía trước nghe nói ngươi hoác giả an mang theo phu nhân đi thượng trước, ta còn cho là người nói hiệu nói vượng, không tưởng lại là thật sự Hai người các ngươi tân hồn, là có bao nhiêu gắn bó keo sơn phân không khai, nhìn đến ta đều tưởng thành ra. Cơ ngọc lạc nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện. hóa hiển còn lại là Swami, nói, lần trước đã có người đem ngươi hành sự đến thai thiên tử, Trấn quốc công ở triều thượng bị hoàng thượng gõ ngươi còn vì thế ăn mấy bản tử, đã quên. Tiêu Nguyên Đình đi môi, kia không phải hứa hạc bắt chó đi cày sao, người khác đã chết, ta xem còn có ai loạn khua môi múa mép, không nói, ngươi mang theo tiểu tẩu tử đây là muốn đi đâu. Bắt chó đi cày, cũng không biết này tiêu tiểu công tử đang mang ai. Cơ ngọc lạc chính diện không thay đổi sắc mà chửi thầm, liền nghe hoác hiển nói, nhất phẩm cư. Tiêu nguyên đình nhướng mày, nói, xảo, tối nay nhất phẩm cư ta bao chẳng, còn thỉnh liễu hoa huyển, ngạch, bất quá ngươi hoác giả an mặt mũi sao tự nhiên là phải cho, đi, hôm nay ta thỉnh ngươi uống rượu. Bất quá tiểu tẩu tử. Nam nhân về điểm này về vui, cơ ngọc lạc tưởng cũng minh bạch, nàng vừa lúc cũng không nghĩ ở hoác hiển bên người ngốc chỉ là xem Tiêu Nguyên Đình như vậy hứng thú bừng bừng, không khỏi đồng tình mà ngó Hoắc Hiển liếc mắt một cái, nhưng tự thỉnh đi trước hồi phủ nói còn chưa nói ra tới, Hoắc Hiển liền trước tiệt lời nói, nói, "Không ngại, nàng cùng chúng ta cùng đi." Cơ Ngọc Lạc giật giật ngôi, không nói chuyện. Tiêu Nguyên Đình hầu nghi mà liếc hắn một cái, liền theo lời dẫn hắn hai người vào nhất phẩm cư thiên tử sương phòng, ở vào cửa trước giữ chặt Hoắc Hiển, lặng lẽ nói, "Ta chuẩn bị hảo chút mỹ nhân, như vậy không hảo đi." Hoắc Hiển làm dạng suy nghĩ một cái trước mắt, Nói, không có việc gì, ngươi chơi ngươi. Tiêu Nguyên Đình gật đầu, rồi sau đó đồng tình mà nhìn về phía hắn, ngươi nói ngươi hảo hảo cưới cái gì thế, cơ gia này trưởng nữ bộ dáng là Mỹ, nhưng nào có trong hoa lâu tỷ nhi hương diễm à, mà nay ngươi bó tay bó chân, hối hận đi. Hoác hiển lộ ra ý vị thâm trường cười. Trong hoa lâu Mỹ nhân ba phần ở túi ra, dư lại bảy phần tất cả tại kia hơi mỏng vài miếng vải dệt thượng, nói cái gì hương diễm, lộ liêu thôi, mà nàng gương mặt kia là bọc lên bao tải đều có thể đẹp tư xác Tiêu nguyên đình người này là bị những cái đó trắng như tuyết cái bụng độc hại ánh mắt, điển hình chỉ xứng ăn cỏ ăn trấu, phẩm không được chân phẩm. Tiêu nguyên đình chỉ cho rằng hoắc hiển bị hắn chọc chúng tâm sự, không khỏi vô vô vai hắn, nói: ngươi yên tâm, trong chốc lát ta giúp ngươi đem tiểu tẩu tử chút xe qua đi chúng ta nên như thế nào chơi như thế nào chơi. Hoắc hiển mỉm cười, hảo a, hoàng hôn hoàn toàn biến mất, đổi ngôi sao bố thiên, chiều hôm minh ngông sương phòng nội có cái lộ thiên đài, nơi này là lầu hai, chính có thể quan sát ban đêm kinh đô phố cảnh. chỉ thấy các gia các phô, liền tiểu tiểu thương đều treo lên đèn lồng, như vậy nhìn, đảo như là cái phồn hoa náo nhiệt Thái Bình tình thế. Tiêu nguyên đình không kêu người tiếp khách, nhưng thật ra còn cấp cơ ngọc lạc vài phần mặt mũi, nhưng này mặt mũi không phải cho nàng, mà là cấp phát hiện. hắn không đáng hồn khi nhìn Mi Thanh mục tú kia sợi làm sằng làm bậy làn điệu cũng thu hồi tới, khách khách khí khí cấp cơ ngọc lạc rót ly rượu, đệ tiến lên đi nói tẩu tử cùng già an thành hôn ngày ấy ngại với tục lễ không có thể thân thủ đem rượu kính thượng hôm nay quyền đương bổ này ly rượu mừng tẩu tử khả năng toàn ta tâm ý cơ ngọc lạc nhận lấy thấu nhập mũi hạ nghe nghe rượu hương tinh khiết và thơm nhưng là cực liệt không đến 8 ly nàng tất yếu xảy ra sự cố nhưng cơ ngọc lạc trên mặt đoan đến không chút cầu thả nói tiêu công tử tâm ý ta tự nhiên muốn thừa chỉ là ta luôn luôn không thắng rượu lực tiêu nguyên đình đánh gãy nàng tẩu tử đây là không cho ta tiêu nguyên đình mặt mũi tan mãi giả an bạn thân rượu của ta tẩu tử không uống nhưng đả thương người tâm hoa hiển tự lù lù bất động mà phẩm rượu không tính toán mở miệng hiển nhiên là muốn xem tiêu nguyên đình mở rượu nếu là có thể đem nàng chốt say có lẽ còn càng hợp hắn tâm ý cơ ngọc lạc cười liền giấu tay hào uống nửa ly tiêu nguyên đình còn muốn lại khuyên khi nàng đảo khách thành chủ tự mình vì tiêu nguyên đình đổ ly rượu tiêu công tử đã nói là giả an bạn thân giả an xưa nay mũi đau liếm huyết bạn tốt ít ỏi này ly ta kính ngươi ngày xưa đai hắn thiệt tình Ngậy. Tiêu Nguyên Đình ngừng lại, cảm thấy lời này nói được xinh đẹp, không uống cũng không thể nào nói nổi, liền lanh lẹ mà uống cạn, tiếp theo tiếp tục mời rượu, ôm một viên muốn đem cơ ngọc lạc chuốc say tâm, tiêu Nguyên Đình cũng là bất cứ giá nào, trường hợp lời nói hạ bút thành văn, hông đến cơ ngọc lạc không thể không uống. Chỉ là tiêu Nguyên Đình tưởng chính mình ở mời rượu, kỳ thật bằng không, cũng ngoại hoác hiển xem đến rõ ràng. Cơ ngọc lạc lại lần nữa cấp tiêu Nguyên Đình rót rượu, tiêu công tử tuấn tú lịch sự. Ta chúc tiêu công tử ngày sau nhưng tìm được lương duyên, giai ngẫu thiên thành. Tiêu Nguyên Đình đánh cái cách, hảo. Ngày sau ta công thành danh thoại, này trong kinh quý nữ còn không phải nhậm ta chọn. Cơ Ngọc Lạc theo nói, xem tiêu công tử cách nói năng bất phàm, liền biết ngày sau chắc chắn có đại triển quyền cước là lúc, đăng các bái tướng cũng chưa chắc không thể. Tiêu Nguyên Đình không trải qua khen, chỉ cảm thấy còn không có say liền lâng lâng, càng cảm thấy đến cùng hoác ra cô dâu cực kỳ chơi thân, nàng nói chuyện so hoác hiển còn xuôi thai. Đặc biệt kia vẻ mặt chính xác, nói cái gì đều như là thật sự, vì thế càng là bị nàng hống đến uống nhiều mấy chén, nhưng hắn cũng không quên mục đích của chính mình, vẫn chấp nhất với quyền cơ ngọc lạc trong tay rượu. Nhưng hắn không phát hiện, mỗi lần hắn đều là hào sảng uống cạn, còn muốn đem ly đế lượng ra tới, mà cơ ngọc lạc chỉ uống xoàng nửa ly. Vì thế phi quang hiến giả gian, tiêu nguyên đình đã là đã quên ước nguyện ban đầu, bắt đầu vô bản đoán giận khởi gần đây một ít làm hắn khó chịu việc, lớn đầu lươi nói, trong kinh tân khai cái sòng gọi là gì phú xuân đường liền ở ta kia trường thắng quán đối diện đối diện a trói lọi đoạt tiểu ra sinh ý ta dẫn người tạm quá vài lần bãi, kia ra hộ vệ mỗi người cao to lại là cực kỳ lợi hại che, khu khu khụ ra ăn, ngươi nhưng thay ta làm chủ song bạc phía dưới làm cái gì dơ bẩn hoạt động ngươi nhất rõ ràng mọi nhà như thế đều sạch sẽ không đến nào đi ngươi làm ngươi cẩm ý hỉa vệ hảo hảo cha đem bọn họ toàn bưng tiêu nguyên đình không thanh tỉnh hoác hiện mặt lệnh phất khai hắn tay Liền nghe hắn còn ở hồn nào, cũng không, không biết kia sòng bạc sau lưng là người nào, ngắn ngủn hơn tháng liền kinh doanh đến hô mưa gọi gió, có lẽ là cái nào không hiểu chuyện nơi khác thương nhân, cũng không thể lại từ bọn họ làm bậy. Liền thấy tiêu nguyên đình đã ngã trái ngã phải, mà cơ ngọc lạc tuy nhỏ mặt bò mãn đường hồng, lại còn có thể ngồi thẳng thân mình. Nhưng cũng hiếm lạ, nay rượu cực liệt, đó là một ngụm chỉ uống non nửa ly, số ly xuống dưới, người bình thường cũng nên say. Thiên Hoắc Hiển bên cạnh người nhân nhi trong mắt còn thượng lưu một tia thanh minh. Chỉ một tia, ở hồi phủ trên đường liền đã say đến trạm không thẳng. Hồng Sương cùng Bích Ngô tiến đến đỡ người, Hồng Sương nheo mắt, Bích Ngô tắc kinh ngạc cảm thán nói, tiểu thư như thế nào hướng đến như vậy nhiều. Hoắc Hiển ở bên lạnh lùng nói, đỡ vào phòng, phóng hảo thủy. Thuộc hạ theo lời làm theo, chỉ là tới rồi trong phòng, Hoắc Hiển lại không làm người tiếp tục hầu hạ, bình lui Hồng Sương cùng Bích Ngô nói, đi ra ngoài đi, ta tới là được hồng sương hơi co chân chờ, ngọc lạc tiểu thư tiểu lượng là thật không tốt thả say rượu lúc sau phòng bị cực nhược, đúng là bởi vậy chủ thượng xưa nay cũng không hứa nàng uống rượu hiện tại nhưng hoắc hiển ánh mắt đã lãnh đảo qua tới hồng sương đành phải bất động thanh sắc mà đi trước lui ra cơ ngọc lạc ngồi dựa vào đầu giường nhắm hai mắt ra vẻ đau đầu mà ấn huyệt thái dương hoắc hiển liêu mắt thấy nàng thuận tay đem nước trà đưa cho nàng nói như thế nào không biết ngươi như vậy biết ăn nói liền tiêu nguyên đình đều có thể khuyên say cơ ngọc lạc nhập nhẹ mắt ngửa đầu xem hắn phu quân nói cái gì như vậy ngửa đầu khi lộ ra một đoạn nguyên nên tuyết trắng cổ chỉ là bị men say hơn đến phiếm phấn thế nhưng cực kỳ mà đẹp hoác hiện rời đi ánh mắt ở nàng gương mặt kia thượng ngừng một lát duỗi tay nắm nàng cảm lực đạo không thể nói ôn nhu ít nhất cơ ngọc lạc đã cảm giác được đau hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng người rốt cuộc là người nào cơ ngọc lạc bẻ ra hắn tay nắm chặt cổ tay của hắn thất tha thất tiểu mà đứng lên làm như sinh khí mà hít một hơi đôi mắt dư hồng cũng như là bị khí ra tới nàng nói phu quân thân là nam tử tất nhiên là không biết hậu trạch nữ tử gian khổ chua sót làm sao biết nhân vi tự bảo vệ mình lại cần mấy trọng ngụy trang đâu ngươi nếu cảm thấy ta không phải ngươi muốn như vậy ôn nhu lương thiện chi thê hưu ta đó là a như thế nhu nhược động lòng người hắn đều suýt nữa phải tin hoác hiển khí cười uống say còn không nói lời nói thật hắn bóp cơ ngọc lạc cánh tay đem nàng đi phía trước nắm chặt một chút Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian. Phu nhân say rượu, nên muốn tắm gội, tối nay ta hầu hạ ngươi." Cơ Ngọc Lạc ra đầu căng thẳng, nhưng nghĩ đến cái gì, thực mau lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không đợi hóa Hiển thật đem nàng nhắc tới bức thất đi, ngoài cửa nam nguyệt liền trước khấu môn, "Chủ tử, chuyện quan trọng." Mất đi gông cùm xiềng xích, Cơ Ngọc Lạc sau này lui lại mấy bước, tinh bị lực tấn mà ngã ngồi trên giường, trên mặt tưởng hồng cũng không thấy, ngược lại đổi thành tái nhợt chi sắc. Hiển đi thư phòng, Hồng Sương mới vội vàng tiến vào, liền thấy cơ ngọc lạc sốc lên ống tay háo, cánh tay thượng một đạo đỏ tươi hoang ân, vốn gốc đã khô cạn, cùng áo trong dính ở một khối, nhưng mới vừa rồi bị hoác hiển như vậy một béo, mới động lại huyết vẩy lại băng mở ra. Hồng Sương nhìn thẳng những mày, là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ qua đi sẽ ở tiểu thư trên người trước tiên bị hảo giải men. Cơ ngọc lạc đảo không cảm thấy cái gì, chỉ là đau đầu, tắm gội qua đi, uống lên giải men, nghe nói hoác hiển lại việc quan trọng, mới vừa rồi vội vã liền ly phủ cơ ngọc lạc nhẹ nhàng thở ra tối nay cuối cùng có thể ngủ ngon gối gian vẫn có hoác hiển trên người dùng linh sang khí vị cơ ngọc lạc mẹ cực nhắm mắt lại lại là tĩnh không giới tâm nàng nhớ tới ban ngày tiêu nguyên đình phố xá sâm vất phóng nửa kia một màn không khỏi nhớ lại nhiều năm trước đồng dạng cảnh tượng bảy năm trước hoác hiển trường huynh cũng chính là tuyên bình hầu phủ thế tử hoác quyết lĩnh quân vân, vân dương ngay lúc đó vân dương đúng là binh ra nơi hoác quyết là đi ngăn địch nhưng hắn bại cũng đã chết Rồi sau đó toàn bộ vân dương bên trong thành đều lâm vào hoảng loạn, triều đình chi viện trước, quan phủ quản bất quá tới, thế cho nên phỉ khấu ở trong thành hoành hành, cướp sạch nhiều hộ nhân ra, rồi sau đó nạn đói náo động, lưu dân chạy trốn, đầu đường có rất nhiều đông chết cốt. Ngay cả người chết thịt đều có rất nhiều người đoạn, đổi con cho nhau ăn càng là thường thấy hiện tượng. Nàng chính là ở cái kia vào đông không có ra. Nhưng này không phải cơ ngọc lạc lần đầu tiên lưu lạc đầu đường, thậm chí bởi vì trước đây trải qua trong nhà cho nàng thỉnh quá sư phụ giáo thụ phòng thân chi thuật nàng so mặt khác hài tử có thể càng mau mà cướp đoạt đồ ăn nhưng bên đường không phải ngày ngày đều có bánh bao có thể đoạt cho nên nàng trộm một cái hành sự quái đảng nhà giàu tiểu công tử túi tiền ngày ấy nàng đã sắp đông chết xúc ở đầu đường khi liền thấy một chiếc bún giá ngang nhau xe ngựa nên diện chạy tới kia đánh xe thiếu niên lăng la tơ lụa ngồi ở càng xe thượng chê cười duyên phố đê tiện người nàng chính là ở khi đó trộm hắn túi tiền nhưng nàng không có chạy trốn tia thiếu niên rất là buồn bực chỉ vào cơ ngọc lạc cái mùi mắng hồi lâu mà nàng cả người vượng vượng chầm chầm một chữ cũng không nghe rõ chỉ là đôi tay bị bó trụ xuyên ở xe sau bị kéo hai con phố nếu không phải lại đụng vào đến tiêu nguyên đình cơ ngọc lạc đều mo đã quên này cọc sự cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm đỉnh đầu tản ra ánh sáng nhạt dạ minh châu không có người phân giường mà miên nàng thân thể dần dần thả lỏng đem tiêu nguyên đình chuyện sau đó bỏ vào trong ngộng nhiên này ngộng làm được một nửa còn bất quá giờ tí liền bị hồng sương đánh thức hồng sương sắc mặt ngưng trọng mà truyền đạt tờ giấy cơ ngọc lạc liền dạ Minh châu vầng sang túi đầu đi xem buồn ngủ đôn tán chương 30 mươi chương hai mươi chương hai hai cái canh giờ trước trong cung tới nội thị cấp tuyên hoắc hiển tiến cung thắng hỉ không có thuận an đế bên người đại thái giám đổi thành nô thăng, người này chịu quá hoắc hiển đề bạn ngôn ngữ cũng coi như thân cận nghe hoắc hiển hỏi trong cung sự hắn nói thẳng nói là kiểu huyền doanh sự đại nhân nói vậy cũng nghe nói Tự hứa thái phó qua đời sau, trong chiều liền có chút nóng nảy, lại có người nhắc lại năm đó đông cung binh biến án, này không, phát hiện cửu huyền doanh người bối mà ở phiên tra năm đó việc, sự tình qua nhiều năm như vậy, cha tự nhiên cha không. Ra cái gì bọc nước, nhưng Hoàng thượng kiên kỵ nột, tối nay đông xưởng cầm cửu huyền doanh tổng đốc Ninh Đại Nhân, không nghĩ tới thế nhưng từ Ninh Đại Nhân trong nhà nhảy ra chút thư tín, phát hiện hắn mấy năm nay vẫn cùng năm đó đông cung nghịch đảng có điều liên hệ, này liền tính mấu chốt là việc này liên lụy còn không ngừng linh đại nhân hoác hiện ngồi trên lưng ngựa trong đêm tối thấy không rõ hắn ngưng túc gương mặt hắn đem dây cương nơi tay trưởng thượng vòng một vòng ngựa khí lười nhắc nói có việc này còn có cái gì người nô thăng cưới ngựa cùng hắn song hành xoa hãn nói linh đại nhân muốn tra, tất nhiên là đến có người thế hắn tra, hình bộ đô sát viện, đại lý tự tam pháp tư toàn thiệp sự trong đó vừa mới ngự sử đài tả đâu ngự sử chu đại nhân tiến cung cầu tình cũng bị cùng nhau khấu hơn nữa còn liên lụy đến tuyên bình hầu dây cương ở lòng bàn tay lạc thật sự khẩn ma phá ra hoắc hiển chỉ cười nhạt một câu phải không không có việc gì tìm việc xứng đáng nô thăng ngượng ngùng cười cũng không dám trộn lẫn hợp tiến này đối đoan ra phụ tử tranh đấu chung ban đêm phố hẻm trống rỗng không khí vắng lặng chỉ dư tiếng võ ngựa đạp đạp nô thăng nhìn không thấy hoắc hiển đồng tử vào lúc này tối sầm xuống dưới cựu huyền doanh năm đó là hoài cẩn thái tử dưới trướng tinh binh ở đông cung xảy ra chuyện sau Cửu huyền doanh liền không chịu trọng dụng vô luận là sao lại kế vị thừa hoa đế cũng chính là hoài cẩn thái tử bảo đệ vẫn là hiện tại bao cỏ thuận an đế đều thập phần kiêng kỵ từng lệ thuộc hoài cẩn thái tử Cửu huyền doanh mặc dù lúc trước cũng không chứng cứ chứng minh Cửu huyền doanh tham dự thái tử mưu nghị án nhưng Cửu huyền doanh chung quy bị liên lụy những năm gần đây yên lặng đã lâu đã thực không có tồn tại cảm việc này còn đề cập người khác cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn năm đó hoài cẩn thái tử như minh nguyệt sáng trong một thân hạo nhiên chính khí ở trong triều danh vọng cực cao, trong triều một nửa người đều đi theo với hắn, bao gồm Tuyên Bình Hầu. Rồi sau đó thái tử thân chết đông cung, dẫn tới triều dã đủ loại quan lại khóc thảm thiết, khi đó muốn tra rõ này án tiếng hô đã là rất cao, đáng tiếc cuối cùng cũng không tra ra cái gì kết quả tới, lại phùng hiển Trinh đế băng hà, việc này cũng liền hoàn toàn không có động tĩnh, nhưng hoài cẩn thái tử vẫn là rất nhiều nhân tâm chung một cây thứ. Cứ việc trải qua hai đời đế vương, triều thần tắm rửa, quyền lực thay đổi, cũng như cũ có không ít người đối thái tử nhớ mãi không quên. Chỉ là loại này nhớ lại không dám bãi ở bên ngoài thôi. Bởi vì nếu vô tình ngoại, hoài cẩn thái tử nguyên nên mới là kia long ỷ chủ nhân, này tự nhiên là làm sao lại đế vương trong lòng có điều khúc mắc tỉ như thuận an đế. Thuận an đế cái này bao cỏ, hắn hiểu lắm chính mình so với hoài cẩn thái tử, liền giống như vũng bùn cùng minh nguyệt, cho nên hắn nghe nói việc này, chỉ biết vô năng cùng nộ. loảng xoảng một tiếng, hoa hiển hành đến ngự thư phòng ngoại, liền nghe thuận an đế tạp ly cả giận nói, buồn cười, buồn cười, đây là muốn phản a Thiệp sự người, có một cái tính một cái, toàn bộ ấn nịch đảng xử trí, cho chấm chém. Tiểu thái dám run run, nhưng, thuận an đế nói, nhưng cái gì nhưng, chấm mới là hoàng đế. hoắc hiển xài bước mà đẩy cửa đi vào, chắp tay không người nói, hoàng thượng bất giận. Trong điện an tĩnh một cái trước mắt, thuận an đế chiều hoắc hiển hừ lạnh một tiếng, làm tiểu thái dám lăn, mới ngăn quần áo ngồi ở ghế, ngươi là tới khuyên chấm như thế nào bởi vì ngươi phụ thân cũng thiệp sự trong đó không đành lòng phát hiện hồn không thèm để ý mà cười thanh tiến lên cấp chính biệt nữ đế vương đổ ly trà, thuận an đế liếc hắn liếc mắt một cái cũng không tiếp chỉ nói ngự sử đài làm chấm bứt giận ngươi cũng làm chấm bứt giận chấm lại là liền điểm này chủ cũng làm không được các ngươi cũng chưa lấy chấm đương hoàng đế xem lần trước vì thích khách chuyện đó thuận an đế dưới sự giận dữ chém quán ái vớt ngông ngựa trung phủ vì thế hồi lâu không ai lại hướng hắn Hắn trong lòng lại sinh ra chút phiền một tới. Hoắc Hiển quá hiểu biết Thuận An Đế, liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn trong lòng bản tính nhỏ, ước chừng lại muốn làm điểm cái gì tới hiện ra hắn kiểu ngũ trí tôn uy nghi lấy làm chính mình tâm an. Hắn khẽ thở dài, Hoàng thượng trong lòng, thần thế nhưng cũng cùng những người đó giống nhau. Thuận An Đế không nói lời nào. Hoắc Hiển đem chung trà đẩy đến trước mặt hắn, kiểu huyền doanh việc này cẩm y hệ vệ đều không biết, là đồng sưởng lặng lẽ làm đi. Hoàng thượng có thể tưởng tượng quá. Tiểu Huyền Doanh không đáng nhắc đến, nhưng một khi động tam pháp tư, sau này sự vô lớn nhỏ đều do sưởng vệ lộ quyền. Đến lúc đó hoàng thượng cao hứng sao? Thuận An Đế bỗng dưng bật ra, ngẩng đầu đi xem hóa hiển. Bàn thượng đèn dầu làm mềm mại ấm quang, chiếu đến trước mắt nam nhân khuôn mặt nhu hòa điện lệ, hắn mặt mày hiện ra thần thái, như là rõ ràng chính xác quan tâm mẹ hoặc người giống nhau, một chút làm đế vương trong lòng tưởng cao phá khai rồi điều khe hở. Đúng vậy, chế hành chính là đế vương chi thuật. Đây cũng là vì sao, lúc trước ủng hộ Ninh Vương một đảng triều thần, Thuận an đế vẫn chưa nhổ cỏ tận gốc nguyên nhân, chính là vì làm này có thể cùng một tay che trời triệu dung chống trọi, bọn họ trai cỏ đánh nhau, Thuận an đế mới nhưng ngư ông đắc lợi. Quả thật, hắn cái bao cỏ là không hiểu cái gì chế hành, cũng là kinh hoác hiển đề điểm, mới có này rắc nộ, nhưng hoác hiển có phải hay không cố ý đề điểm, hắn cũng chưa biết được. Nhưng còn hắn, hữu dụng là được, chỉ vô luận là ủng hộ Ninh Vương vây cánh, vẫn là đi theo hoài cẩn thái tử vây cánh đều làm thuận an đế cảm thấy đau đầu điểm chết người chính là này hai đám người còn có không ít là hai bên đều dính nhân kia ninh vương liền rất có năm đó hoài cẩn thái tử phong phạm thuận an đế khí cực Khít sâu một hơi phát hiện liếc hắn một cái tiếp tục nói hoài cẩn thái tử một cái người chết lấy cái gì cùng hoàng thượng tranh những người này lại như thế nào cũng phiên không ra thiên đi nếu chọc không ra đại sự ngài không bằng làm hồi người tốt đã bình này thế cục Cũng làm trừ thần kiến thức như thế nào đế vương trí tuệ, nhân tiện hòa hoan cùng ngự sử đại quan hệ. Lui một bước, đối hoàng thượng là có lợi vô tệ. Thuận an đế biết hắn nói có đạo lý, chỉ trong lòng con nuốt không giới khẩu khí này, liền như vậy thả, chấm tâm khó bình. Hoác Hiền nói, kia giao từ thần làm, chiêu ngục quan hai ngày, bảo quản bọn họ ba tháng nội đều ngại không được ngài mắt, đến lúc đó đều là thần bừa bãi trả thù, cùng hoàng thượng không quan hệ, hoàng thượng lại phát cái lời nói, thần liền đem người thả. Khu... Loại này một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện sự hai người bọn họ đã sớm quen tay hay việc Thuận An Đế phất phất tay ống tay áo vậy được rồi phụ thân ngươi Liên thôi bỏ đi đừng bằng thêm sự tình kia nhưng không thành Hoắc Hiển mặt lộ vẻ hung ác nhăm hiểm hắn xưa nay nhược điểm khó chảo khó khăn tài một hồi thần đều có đúng mực Thuận An Đế lắc đầu ngươi a ngươi a kia rốt cuộc là phụ thân ngươi không sai biệt lắm phải Hoắc Hiển cười nhạt cũng không trả lời Thuận An Đế ngoài miệng chỉ trích nàng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra chỉ có Hoắc Hiển vẫn cứ là cái tổn hại luân lý cương thường hôn trướng, Thuận An Đế mới có thể đối hắn yên tâm chính sự luận bãi, hắn cười hắc hắc đem Hoắc Hiển kéo đến loan cắt đi uống rượu trăm năm ngủ lâu năm chấm cũng chưa bỏ được uống liền chờ ngươi đâu có tiểu thái dám đoan rượu tới rót rượu là lại là đối Hoắc Hiển tế mi Hoắc Hiển hiểu ý cố ý đưa tới cung nữ bồi rượu kia cung nữ sinh đến cực hảo không một lát công phu liền đem Thuận An Đế hồn câu đi rồi Hoắc Hiển thuận thế rời khỏi khép lại môn, hắn nói, "Chuyện gì?" Tiểu Thái giám không dám ngẩng đầu, cung kính nói, "Đốc công hữu chuyện quan trọng." Nghe vậy, hắn không lập tức đứng người, ở bậc thang đỉnh chú ít khi, phía sau nam nữ vui cười ồn ào đến hắn nhi đau, đỉnh đầu kia phía nồng hậu thiên cũng ép tới người thở không nổi, nhẹ nhàng hơi thở phun tức gian, Hoắc Hiển nhìn mắt cung tường cửa nách, đã biết. Hắn dứt lời mới cất bước đi đến. Hôm nay Cẩm Ý liễu vệ không lo giá trị, không có hoàng đế chiếu lệnh, không được ở trong cung tùy ý đi lại, Hoắc Hiển thấy Triệu Dung Cũng chỉ có thể ở đông nam mặt góc tường một tòa tiểu trong nhà, nơi này là trực đêm thái giám nghỉ chân chỗ ngồi. Mà lúc này lại không có gì người, chỉ có hai cái thuộc gương mặt bên ngoài giữa cửa, thấy Hoác Hiển, thế hắn chọn mảnh nói, đại nhân thỉnh. Hoác Hiển đi vào đi, liền thấy một bên sử hai cái đông sưởng trang điểm người, đẹ nặng cái gã sai vật bộ dáng nam tử, tay chân toàn bó, trong miệng cũng tắc mảnh vải, chính ngô ngô ngô mà kêu to không ngừng, mà Triệu Dung liền nghỉ ngồi ở ở giữa kia trường trên giường, nhắm mắt bất động. Giống như lão tăng nhập định Hoác hiển hô thanh nghĩa phụ Hắn mới chậm gì gì mở mắt ra Hỏi, mới từ hoàng thượng chỗ đó tới Tối nay việc, hoàng thượng như thế nào nói Tức điên, làm đem người toàn bộ khấu Nói là muốn chém Không biết có phải hay không khí lời nói Hoác hiển đốn hạ, nói Cùng cung nữ tìm hoan đâu Liền không lại nói tỉ mỉ Triệu dung thông thả ung dung mà như mày Hiển nhiên đối thuận an đế bởi Vì nhất thời tìm hoan mua vui trì hoan sử Trí tam pháp tư cùng kiểu huyền doanh sự bất mãn Nhưng bất quá sau đó, hắn lại nói, thôi, hắn rượu sau khi tỉnh lại lại nói cũng không muộn, có khác một chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Hoác Hiển cuối đầu, nghĩa vụ phân phó. Triệu Dung đem một phương khăn ném ở trên bàn, phát ra đương mà một thanh âm văng lên, kia khăn bao khối thẻ bài, Hoác Hiển lấy quá nhìn lên, phía trên có khắc phú xuân đường. Chữ, phú xuân đường. Không đợi Hoác Hiển nghĩ lại, Triệu Dung liền nói, ngày gần đây trong kinh không yên ổn à, trước thái tử vây cánh ngao ngoe dục dịch. Ngươi nói Cửu Huyền doanh thành thật nhiều năm như vậy, đột nhiên Trọng Phiên khởi động cung án tử làm chi? Hoác hiện ra vẻ trầm ngâm, nói: "Nghĩa phụ là hoài nghi, có người ở sau lương quạt gió thêm tuổi. Triệu Dung nói: "Nhà ta ở Ninh Hành tòa nhà ngoại bảy nhãn tuyến, ngồi xổm hảo chút thời gian, mới chờ tới như vậy cái truyền tin người, tin nội dung nhà ta xem qua, xác thật cùng nhà hắn chung, kia mấy phong cùng lịch đảng tư liên nội dung giống nhau, nhà ta cũng cha quá, gần đây trong kinh chạy ra chút về trước thái tử nói." Đều là từ nhà này tiêu Phú Xuân Đường Sòng Bạc truyền ra tới. Đúng rồi, Phú Xuân Đường. Trước đó không lâu mới nghe tiêu nguyên đình hồ ngôn loạn ngữ mà để qua. Hoác Hiển nhìn mắt rẽ rủa gã sai vặt, nói, nghĩa phụ là nói, này Sòng Bạc sau lưng rất có địa vị, có lẽ là nghịch đảng cứ điểm. Ánh nến bùn bùn mà vang, triệu dung lấy cây kéo khắp đoạn đúc tâm, nói, luôn có người ý đồ mượn hoài cẩn thái tử nhiệt lượng thừa lực phủng tân chủ. Các nơi phiên vương cần phải làm ngươi người nhìn chằm chằm hảo thuận an đế kế vị vốn là danh không chính nôn không thuận các nơi phiên trước sau vương ngao ngoe nghe dục dịch triệu dung phỏng đoán cùng lo lắng đều nói có lý hoác hiển ứng thanh đúng vậy rũ mắt gian lại là nửa hạp nhắm mắt cựu huyền doanh tổng đốc ninh hành là cái có khí tiếc người hắn phạm là hiểu được thuận lợi mọi bề không đến mức nhiều năm như vậy còn bị gông cùm xiềng xích ở thái tử bóng ma dưới cũng không phải là người nào đều có thể đem hắn thu vào dưới trướng phiên vương thật là phiên vương sao hắn nhìn về phía triệu dung người này nếu là phú xuân đường tiểu nhị biến mất lâu lắm chỉ sợ khiến cho chú ý cần đến lập tức bố khống chóc nã đây đúng là triệu dung muốn công đạo hắn làm sự vì thế chậm rãi gật đầu nói ngươi đi đi muốn sống thẩm thẩm đến tột cùng là bên kia người hoác hiển đồng ý cũng không trì hoãn lập tức liền ra cung cầm ý lìa vệ thực mau chuẩn bị xuất phát đánh mã tự vắng lạng phố hẻm bay vọt qua đi phát ra một trận phảng phất giống như địa chấn tiếng vang chọc đến không ít người ra điểm ánh nến, thăm cửa sổ ra tới xem Chỉ hư vừa nói nói, lại chào người nào. Đêm dài thời gian, nếu có có thể cùng xóm cô đầu náo nhiệt đánh đồng nơi, kia tất nhiên là sòng bạc không thể nghi ngờ. Đa số sòng bạc vì cất chứa càng nhiều người, kiến tạo khi nhiều là hướng ngầm thâm đạo, chia làm trên dưới hai tầng, phú xuân đường cũng không ngoại lệ. Nhà này mới vừa khai không lâu sòng bạc nửa phần không hiện quẳng cú é, ngược lại khí thế ngất trời, mọi người cao thấp phập phồng kêu kêu to tiểu, tiền đồng xôn sao rơi tại bản, có người thắng hoan thiên hỷ địa. Cũng có người thua la lối khóc lóc lan lộn, rượu mùi mồ hôi sen lẫn trong ồn ào náo động thanh, là dân cờ bạc cùng hoan. Trong đó có cái quý công tử trang điểm nam tử ngồi ở một chương trên chiếu bạc, phe phẩy qua xếp, thích ý mà vứt ra mấy chương ngân phiếu, áp đại. Vì thế trên bàn mấy người sôi nổi đè ép tiểu, có vừa mới áp đại người, cũng nhân hắn này thanh áp đại mà sửa lại áp tiểu. Nguyên do vô hắn, này công tử có lẽ là rất có tiền, nhưng vận may thực sự không tốt, áp một phen thua một phen, cùng hắn phản tới ngược lại có thể thắng quả nhiên một khai cái tiểu nam tử mất mát mà a thanh lại thua rồi hắn đang muốn xoa tay hầm hẹ lại đến một mâm khi bị người vội vàng từ trên chiếu bạc tốn xuống dưới thẩm thanh lý dùng quạt xếp chụp bay người tới tay t chú thư ngươi có thể hay không văn nhã chút danh gọi chú thư hộ vệ tưởng trận trắng mắt hắn xác mặt ngưng trọng nói công tử cẩm ý địa vệ tới hướng chúng ta tới đã đến ngoài cửa giọng nói rơi xuống đất chỉ nghe bảnh mà một tiếng sòng bạc đại môn bị đa văng ngay sau đó là một trận rối loạn thẩm thanh lý nhữ mày cây quạt cũng không riêng nói bọn họ như thế nào tới mau đi kêu lên các huynh đệ chúng ta sau này môn chuyện hộ vệ nói nhưng cửa sau cũng có cẩm y hẻ vệ gác chúng ta thẩm thanh lý mặt mày tức khắc lánh lệ vậy sát đi ra ngoài phóng hỏa ống làm cửa thành tiếp ứng người tốc tới công tử hộ vệ biểu tình cổ quái thập phần nghiêm túc mà nhìn hắn thẩm thanh lý nhất thời cảm thấy không ổn quả nhiên liền nghe chú thư nói, căn bản là không có tiếp ứng người. Chỉ thấy này Phong Lưu Phong Khoáng quý công tử nhắm mắt, trong miệng phun ra liên tiếp thô tục, cắn răng bài trừ mấy chữ, ta nhật ngươi đại gia tạ tốc bạch. Lao tử lại tin ngươi. Hắn bông dưng một đốn, trợn mắt nói, Cơ Ngọc Lạc không phải ở kinh thành sao? Chương 31 chương 30. Chương 30. Lo hỏa mắng mắng phát ra tiếng vang, nội thất giả Minh Châu thanh huy cùng hồng sương chọn đèn dầu quang mang ấm bạch đang chéo, phóng ra ở Cơ Ngọc Lạc kia trương ngọc diện thượng đem nàng biểu tình ấn đến phá lệ rõ ràng nàng đầu tiên là trinh lăng một cái trước mắt nhìn về phía hồng sương trong tay trình lên quạt xếp ghi, giữa mày nhất thời ninh ra một đạo đạm mạc nếp gấp ngân đảo mắt liền tiêu thẩm thanh lý tới kinh đô làm cái gì hắn phạm chuyện gì thẩm thanh lý là tạ túc bạch người hồng sương cũng là tạ túc bạch người cơ ngọc lạc đương nhiên cho rằng hồng sương là cảm kích giả nhưng hồng sương đích xác không biết tự bước vào hoác phủ khởi nàng lại không cùng chủ thượng liên hệ quá vì thế lắc đầu nói thuộc hạ không biết hơn nữa thẩm công tử xưa nay hành tung mơ hồ không chừng tiểu thư chúng ta muốn ra tay sao cơ ngọc lạc cùng thẩm thanh lý giao tình thật sự không coi là thực hảo thẩm thanh lý nói vậy cũng biết thầm thường thời điểm cơ ngọc lạc tất nhiên sẽ không ra tay ở bên đạm nhiên nhìn hắn tặng người đầu mới là nàng tắc phong này đây hắn tờ giấy này thượng còn cố ý đề cập 3 năm trước đây hắn giúp đỡ tạ túc bạch từ trong nhà lao cứu chuyện của nàng cái gọi là hiệp thân để báo bất quá như vậy Cơ ngọc lạc đem tờ giấy ném vào đèn dầu, nói, đem ngươi xiêm ý để cởi ra. Hồng xương chỉ vi lăng một cái trước mắt, liền rõ ràng nàng ý tứ, theo lời làm theo. Giây lát, cơ ngọc lạc trang điểm thành hồng xương bộ dáng, dẫn theo đèn dầu bước ra nội thất, bốn phía lay động bóng cây cất giấu rất nhiều đôi mắt, lại không phải dùng để nhìn chằm chằm thị nữ, vì thế nàng rũ đầu, thần sắc tự nhiên mà đi qua chủ viện cửa Thúy Hoa, sau này bếp phương hướng đi, lật qua một đạo tường cao. Cơ Ngọc Lạc bước nhanh hướng hướng lên trời đường cái đi đến, quải quá hai con phố hẻm, lập tức ngừng ở cuối hẻm Lý Ký Hiệu Thuốc, nàng gõ cửa đi vào, tới đón người chính là Triều Lộ. Triều Lộ mắt đều sáng, "Tiểu thư." Phía sau đi tới trung niên nam tử, Cơ Ngọc Lạc nói, "Lý Thúc." Lý Thúc là này gian hiệu thuốc trưởng quầy, cũng là cái này ám cọc chủ tử, hắn cảnh giác mà hướng ngoài cửa nhìn mắt, "Vội thỉnh, Cơ Ngọc Lạc vào cửa, nói, "Ngọc Lạc tiểu thư, canh giờ này như thế nào tới?" cơ ngọc lạc giản mau mà nói ý đồ đến lý thúc nói tiểu thư muốn ở cẩm y hệ vệ trong tay tiệt người cơ ngọc lạc gật đầu nói nếu là vào chiếu ngục liền khó khăn ở trên đường tiệt người là tốt nhất thời cơ lý thúc trầm ngâm một lát cắn răng nói hành ta đây liền đi điểm người cơ ngọc lạc mấy ngày nay rõ ràng thăm dò kinh đô địa hình theo lý thuyết muốn cản tiệt xe chở tù muốn tuyển cái chống trải bình thản khắp nơi lại muốn bóng cây che đậy địa phương mới đúng nhưng ở cẩm y liềng vệ trong tay đoàn người chính diện giao thủ chiếm không đến chỗ tốt cơ ngọc lạc chỉ vào dư đồ nói chúng ta liền ở phường thị động thủ phố hẻm rắc rối phức tạp lợi cho lui lại mục đích chỉ là đoàn người phải tránh lưu lại lý thúc gật đầu ban đêm đoàn người thân khoác màu đen áo choàng to rộng mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt giống như con rơi giống nhau dán trong bóng chiều làm người xem không rõ ràng Cơ ngọc lạc nằm ở nóc nhà ngói thượng màu tím đen mặt nạ lộ ra hai tròng mắt hết sức vắng lặng ảnh ngược lánh bạch dưới ánh trăng trống trải ưu tĩnh đầu hẻm lúc này nàng đảo hy vọng lần này không cần gặp được hoắc hiển kia quá phiền thoái đông chốc đầu hẻm chỗ hiện ra một bóng người ngay sau đó vó ngửa cùng tiếng bước chân cùng với cẩm ý hề vệ giận mắng cơm miệng đều cho ta thành thật điểm mênh mông một đám người bọn họ lại là đem sòng bạc tất cả mọi người bắt cơ ngọc lạc nhíu mày thẩm thanh lý người này xú mỹ an mặc bất đồng thường nhân nàng nhanh chóng quét mắt lại là không đem hắn nhận ra nhưng xe chở tù thượng nhưng thật ra có mấy cái tiểu nhị trang điểm nam tử nàng nhìn thấy sen lẫn trong trong đó chú thư đồng thời nàng cũng nhìn thấy nhất mặt cưới ngựa hoắc hiển cô nương con vút lông mi run một chút mặt mày lộ ra một tia phiền muộn chi sắc chiều lộ tay cử cung nỏ đối diện hoắc hiển muốn đãi bọn họ lại đi phía trước đạp vài bước tiến vào nhất thích hợp phục kích vòng lại bắn tên ai ngờ kia đại đội nhân mã lại cố tình dừng lại đi trước nghệ bước hoắc hiển đột nhiên nâng nâng mắt ở bốn phía nóc nhà thượng nhất nhất đảo qua cuối cùng ánh mắt đinh trụ nhắm ngay hắn cung nỏ chiều lộ tay một đốn rõ ràng cũng có bóng cây che đậy nhưng nàng lại cảm thấy hắn làm như xuyên qua che đậy vật nhìn nàng hắn xác thật là đã nhận ra cơ ngọc lạc đông dưng lấy quá chiều lộ nhảy lên dựng lên vèo mà một thân mũi tên nhọn rời cùng, phá phong mà đi đương mà một tiếng đánh ở hoác hiển cương đao thượng rơi xuống đất đây là một cái tín hiệu vì thế một cái cá nhân ảnh sôi nổi dựng lên bốn phương tám hướng mũi tên vèo vèo mà chiều cẩm y hỉa vệ vào tới trước hết đều thảm thiết chính là những cái đó vô duyên vô cớ bị lan đến dân cờ bạc lúc này cũng bất chấp cẩm y hề vệ trong tay đao sôi nổi ôm đầu tán loạn lý thúc cầm kiếm ta dẫn người bám trụ bọn họ sắt tiếng la ở đêm khuya rung chuyển tiếng vọng đao kiếm minh trấn. cơ ngọc lạc mang một khác sóng người nhảy vào xe chở tù bốn phía nàng thân ảnh giống nhau quỷ mị mau đến làm người chảo không được cẩm y hề vệ mới vừa giơ lên đao muốn chiều kia bóng dáng chặt bỏ liền truy ngã xuống đất địch nhân cuồn quần quần không ngừng cơ ngọc lạc ở loạn đấu chung bổ ra một giá xe chở tù liền nghe oanh loạn trong tiếng có người ở kêu, này này này nàng xem qua đi lại là tiểu nhị trang điểm thẩm thanh lý hắn không chỉ có không cột lấy cao đôi ngựa còn dùng phát đầu bao bọc lấy phát trên môi dáng hắn râu trên mặt còn làm ra nói sẹo chỉ là kia nói sẹo hiện tại lung lay sắp đổ mà treo ở trước mắt tùy thời liền phải rớt cơ ngọc lạc cử đao phách khóa tư thế hơi chút tạm dừng một chút lạc khóa sau thẩm thanh lý nhảy xuống xe chở tù còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí đã bị cơ Ngọc Lạc túm tránh nhập một chỗ trống ngạt, một trận lệ phong quét tới, cương đao hành ở hắn cổ, ngươi đến tột cùng phạm chuyện gì? Ta người ở vì ngươi toi mạng. T. Thẩm Thanh Lý thật cẩn thận đẩy ra nàng đao, Ngọc Lạc tiểu thư vẫn là như vậy thô bạo, trước mắt không phải nói chuyện thời điểm, ngày mai ngươi liền đã biết. Dứt lời, một chi vũ tiễn đinh ở một trụ thượng, Cơ Ngọc Lạc cùng Thẩm Thanh Lý đồng thời lắc mình, vừa mới bị Lý Thúc dẫn người bám trụ cẩm y yểm vệ liền mất mạng mà hướng lên trên hướng kéo cung bắn tên cũng không chút nào nương tay thả xem lý thúc đối tượng hoắc hiển sớm đã úc còn không mang nổi mình úc hoắc hiển đao đao tránh đi yếu hại lại là không thương hắn tánh mạng lý thúc đã thân chịu trọng thương như thế đi xuống đó là muốn tồn tại rơi vào hắn tay thẩm thanh ly đã nhân cơ hội chạy cơ ngọc lạc gọi tới triều lộ dặn dò nàng dẫn người từ nhỏ hẻm rút lui rồi sau đó tay cầm cương đao mũi chân chỉa xuống đất giẫm lên mấy cái đầu nhảy lên dựng lên từ trên xuống dưới bổ về phía hoắc hiển keng hai thanh cương đao tương để vẽ ra một đạo ma nhĩ tiếng vang đao chủ nhân hai mặt tương vọng hai đôi mắt bính ra không tiếng động lệ khí rồi sau đó hoắc hiển trong tay đao lại là thẳng chiều nàng mặt nạ trọn tới cơ ngọc lạc nghiêng người né tránh hai ngón tay cắt đứt hắn lươi dao liền nghe hoắc hiển trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ dùng kia đứt gãy lươi dao đồng thời tức chặt đứt nàng cương đao hai người liếc nhau tay không ra trận cơ ngọc lạc là nữ tử hình thể nhỏ sinh sức lực cũng so không được nam tử sư phụ nói nàng luyện trọng đao chỉ biết làm nhiều công ít, mất nhiều hơn được vì thế giáo nàng càng có rất nhiều thân pháp là mau dựa vào một cái mau tự cơ ngọc lạc có thể ở trong trước mắt lao sạch một cái thân cao tám đấu tráng hán cổ có thể ở vô số người vây truy chặn đường khi một mình thoát đi nàng gặp được đa số đối thủ so nàng lực lượng đại không nàng thân pháp mau so nàng thân pháp mau ở con đường thượng rồi lại đánh không lại nàng chỉ có hoác hiển hắn không chỉ có rất nhanh còn có thể tại lực lượng thượng áp chế nàng Hoác hiển một cái bay lên không, quét ngang lại đây, cơ ngọc lạc khuất cánh tay ngăn cản, sinh sôi làm hắn chấn đến liên tiếp sau này lui lại mấy bước, cảm giác nửa cái cánh tay đều kêu hắn đá đã, đã tê dần. Mặt nạ hạ khuôn mặt nhỏ ngưng tụ thành băng xương, dư quang thấy chiều lộ đã đem người mang ly lui lại, nàng thật sự không cần thiết lại ngạnh háo, vì thế nhón chân liền tưởng nhảy lên nóc nhà, bỏ trốn mất dạng, khải liêu vừa mới nhảy một chút, vai trái đã bị ấn đi xuống. Hoác hiện tự nhiên không thể làm nàng đi. Hai tháng Nàng cuối cùng là hiện thân. Nếu nói lần trước lần đầu tiên giao thủ quá mức ngắn ngủi, hắn xem xóa cũng nói không chừng, nhưng vừa mới hắn cố ý thử qua, này rõ ràng chính là lâu phán xuân tự nghĩ ra con đường, người này tất cùng lâu phán xuân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là ở cái này, nữ tử trên người thiếu vài phần lệ khí, lại đem xảo trá phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, nhỏ sinh thân hình làm nàng phản ứng càng thêm nhanh nhẹ, cá chạch dường như, ở trong tay hắn chảo không được một lát liền chân tuột bức ra. Ai ngờ nàng quay người lại. Dương tay đó là một trận bột phấn ập vào trước mặt hoắc hiển huy tay háo phất hai mà trước mắt nơi nào còn có người chỉ dư nóc nhà thượng kia bóng dáng trợt lóe mà qua cẩm ý địa vệ người bày ra thiên la địa võng đem lớn lớn bé bé phố hẻm đều lấp kín lộ cơ ngọc lạc dán tường mà đi dơ tay đẻ ở kia vừa mới bị hoắc hiển đá chung cánh tay lòng bàn tay đều đã tê dần hơn phân nửa đầu đại mồ hôi tự nàng trên trán rơi xuống hoặc tiến mặt nạ đầu hẻm truyền đến một trận tiếng bước chân cơ ngọc lạc sau này một lui Ngược lại quẻo vào một khác điều hẻm nhỏ, nàng đệ thấp vành nón đi phía trước đi, lại nghe tả hữu đều có tiếng người. Mềm mại khỏe môi nhấp thành một đạo bực bội thẳng tắp, Tuyết Nguyệt dường như hai mắt xẹt qua sắc ý, nàng tay trái sờ lên phía dương thượng hoành phóng côn sắt, nín thở chờ đối diện mấy người tới gần, nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay ngăn chặn cổ tay của nàng, lạnh leo xúc cảm làm cơ ngọc lạc cả người đều đề phòng lên. Nàng tay cầm thành quyền huy đi, lại bị đối phương đại trưởng tiếp được, bao vây lấy đè ép đi xuống, hắn ôm lấy nàng một cái xoay người khảm vào chật trội góc tường bưng kín nàng ngôi cố tình đẻ thấp tiếng nói ở nàng bên thai chậm rãi nói muốn chết ngươi liền tê cơ ngọc lạc ngẩn ra phía sau là dần dần tới gần tiếng bước chân nàng muốn đánh trả động tác cứng đờ bất động chỉ hô hấp như cũ rồn rập nóng rực hơi thở phun ở hoa hiển lòng bàn tay hắn rũ mắt đi xem nàng mặt nạ hạ đôi mắt chính phòng bị mà nhìn hắn la không tiếng động ràng co bốn mắt nhìn nhau hoa hiển giơ tay đi chạm vào nàng mặt nạ Cơ ngọc lạc bắt cổ tay của hắn nhưng ở lực đạo thượng nàng thật thật không có ưu thế hai người không tiếng động tranh mấy cái qua lại kia mặt nạ vẫn là bị xả xuống dưới dưới vành nón lộ ra một chương khiết tịnh khuôn mặt nhỏ dưới ánh trăng lại là sấn đến có chút tái nhợt, mày nhăn lại lại lộ ra vài phần tức giận không đợi hoác hiển nói chuyện một cổ trưởng phong hướng hắn đánh út lại hoác hiển nghiêng như người trở tay bắt nàng nắm cây châm chiều hắn cổ đâm tới cái tay kia tranh chấp chi gian cây châm lăng không xảy qua đinh mà một tiếng Chính chính dừng ở lộ chính giữa Chỉ nghe bốn phía tiếng bước chân một đốn Ngay sau đó càng thêm tới gần Chương 32 chương 31 Chương 31 Cơ ngọc lạc thoáng chốc căng thẳng Hoác hiển gông cùng xiềng xích trụ tay nàng Có thể cảm nhận được lòng bàn tay hạ thịt đều banh lạnh Thấy nàng chân trái một mại Hắn lập tức đi phía trước một bước Ngăn trở nàng đường đi Hoác hiển thật sâu ngưng cơ ngọc lạc liếc mắt một cái Hắn dám khẳng định nếu lúc này làm nàng đi rồi Nàng tuyệt không sẽ lại hồi hoác phủ Lúc sau muốn tìm nàng chỉ sợ khó càng thêm khó, này đây hắn chỉ suy nghĩ ít khi, liền giải khai nàng ngược hệ mang, áo choàng cùng nàng vấn tóc cùng nhau rơi rụng xuống. Dưới, cơ ngọc lạc mới vừa một nhíu mày, hoác hiện quá khẽ, đừng núp nhích. Ngay sau đó, hắn chặn ngang đem nàng bế lên. Cơ ngọc lạc hơi giật mình, ẩn ẩn phát hiện hắn muốn làm chi, không khỏi an tĩnh một lát, mặc hắn ôm. Nếu phát hiện muốn làm cái gì, vừa mới liền có thể, không cần làm điều thừa trước sau hai điều ngõ nhỏ cầm ý lìa vệ nghe tiếng mà đến sôi nổi thả chậm bước chân tại đây đầu hẻm đụng phải cái đối mặt trong đó một người khấu hạ thủ thế mấy người liền phải vừa lên khi trâu ngoặc chỗ xuất hiện một bóng người không là hai cái ngõ nhỏ quá mờ phát hiển đi ra hai bước mới có người thấy rõ hắn mặt cầm đầu cái kia cầm y lìa vệ trước hết phát giác vội đem đao thu vào trong vỏ kinh ngạc nói đại đại nhân hắn lại bay nhanh mà liếc mắt hoác hiển trong lòng ngực nữ tử đây là phát hiện sắc mặt không tính đẹp, hắn cũng không cất giấu, một trương mặt lạnh bày ra tới, nói, chê cười, nội tử bất hảo, một đường theo đuôi đến này, vừa mới bị ta ngộ thương rồi, lăng phong, nơi này ngươi nhìn chằm chằm, ta hồi phủ một chuyến, mấy người đều sợ ngây người, lại nghĩ tới hôm nay ban ngày đại nhân sắc thật là mang phu nhân thượng trước, nguyên lai không phải tân hôn vợ chồng gắn bó keo sơn, là phu nhân ly không được đại nhân a, bị gọi là lăng phong cẩm y rìa vệ phản ứng lại đây, vội vàng thối lui một cái lộ là là đại nhân xin cứ tự nhiên phố hẻm rất dài hoa hiển xoài bước rời đi tay cô thật sự khẩn người khác trong mắt là hắn phu thê thân mật nhưng cơ ngọc lạc biết hắn căn bản chính là đề phòng nàng chạy suy xét hạ trước mắt tình huống cơ ngọc lạc không có lại làm vô dụng dãy ruộng hai người hợp kỵ một con ngựa một đường bay nhanh hồi phủ hắn chính miệng môn hoàn ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm cơ ngọc lạc xem phạm nhân giống nhau lão bộ phụ tiến lên quan môn thấy hoa hiển không kỳ quái Lại là trần trờ mà nhìn cơ ngọc lạc, phu nhân khi nào ra môn. Hoác Hiển lại không muốn giải đáp, hắn nghiêng người tránh ra vị trí, ý bảo nàng, đi vào. Sắc thật là xem phạm nhân giống nhau. Người ở dưới mái hiên, cơ ngọc lạc không hề răng, lập tức đi vào. Xuyên qua dài dòng đường đi, liền đến chủ viện. Nam Nguyệt ôm kiếm ỉ ở đối diện cửa phòng đại thủ hạ, thủ đến nhưng thật ra nghiêm túc, đáng tiếc người chạy cũng không biết. hoa Hiển mang theo cơ ngọc lạc đi qua đi khi, Nam Nguyệt cả kinh cầm đều phải rớt. Hắn nhìn xem cơ ngọc lạc, lại nhìn xem nhắm chặt môn rũ, kia trong phòng không phải còn điểm đèn sao. Hắn rũ xuống đầu, chắp tay nói, thuộc hạ sai, thỉnh chủ tử trách phạ. hoắc hiển mắt lạnh nói, nửa năm đồng lộc, tự thỉnh ba mươi bản tử, này trận thay đổi người canh gác. Nam Nguyệt cảm thấy túi tiền đau, sau đít cũng đau, là. Dứt lời hắn ngó cơ ngọc lạc liếc mắt một cái, nói không điểm đoán miệng là không có khả năng. hoắc hiển trách mắng, nhìn cái gì, kỹ không bằng người liền trường điểm tâm nam nguyệt giống con chim nhỏ nói là hoắc hiển làm nam nguyệt lăn mới hướng nội thất đi cơ ngọc lạc chậm gì gì theo ở phía sau đẩy cửa đi vào khi hồng sương chính ăn mặc nàng siêm ý ngồi ở trang đài trước nghe được động tĩnh hương đứng dậy nên đón tiểu hồng sương sắc mặt đại biến nhìn xem hoắc hiển nhìn nhìn lại cơ ngọc lạc nhất thời hiểu được sợ là xuất sư bất lợi dê vào miệng cọp vì thế hồng sương cổ tay háo thủy thủ liền lượng ra tới cơ ngọc lạc đi đến hai người trung gian ngăn cản nàng không khác lấy chứng chọi đá hành động nói trước đi ra ngoài đi hồng sương do dự lại vẫn là theo lời lui ra nội thất tĩnh xuống dưới chỉ còn hắn cùng nàng hai hai tương vọng hoắc hiển như vậy liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng cơ ngọc lạc theo bản năng muốn triển khai tư thế lại thấy hắn cười một cái đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà, ý bảo nàng ngồi ngươi hẳn là không nghĩ lại đánh đi cơ ngọc lạc suy nghĩ một cái trước mắt giống như cũng không có càng tốt lựa chọn nàng tiến lên ngồi xuống lại không có đi chạm mặt trước trà. hoác Hiển nhìn ra nàng đối chính mình cảnh giới nói trước đây đủ loại thử ngươi cũng đều không phải là hai bàn tay trắng ta nếu thật muốn làm cái gì ngươi đã sớm vào nhà tù tối nay liền cơ hội ra tay đều không có cơ ngọc lạc đương nhiên biết đây cũng là nàng còn nghi vấn chỗ hoác đại nhân nghĩ muốn cái gì ngày xưa dáng vẻ cậy cơm tất cả tiêu tán lúc này nàng mặt mày lạnh lẽo có nề nếp ôn nhu không trang đáng thương cũng không trang bất chấp tất cả tư thái thậm chí còn rất cao ngạo Nửa điểm nhân vi giao thất sợ hãi cũng không thấy Hoác hiển lộ ra điểm ý cười Có điểm ý, hoác đại nhân Phu nhân này phủi sạch quan hệ thái độ thật Làm người thương tâm Ta liền không thể là thương hương tiếc ngọc sao Cơ ngọc lạc chỉ bình tĩnh xem hắn Hoác hiển thu cười Trung trà cũng gắt xuống Biểu tình bãi chính, lộ ra sắc bén Rất giống mới vừa rồi gian dạy nam nguyệt bộ Giáng Hắn nói, ngươi cùng phu xuân đường là cái gì quan hệ Cùng cửu huyền doanh lại là cái gì quan hệ Ngươi nhận được linh hành Cơ Ngọc Lạc ánh mắt theo bản năng tân khởi, dây lát lại bung ra, tựa đáp phi đáp, ta muốn nói không quan hệ, tối nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua, đại nhân có thể tin. Hoắc Hiển đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, nàng không biết Cửu Huyền Doanh, cũng không nhận biết Linh Hành. Hoắc Hiển ngay sau đó hỏi, tối nay là ai cho người đi cứu người? Cơ Ngọc Lạc không nói, chỉ dùng móng tay thổi mạnh ly thượng hoa ấn. Hoắc Hiển nói, không quan hệ, chúng ta đổi một vấn đề. Cơ gia đại tiểu thư. Cùng 3 năm trước đây Vân Dương phủ nha ám sát án có cái gì liên hệ. Cơ Ngọc Lạc không nói, Hoắc hiển vấn đề liền một cái tiếp theo một cái ném qua tới. Ngày đó đồ ngục người nhưng cùng thôi tuyết lâu có quan hệ. Một khi đã như vậy, ngươi tối nay cứu người, sau lưng chính là thôi tuyết lâu. Ngươi cùng triệu dung, lại là cái gì thủ cái gì án? Cơ Ngọc Lạc thưởng thức chung trà động tác dừng lại, chậm dài gợi lên môi, nhìn về phía Hoắc hiển, Hoắc đại nhân tốt như vậy bản lĩnh, làm cái gì cẩm ý hay vậy đâu. Đi trả lâu thuyết thư chẳng phải vui sướng. Hoác hiển gật đầu, đảo cũng là cái hảo chiêu số, đáng tiếc ta này tay quá bẩn, không dám vũ bút mực, ta nếu là đem ngươi ở cửa thành treo lên ba ngày, sẽ có người tới cứu ngươi sao? Cơ ngọc lạc đối thượng hắn ánh mắt, nói, kia đến thử xem mới biết được. Chỉ là đại nhân ngày đó biết rõ trong cung hành thích người là ai, lại vu hãm người khác giấu trời qua biển, ngươi đối triệu dung cũng không như vậy thật thành hơn nữa. tội khi quân, không cần rơi đầu sao phát hiện chỉ đạm cười ánh mắt từ nàng cặp kia rảo hoạt con ngươi rừng ở kia trương đóng mở hợp trên ngôi chết đã đến nơi còn rất kiên cường nói như vậy ta cũng coi như ngươi nửa cái ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp liền không cầu cơ tiểu thư đáp ta cuối cùng một vấn đề liền có thể hắn tạm dừng ngay mắt tự tự rõ ràng ngươi sư thừa người nào cơ ngọc lạc cũng không dự đoán được hắn như vậy biểu tình nghiêm túc hỏi lại là vấn đề này không khỏi một đốn rồi sau đó phòng bị mà cho mày thấy nàng không chịu thổ lộ nửa phần Hoác hiển thay đổi một loại tương so nhẹ nhàng tư thế ngồi, nói, vừa mới ngươi cùng ta giao thủ chung, liền không cảm thấy kỳ quái. Ta vì sao có thể nơi trốn áp chế với ngươi, vì sao biết ngươi chiêu chiêu hạ xuống nơi nào. Cơ ngọc lạc chiều hắn nhìn lại, không khỏi nhớ lại phía trước giao thủ cảnh tượng, trong lòng sắc có nghi hoặc, nhưng nàng không chịu đem loại này tò mò biểu lộ ra tới, chỉ cười khẩy nói, hoác đại nhân thân thủ thoan thoát, thật làm người bội phục Hảo có lệ khen. Hoặc hiện phía trước biết nàng kia phó mềm ấm nhu nhược chỉ là biểu tượng, không tưởng nội bộ lột ra tất cả đều là thứ, còn quái chắc người. Hắn áp xuống về điểm này hứng thú, nhắc nhở nói, ngươi nghĩ lại, chúng ta sở sử chiêu số mặt ngoài nhìn như bất đồng, nhưng nội bộ cùng ra một chuyện, ta sở dĩ có thể áp chế ngươi, bất quá là bởi vì sớm tại nhiều năm trước liền đem trong đó nhất chiêu nhất thức hóa giải mở ra nghiên cứu qua. Cơ ngọc lạc nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút, không có khả năng, lão nhân rõ ràng liền nàng một cái đồ đệ Hoặc hiển chăm chú nhìn nàng biểu tình, đoán ra nàng xác thật là có sư phụ. Hắn du đặt ở trên đầu gối tay dần dần buộc chặt, cái kia hắn phía trước vẫn luôn không dám nghĩ nhiều ý niệm đột nhiên sinh ra, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không thoải mái, hắn nhấp khẩu trà, biểu tình tự nhiên nói: "Ngươi biết Lâu Phán Xuân sao?" Cơ ngọc lạc trên mặt hiện ra chính là một loại xa lạ thần sắc, miệng lưỡi càng là bình tĩnh, năm đó Bách chiến bách thắng Lâu đại tướng quân, ai không biết. Hoa Hiển siết chặt trung trà, nàng không quen biết Lâu Phán Xuân. Cơ ngọc lạc xem hắn mu bàn tay thượng trở nên trắng khớp xương, ở hắn nghiền ngẫm nàng đồng thời, nàng cũng thế cũng xem ký hắn. Thống khổ. Tàng thật sự thâm thống khổ, liên thủ trên lưng bạo khởi gân xanh đều ở dây lát gian bình phục đi xuống, giống như là ảo giác giống nhau, hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Hoác hiển buông ra ly, lại đi thêm trà, nói, kia nói vậy ngươi cũng biết, ta sư thừa với hắn, mà hắn năm đó vào Nam ra Bắc, cũng không biết còn có mấy cái đồng môn trên đời. Ta lần đầu tiên cùng ngươi giao thủ liền rác ra manh mối, nếu có khả năng, người ta có lẽ cũng có chút sâu xa." Cha mặt nổi tại trên mặt, ấn đèn dầu quang, cũng ấn hoạch hiển không quá chân thật khuôn mặt. Lâu Phán Xuân chiêu số dã, sở hữu võ công chiêu thức đều là chính hắn sờ soạn ra tới, căn bản không có môn phái, lại nói gì đồng môn. Nhưng Cơ Ngọc Lạc phía sau người kia, nhất định cùng Lâu Phán Xuân có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Cơ Ngọc Lạc nghe vậy, nội tâm đã kinh khởi gần sóng, trên mặt lại một chút không hiện. Cười nhạt khi lại là một bộ ôn nhu dạng, này lôi kéo làm quen thủ đoạn cũng không cao minh. Hoắc hiển khoe môi còn câu lấy, đôi mắt lại rũ đi xuống. Hắn chầm mặc ít khi. Ánh đèn dừng ở trên mặt hắn, lại dần dần biến mất hắn trên mặt bình thản, hung ác nham hiểm che kín đồng tử, hắn đột nhiên đem chung trà hướng phía trước ném đi ra ngoài, cơ ngọc lạc tránh đi, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, kia lưu ma ma hôm nay mới từ kho chung lấy ra mới tinh sứ men xanh trản liền vỡ thành hai nửa. Theo này tiếng vang, Hoắc hiển cũng nhanh chóng rời bước tiến lên cơ ngọc lạc đặng chân bàn ngồi ở ghế về phía sau hoạt lui nhưng nàng cánh tay thương lại làm nàng như cũ ngăn địch bất lợi Hoắc hiển đem nàng vớt lên đâm hướng giường trụ kéo kẹt một tiếng giường màn hung hăng run lên trên mặt hắn nào còn có hảo hảo nói chuyện thần thái giống một đầu thật lớn dã thú mặt mày gian tàn nhẫn muốn đem người căn ướt rút đi kia thân giả mô giả dạng tối ra đây mới là chân chính chiếu ngục chi chủ bác chấn phủ tư cầm lái giả hắn cười lạnh nói ngươi tưởng ở cùng ngươi chơi đâu ta phía trước vấn đề, có một câu đáp một câu, ít nói một chữ, ta liền băm dứt ngươi kia hai cái nha hoàn đầu ngón tay, thẳng đến huyết lưu bỏ mình mới thôi. Cơ Ngọc Lạc cao mày, cổ bị dùng sức bóp chặt, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, hít thở không thông cảm làm nàng sắc mặt đỏ lên, mà đúng lúc này, Lưu Ma Ma sốt ruột hoảng hốt đẩy cửa tiến vào, "Chủ quân, chủ, Ai Nha Uy, đây là làm chi, mau buông tay." Buông tay. Hoắc hiện buông lòng tay, Cơ Ngọc Lạc đỡ giường trụ thở dốc, Lưu Ma Ma vội lại đây sam trụ nàng. Làm gì vậy nha? Phu thê nói chuyện khó tránh khỏi khai vướng, già an ngươi cũng không thể động thủ a. Lưu ma ma sợ tới mức liền hắn tự đều hô lên tới. Cơ ngọc lạc cũng không giải thích, chỉ đứng ở Lưu ma ma phía sau, đảo như là thật bị Trưởng phu khi dễ tiểu đáng thương. Hoác hiển liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt như cũ không phải thực hảo, nói, chuyện gì? Lưu ma ma nga thanh, mới nhớ tới chính sự, sắc mặt khó coi nói, tam công tử tới. Ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng hồn ào. Có cái suy yếu thanh âm chính một bên ho khan một bên giống giận, hoắc hiển. Người đi ra cho ta. Chương 33 chương 32 Chương 32 Tiêu gọi chính là cái tiểu lang quân, thân hình mảnh khảnh, chưa cập quan, tám chín bộ dáng thoạt nhìn so cơ ngọc lạc lớn hơn không được bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, dày nặng áo khoác đẻ ở trên người, cảm giác đều có thể đem hắn eo cấp áp cong. Này đó là hoác gia đích đấu tử, hoác tông. Lại có 2 năm cập quan, hắn liền muốn kế tục thế tử chi vị mà hắn khối này phá thân tử tổng hội làm người nhớ tới năm đó hắn bị thứ huynh tính kế sự trong viện nha hoàn vũ già biết hắn thân phận không bình thường thấy hắn ở trong sân làm càn chỉ vây quanh hắn khuyên hộ vệ cũng đều khó khăn mà không dám thượng thủ đều nói chủ quân cùng tuyên bình hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ mấy năm nay hắn đủ loại làm sắc thật cũng chưa đem tuyên bình hầu để vào mắt thật có chút sự hoác hiển có thể làm thuộc hạ lại không dám làm hoác hiển đẩy cửa đi ra ngoài kia kêu, kêu gào thanh mới ngừng lại được lưu ma ma nhìn xem cơ ngọc lạc lại nhìn xem ngoài cửa tình hình thế khó xử cuối cùng thở dài khí tóm lại lựa chọn bồi ở trong phòng cấp cơ ngọc lạc đổ nước cơ ngọc lạc một bên vuốt ve cổ một bên đi thông qua hoa cửa sổ khích đi xem nghe nói hoác tam công tử là từ trong bụng mẹ liền bệnh tật ốm yếu từ nhỏ đến lớn chính là cái ấm sắt thuốc lại bị hoác hiển tính kế hạ dược thân mình mới biến thành hiện giờ như vậy đi hai bước đều xuyễn xem hắn cặp kia binh cháy ngôi sao mắt chắc là hận cực kỳ vị này huynh trưởng hoắc tông sắc thật là hận cực kỳ hắn đẩy ra đỡ hắn gã sai vặt đuổi tới hành lang hạ nắm khởi hoắc hiển cổ áo phụ thân đâu cầm ý địa vệ người đem phụ thân mang đi người đem hắn làm sao vậy hoắc tông mặt mày cùng hoắc hiển sinh đến có vài phần tương tự nhưng tuổi con nhỏ non nớt vưu tồn hoắc hiển nhìn cái này ở đích thứ thân phận thượng cao hắn nhất đẳng ấu đệ trao phúng mà kéo kéo môi rồi sau đó dễ như trở bàn tay mà bẻ ra hắn không tính lễ phép tay nhẹ nhàng đẩy liền đem hoắc tông ném ở dưới bậc thang Gã sai vật kinh hãi, vội lại đây đỡ, công tử. Hoắc Hiển búng búng nhăn loạn vật áo, Hoắc Tông, càng lớn càng không quy củ, cử chỉ không hợp, còn bất kính huynh trưởng, ngươi ở quốc tử dám đi học này đó. Hoắc Tông lung lay từ trên mặt đất bỏ dậy, phun hắn, ngươi tính cái gì huynh trưởng? Hoắc gia mới không có ngươi loại này bại hoại gia môn hôn trướng đồ vật. Ngươi cho ta đem phụ thân thả, ta còn còn có thể đưa ngươi tổn một kia lương tri. A, đối. Hoắc Hiển như ở trong ngọc mới tỉnh gật gật đầu. Ta cùng các ngươi tuyên bình hầu phủ là không có gì quan hệ, đều nghe thấy được. Ai cho các ngươi tùy tùy tiện tiện thả người vào phủ, còn chưa động thủ. Không nghĩ làm liền cho ta nhân lúc còn sớm cúp đi. Như đất bằng sấm sét, mới vừa rồi không dám thượng thủ hộ vệ cùng phóng hoác tông tiến viện nha hoàn vũ giả đều là một sợ, phương pháp giác chính mình phạm vào đại sai, luôn cuống tay chân loạn mà đi kéo hoác tông. Hoác tông dãy rủa, hoác hiển. Phụ thân hắn, hắn chân thương tái phát, chịu không nổi chiêu ngục khổ hàn Ngươi nếu còn niệm điểm huyết mạch tình cảm, liền chớ có làm bực này táng tận thiên lương việc. Hoác tông sắc mặt đều thanh, không biết là bệnh vẫn là khí, Hoắc hiển liếc hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói, ổn muốn chết, quăng ra ngoài. Thiếu niên la hét tầm ý càng xa, trong phòng lưu ma ma cũng từ này dằm ba câu chung bắt giữ tới rồi mấu chốt, chỉ thấy nàng thần sắc biến đổi, ở hoác hiển vào nhà khi, nói, hầu ra hắn. Lưu ma ma dừng một chút, không tựa hoác tông như vậy nói thẳng, huyển chuyển nói, hắn phạm tội. Hoắc hiển nhìn mắt lưu ma ma phía sau cơ ngọc lạc, ma ma cũng muốn thế hắn cầu tình. Lưu ma ma khó xử mà trầm mặc một lát, hắn rốt cuộc là ngươi cha ruột, nếu ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày thường nước giếng không phạm nước sông liền hảo, nhưng... Hoắc hiển xoa tay, trong tay một cổ hoác tông trên người dự vị, hắn không kiên nhận nói, được rồi, ma ma không cần nhiều lời. Cơ ngọc lạc rũ mắt, náo nhiệt nhìn một nửa, liền không có hứng thú, chỉ không rên một tiếng mà minh tư khổ tưởng. Hoắc hiển lời nói khó đoạn thật giả còn phải hỏi đến sư phụ hoặc là tạ túc bạch mới được nhưng hắn xác thật không đem nàng giao đi chiếu ngục vô luận hắn nghĩ muốn cái gì tả hữu không phải là nàng tánh mạng điểm này tạm thời không cần lo lắng thả hắn cùng triệu dung chi gian tất có khoảng cách chỉ là không biết này khoảng cách khả đại khả tiểu có không vì nàng sử dụng cơ ngọc lạc sửa sang lại xong suy nghĩ trong lòng muốn an tâm một chút định rồi chút lại thấy lưu ma ma nói xong phải đi cứ việc gương mặt giả bị chọn phá nhưng nàng cũng hoàn toàn không muốn cùng hắn cùng giường chỉnh túc không yên Vì thế vội ra tiếng nói, mama, ma. Theo nàng hiểu biết, lưu ma ma lại hiển nũ mẫu, phân lượng vẫn là có một ít. Lưu ma, ma nghe vậy đốn bước, quay đầu lại xem cơ ngọc lạc trên mặt sợ hãi chi sắc, khó tránh khỏi nhọc lòng, do dự ít khi, chỉ sợ chủ quân tối nay liên tiếp động khí, vạn nhất lại. Nếu không, đem phu nhân an trí đi nhà kề nghỉ tạm một đêm, cũng làm cho bọn họ phu thê hai người lẳng lặng tâm. Lưu ma, ma tưởng định chủ ý, đang muốn nói chuyện, lại nghe hoác hiển trước một bước mở miệng vừa mới là vi phu không tốt làm phu nhân chịu khổ lưu ma ma vừa nghe lập tức nhẹ nhàng thở ra chủ quân rốt cuộc là cái có chừng một người nàng vui mừng nói này liền đúng rồi phu thế sao đầu giường đánh nhau giường đuôi hợp nhìn cửa này cửa sổ mở rộng ra than hỏa đều không ấm dứt lời lưu ma ma hạp cửa sổ cũng không quay đầu lại mà đi rồi còn chi kỷ mà đóng cửa lại Cơ ngọc lạc trên mặt đáng thương hoảng sợ không thấy phát hiện biểu lộ ra ấy náy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi Nàng mặt vô biểu tình, phòng bị tư thái như cũ, chỉ ngửa đầu xem hắn, lộ ra kia đoạn tuyết trắng cổ, mặt trên vệt đỏ rõ ràng có thể thấy được. Hoắc hiển ánh mắt ở kia phía trên nhiều dừng lại một lát. Xúc động. Hắn trầm mặc một lát, trên dưới đánh giá nàng, nói, đi tám. Cơ ngọc lạc biết hắn ít nhất tối nay sẽ không đối chính mình như thế nào, cánh mạng chi nguy giải trừ, mà nàng trước mắt phi đầu tán phát, cả người dơ loạn, thậm chí còn dính không biết ai huyết, vì thế không phản bác liền vào bức thất gọi tới tiểu nha hoàng thiên thủy, hóa hiển ghé mắt ngưng bức cửa phòng phi thượng treo dèm trâu hồi lâu mới đẩy cửa đi ra ngoài, phân phó hộ vệ nghiêm thêm trông coi sau, khiển người gọi ly dương. tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là trong cung, sau là song bạc, chiêu ngục liên tiếp vào không ít người, ly dương chính vội vàng thẩm vấn. hắn ra roi thúc ngựa đi vào hoa phủ, trong thư phòng, hóa hiển không điểm đèn lên dầu, chỉ đốt chỉ anh đến, ánh sáng thực tối tăm, chỉ có thể thấy do hắn tắm gội sau hơi ướt đuôi tóc. Ly Dương tiến lên, chủ tử, song bạc chảo không ít đều là tầm thường ba cánh, dư lại tiểu nhị chạy mấy cái, miệng thức cứng, chỉ sợ không cái ba lượng thiên không chịu thổ lộ. Hoác Hiển ân thanh, nói, tam pháp tư vài vị đại nhân như thế nào. Ly Dương nói, không chịu mở miệng. Đoàn trước bên trong. Hoác Hiển nói, đóng lại đi, lưu khẩu khí đi ra ngoài là được. Cái gọi là lưu khẩu khí đi ra ngoài, cùng bái rớt nửa tầng ra không có bất luận cái gì bất đồng, những người này muốn ở ngục ăn tấn đau khổ. Nhưng hành sự ngục tốt nhất sẽ đắn đo đúng mực, cũng không sẽ thương cập tánh mạng. Chính là, Ly Dương do dự, hầu ra hắn cũng muốn. Như thế sao? Qua hồi lâu, lâu đến Ly Dương cảm thấy kia ánh nến đều mau diệt, mới nghe Hoác Hiển không nóng không lạnh mà ân thanh, nói, chú ý điểm hắn chân. Ly Dương đồng ý. Hoác Hiển lại hỏi, ngươi tới trên đường, đụng tới Hoác Tông. Tuyên bình hầu phủ cùng chấn phủ tư đúng lúc ở một phương hướng, Hoác Tông thừa xe ngựa, Ly Dương cưỡi ngựa, một chậm một mau Hẳn là có thể đụng phải. Ly Dương, là gặp vỡ. Hoặc hiển, hắn thân mình thoạt nhìn không hào đi. Ly Dương hơi làm suy nghĩ, đâu chỉ không tốt, là thật không tốt. Hắn nói, tam công tử lúc trước kỳ thật liền đến trấn phủ tư náo loạn một trận, không ai phản ứng hắn, hắn mới lại tới nữa ngày này. Hắn thân mình vốn là ngày càng thiếu hụt, hiện giờ lại vào đông, lại một số ruột, tất nhiên là không tốt lắm. Hoặc hiển xoa xoa mi đuôi, thở dài nói, ta làm ngươi cho hắn tìm đại phu đâu. Ly Dương nói. Mấy năm nay hầu phu nhân thế Tam Công Tử tìm biến danh ý đi thuộc hạ lục tục cũng hướng nàng trước mặt tặng không ít người, nhưng đều trị ngọn không trị gốc, Tam Công Tử đây kém, đến tinh tế dưỡng, không phải hai tề trọng dược có thể khỏi hẳn. Hắn dứt lời, hoác hiển liền không nói chuyện nữa, chỉ hợp lại mi yên lặng. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, Ly Dương cũng không dám lung tung suy đoán, chỉ nghĩ khởi mới vừa rồi trên đường hoác Tam Công Tử phất ứt giận mắng, hắn xem Ly Dương, tựa như đang xem một cái tiếp tay cho giặc định nhân càng không cần để đối với hoác hiển là như thế nào cái bộ dáng Ly dương trong lòng khó tránh khỏi đằng khởi một cổ nặng trĩu phiền muộn hoác hiển nhìn mắt ngoài cửa sổ sát trời tính ra hạ thời gian liền đứng dậy dục hồi chủ quân hắn liếc xéo ly dương liếc mắt một cái nhàn nhạt nói đem ngươi trên mặt về điểm này trách trời thương dân thu lại đi ra ngoài Ly dương đứng thẳng là đợi cho hoác hiển đi rồi Ly dương lại đứng yên một lát ngửa đầu vô vô mặt chính xác sau thổi ánh đến lúc này mới chống gió lạnh đi rồi Hoác hiển thời gian quả nhiên không tính sai, cơ ngọc lạc chính đang từ bước trong phòng ra tới. Không hề là một thân hà bạch cáo ngủ, nàng mặc kín mít, liền ngồi ở trước bàn, có muốn tính tỏa một đêm tính toán. Cũng đúng, đều sẽ rách mặt, còn trang cái gì đâu. Hoác hiển đi tới, nàng cũng chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. ân, Hoắc Tông đã đến cho nàng thời gian loát thanh ý nghĩ, nàng biết chính mình là an toàn, cho nên ngược lại thả lỏng nhưng cũng không phải hoàn toàn thả lỏng, khỏe miệng còn banh đâu. Hoắc Hiển trong lòng cười nhạt, trong lòng nhịn không được xẹt qua một ý niệm, như vậy xấu tính, nếu là Lâu Phán Xuân ở nói, hắn nói vậy sẽ rất thích. Lâu Phán Xuân người này, nói dễ nghe một chút là thích đón khó mà lên, khó nghe điểm chính là phạm tiện, càng là xảo quyệt tính tình, hắn càng ái thu thập. Hoắc Hiển ở bên ngồi xuống, kéo qua cơ ngọc lạc cánh tay, người sau bỗng dưng chấn mắt, làm bộ liền phải một trường phách lại đây. Hoắc Hiển tiếp được cái tay kia, ngươi còn không có đánh đủ. Ta người này không thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chờ ngươi thương hảo, chúng ta lại đánh." Lời này nói, Phảng Phất vừa mới véo nàng cổ người không phải hắn. Quả thực là cái biến sắc mặt quái. Cơ Ngọc Lạc nhìn về phía trong tay hắn rượu thuốc, cân nhắc dưới, hướng hắn mở ra lòng bàn tay, phát hiện ngưỡng mày, vẫn là đem rượu thuốc cho nàng. Liền thấy nàng túi đầu kéo ra ống tay áo, lộ ra thành phiến xanh tím. Đây là phía trước đánh nhau khi, nàng dùng cánh tay chắn hắn đá lại đây lực đạo. Hoắc Hiển không có thu lực, kia một chút cấp trọng, cũng may nàng phản ứng mau, nếu không liền không phải chỉ một mảnh xanh tím đơn giản như vậy. Cơ Ngọc Lạc thực thô giáp mà bôi hảo rượu thuốc, rồi sau đó lại ngồi thẳng nhắm mắt lại. Tới đâu hay tới đó, nhưng cùng Hoắc Hiển cùng tồn tại một dưới mái hiên, để ngừa hắn lại lời nói khách sáo, cuối cùng bộ không ra gì lại tức giận động thủ, trước mắt là đánh không lại, Cơ Ngọc Lạc không nghĩ làm lấy chứng trọi đá chuyện ngu xuẩn, đơn giản tránh đi cùng hắn giao lưu. nàng Liên ở chỗ này ngồi một đêm, Đãi ngày mai sáng sớm, Hồng Sương Tổng nên hỏi tham gia tối nay phát sinh việc. Vì thế cơ ngọc lạc liền đóng mắt, nhưng không bao lâu, nàng nhĩ tiêm vừa động, làm như nghe được một chuỗi len ken len ken tiếng vang, nàng ánh mắt nhíu lại, trong lòng mới sinh ra một cái không ổn ý niệm, liền nghe ca mà một tiếng, một con lệnh bằng xiềng xích chế trụ cổ tay của nàng. Cơ ngọc lạc đột nhiên trận mắt, liền thấy hoác hiển nắm chặt xiềng xích bên kia, thân xác tự nhiên mà chế trụ chính mình, cười như không cười mà nói, hôm nay không nói cũng không sao. Chúng ta tương lai còn dài. Ta mệt mỏi, không nghĩ bồi ngươi ở chỗ này ngồi một đêm, phu nhân, lên giường đi. Cơ ngọc lạc. Chương 34 chương 33. Chương 33. Cơ ngọc lạc đành phải đi theo lên giường. Hoắc hiển như cũ không chịu đem ngoại sườn vị trí nhường ra tới, ý bảo nàng đi bên trong, chỉ là mang xiềng xích, hai người hành động đều có chút không tiện, nàng muốn qua đi, kéo kéo trong tay gông xiềng, hoảng ra một chuỗi tiếng vang, Hoắc hiển mới có thể ý mà hướng nàng bên cạnh giữa hai bước. Trên giường có hai đệm giường tử. Mặc dù là thật phu thê, trừ bỏ tân hôn ban đêm, phân đệm mà miên là thực bình thường. Hoác hiển buông màn, tế người nùng liệt rượu thú vị, nhắc nhở nói, sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn thượng trước. Cơ ngọc lạc xốc lên đệm chăn tay một đốn, hắn ý tứ là sáng mai hắn còn muốn mang theo nàng thượng trước, chỉ sợ không ngừng sáng mai, một ngày hỏi không ra lời nói, hắn đại để liền phải xem nàng một ngày, ban ngày đặt ở chấn phủ tư mí mắt phía dưới, ban đêm còn muốn khảo nàng cơ ngọc lạc chậm rãi phun tức, bình phục cảm xúc nhắm mắt nằm xuống cũng không hề răng chỉ là đem hai người đặt ở trung gian xiềng xích hướng trong kéo kéo hoắc hiển mắt lẽ đem xiềng xích lại xả hồi trung gian cơ ngọc lạc không cam lòng yếu thế giống nhau lại lần nữa hồi xả chỉ nghe xiềng xích chi gian xiềng xích bị qua lại lôi kéo thích đáng làm như vang hoắc hiển ngừng một chút nghiêng đầu vọng nàng nếu không ta dứt khoát lại đây ngủ mà nội liền lại không tiếng động vang lên khuếch tịch đêm đem mỏi mệt vô hạn phóng đại Hai người hô hấp đều lỏng xuống dưới, nhưng như cũ ở tiểu tâm phòng bị tiềm tàng nguy hiểm, cơ hồ là rằng có một canh giờ, tới rồi nửa đêm canh ba, có lẽ là xác định nguy hiểm giải trừ. Hoắc Hiển nghe được bên cạnh người tiếng hít thở dần dần thông thả, cho đến bước vàng. Đêm qua hai người bọn họ liền cho nhau cương một đêm, ban ngày thử đẩy kéo, ban đêm còn hao hết thể lực giao tay, là cá nhân cũng nên mệt mỏi. Hoắc Hiển theo bản năng muốn nâng tay trái đi xoa mi cốt, đống dưng một vàng, hắn lại dừng lại động tác liếc mắt đẻ ở trên đệm xiềng xích xiềng xích một chỗ khác là nắm chặt thành quyền tay đây là một loại tùy thời chuẩn bị phòng ngự tư thái tiến cẩm y liề vệ năm thứ hai hắn được triệu dung ưu ái chiếu cố mà vì mài giũa hắn tính tình cũng tìm tòi nghiên cứu năng lực của hắn triệu dung đem hắn ném vào giã luyện chàng có thể từ nơi đó ra tới người đều thành triệu dung dưới tỏa tay sai cuối cùng bảy ngày bảy đêm cùng người đấu cùng lăng đấu treo ở trên cây cũng hảo ngủ ở dưới cầu cũng thế đôi mắt khép lại lỗ thai cũng muốn dựng thẳng lên thiển miên khi muốn giữ lại vạn phần cảnh giác ở kia lúc sau một trận nhật tử phát hiện mặc dù nghỉ ở nhà mình phụ đệ trên giường cũng thói quen nắm nắm tay đó là khắc vào trong xương cốt bất an nếu không phải nhiều năm mùi lao liếm huyết không thể có một cái sinh tại hậu trạch cô nương mặc dù có lục đục với nhau khập khiễng cũng dưỡng không gian này thân tập tính cơ ra hậu trạch cất dấu bí mật sáng sớm phát hiện vừa tỉnh cơ ngọc lạc cũng đi theo trấn mắt Hai người đứng dậy nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ ngọc lạc chiều hắn nâng nâng tay, ngắn gọn nói, cởi bỏ. Hoắc hiển không theo tiếng, lại là vén lên màn, đi kênh kiệu thượng treo trường bảo, chìa khóa liền ở tay tháo túi. Cơ ngọc lạc cẩn thận nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, lại thấy hắn phảng phất cái hốt dài quá mắt, tiếng nói còn nghẹn nào, nói, đừng nhìn, đêm nay không tàng nơi này. Cơ ngọc lạc, Hoắc hiển xoay người, hắn đem chìa khóa hoàng treo ở ngón giữa thượng, ở nàng trước mặt quơ nói ngươi nếu là thay đổi chủ ý chịu nói ta đem này phó xiềng xích tặng cho ngươi cơ ngọc lạc nhẹ xà môi thật là thụ sủng nhược kinh đâu hoắc hiển cười một chút mở ra xiềng xích không bao lâu tiểu nha hoàn liền tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu nữ tử ăn mặc rừng già hoắc hiển đã mặc chỉnh tề ở bình phong sau ngồi cơ ngọc lạc còn ở sơ bối tóc nàng từ gương lược chọn lựa vật trang sức trên tóc mắt lại liếc về phía bình phong phát họa ra kia đạo thân ảnh suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh mất hoác hiển muốn mang nàng đi chấn phủ tư tính toán kỳ thật hắn không nhìn nàng nàng cũng tạm thời không tính toán rời đi nhưng nàng yêu cầu đi tìm một chuyến thẩm thanh lý cơ ngọc lạc rũ mắt nhăn lại mày chính lúc này rèm châu ngoại chuyện tới một đạo dồn dập tiếng gõ cửa hôm qua nam nguyệt bị phạt bản tử ngoài cửa thay đổi người canh gác mới tới hộ vệ thanh âm thô giày hô chủ tử tư lễ dám người tới thỉnh cơ ngọc lạc đóng dưng ngẩng đầu sơ phát nha hoàn vô tình xả chặt đứt mấy cây tóc Sợ tới mức run lên, lại thấy cơ ngọc lạc căn bản không thèm để ý. Nàng biết hoác hiển sẽ không mang nàng đi, lại còn tại hắn từ bình phong sau đi ra khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giả vờ chờ mong hỏi, không mang theo ta đi. Hoác hiển kỳ thật thực không nghĩ đi này một chuyến, triệu dung tìm hắn đơn giản là hỏi đến đêm qua thất thủ việc, còn cố tình đuổi ở ngay lúc này. Đối thượng cơ ngọc lạc cần ẩn chờ đợi mắt, hắn hử cười một tiếng, thành thật đốc. Theo sau đi ra môn, phân phó hộ vệ vài câu, liền xoài bước rời đi hắn mới vừa ở vừa đi hồng sương liền vào phòng cơ ngọc lạc tử trong gương nhìn nàng một cái giơ tay vẫy lui sơ phát tiểu nha đầu đã nghe được cánh cửa khép lại thanh âm mới hỏi kia gian sòng bạc là chuyện như thế nào hồng sương nói thuộc hạ hỏi tham qua, hôm qua cẩm y hiể vệ lấy vọng nghị hoàng gia việc vì danh dẫn người sao sòng bạc sở nghị việc cùng hoài cẩn thái tử có quan hệ nói năm đó đông cung chịu người mưu hại thái tử chi tử lệnh người tiếp hận còn đem kim thượng cùng hoài cẩn thái tử làm so đối Phát ngôn bừa bãi kim thượng Hoàng đường chính sách tàn bạo, nói là quốc chi đem vong, lời này ở trên phố truyền có một trận, chỉ là giới hạn trong dân cờ bạc tri gian. Nhiên đêm qua cẩm y yểm vệ đại động tĩnh sao sòng bạc sau, sự tình liền lên men. Hồng xương tiếp tục nói, hơn nữa hôm qua có không ít quan viên liên lụy tiến bảo, trong đó liền có tuyên bình hầu. Cơ ngọc lạc nghe được nghiêm túc, trầm tư gian nắm chặt cây châm thượng châu hoa, trách không được hoắc tam công tử đêm khuya đến thăm, còn như vậy cũng loạn. Nguyên lai nguyên nhân gây ra ở chỗ này. Nàng nghĩ nghĩ, nói, kia gian sòng bạc sau lưng là thẩm thanh lý, việc này chủ thượng có không cảm kích. Hồng xương lắc đầu nói không biết, theo sau đem một quả ngọc lệnh đệ thượng, tiểu thư. Trước mắt khắp nơi đều là đôi mắt, chúng ta muốn đi sao? Đây là tạ túc bạch tín vật. Cơ ngọc lạc từ kia ngọc lệnh phía dưới rút ra tờ giấy, mặt trên viết đông châu khách điếm bốn chữ. Nàng hơi giật mình một lát, không nghĩ tới tạ túc bạch thật sự còn ở kinh thành, hồi tưởng hôm qua từ chấn phủ tư đi nhất phẩm cư trên đường thấy kia khách điếm lầu hai chợt lóe mà qua bạch đi hiề gấp áo nguyên lai like thật là hắn với lúc cơ ngọc lạc cũng có việc muốn hỏi hắn nàng thu ngọc lệnh nói đi cơ ngọc lạc tưởng định nhanh chóng sửa lại quần áo liền mang theo hồng xương đẩy cửa đi ra ngoài quả nhiên đã bị một thanh vỏ đao ngăn cản đường đi thị vệ cung kính chắp tay nói phu nhân chớ trách thuộc hạ phụng chủ tử phân phó lệnh cưỡng chế thuộc hạ nghiêm thêm khán hộ phu nhân kỳ thật phát hiện nguyên lời nói là nhìn chằm chằm thần nàng xem lao nàng Hoác Hiển cũng không có hạn chế Cơ Ngọc Lạc đi ra ngoài, ngược lại nàng chỉ có hành động mới có thể bắt được Lưu ra Sơ Hở. Nhưng để ngừa Cơ Ngọc Lạc sinh nghi, hắn đặc dặn dò không cần ở trước tiên liền phóng nàng rời đi, đãi nàng tức giận khi lại lui mà cầu tiếp theo mà yêu cầu bên người đi theo. Hộ vệ đem Hoác Hiển phân phó đắn đo đến gắt gao, chính chờ bọn họ vị này dịu dàng hiền lành tiểu phu nhân có kẻ mặc cả khi, lại không lường trước trước mặt tiểu cô nương thế nhưng sẽ trực tiếp động thủ, kia một cái tắt dứt khoát lưu loát, lạc lực điểm đều thật thật tại tại. Bang mà một tiếng, thằng đem hộ vệ mặt đánh chật qua đi. Sáng sớm tiểu viện ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, nha hoàn vũ giả qua lại đi lại. ôm Cái chổi tiểu nha hoàn thấp giọng nói dỡn, lại tại đây thanh thúy vang dội bàn tay thanh, hết thảy phảng phất đều yên lặng. Hộ vệ rất là khiếp sợ, trong lúc nhất thời lại là đã quên quay đầu trở về. Nha hoàn vũ giả đều là một sợ, sôi nổi không thể tin tưởng mà chừng mắt tới xem, thậm chí liền mới từ đối diện hành lang dài hạ đi qua lưu ma ma đều suýt nữa ngã bước. Ôn nhu gương mặt giả xe rách, kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ lại hiện ra vài phần lương bạc, thế nhưng làm người nhớ tới chủ quân tới. Chủ quân tức giận thời điểm, tựa cũng như vậy. Cơ ngọc lạc bất động thanh sắc mà buông tay. Đem nàng câu ở trong phủ không có nửa điểm chỗ tốt, hoặc hiển nếu không phải cái xuẩn, lý nên cho nàng cơ hội làm nàng đi ra ngoài mới là, thả bọn họ đã giao thủ, nếu thật muốn tù chủ nàng, sẽ không chỉ làm một cái hộ vệ trông coi ở ngoài cửa. Nay đây cơ ngọc lạc thu tay, lạnh lùng nói hắn là làm ngươi coi chừng ta có từng không được ta ly phủ hộ vệ thái độ đã khỏi phát cung kính vội nói chưa từng cơ ngọc lạc vậy tránh ra hộ vệ ngẩn ra vội thối lui hai bước cơ ngọc lạc liền bước ra ngay cửa ra cửa thùy hoa sau nhắm thẳng cửa nách đi kia xui xẻo bị đánh hộ vệ vung tay lên gọi tới mấy cái huynh đệ cùng tùy ở sau người cơ ngọc lạc thoáng ghé mắt liếc mắt không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, ý tứ cơ ngọc lạc làm người bị xe ngựa Đi trước phía đông phồn hoa phô xá, xuống xe ngựa sau liền chậm gì gì dạo nổi lên cửa hàng. Đầu tiên là vào ngọc khí cửa hàng mua mấy cái thanh men gốm bình hoa, lại đi son phấn cửa hàng chọn mấy hộp son phấn. Lúc sau đem bên đường vải vóc cửa hàng, vàng bạc cửa hàng, phòng vẽ tranh từ từ đi dạo cái biến, mua đồ vật quá nhiều, hồng xương lấy bất quá tới, liền toàn đôi ở phía sau mấy cái hộ vệ trong tay. Mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, này thực sự quá nhiều, hay là phu nhân thật chính là tới tiêu khiển. Thả xem nàng còn không có muốn đình ý tứ, ở tiệm rượu dùng quá ngọ thiện sau, lại vào gian giáp hát, định rồi cái thiên tự dọn chỗ, cái gọi là chữ thiên dọn chỗ, liền thiết lập tại lầu hai rào chắn biên, dùng bình phong rèm vải đáp khởi một cái tư mật không gian, không đến mức bị người khác quấy rầy. Hồng Sương ngăn lại hộ vệ muốn đuổi kịp lâu hành động, ai, nơi này đối diện lầu hai rào chắn, các ngươi vừa nhắc đầu liền có thể nhìn thấy phu nhân, cần thiết đi lên sao. Mấy cái đại lao ra, còn muốn cùng phu nhân ở chung một phòng hộ vệ bị nói được mặt lúc đỏ lúc trắng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái liền canh giữ ở lầu một nơi này xác thật có thể thấy rõ lầu hai vị trí không đến mức đem người nhìn chằm chằm ném cơ ngọc lạc liền lên lầu đến chỗ ngoắc chỗ dẫn nàng lên lầu gã sai vật nói tiểu thư chính là gặp được phiền thoái ân cơ ngọc lạc nói tìm cái vóc người cùng ta xấp xỉ nữ tử trang điểm thành ta bộ dáng đưa lại đây tránh đi dưới lầu mấy cái hộ vệ Gã sai vật minh bạch thêm hồ trà liền đi từ hộ vệ góc độ xem chỉ là thấy phu nhân ném trong tay khăn không lưng nhặt lên sau lại ngồi thẳng thân mình quặt tròn một chút một chút quạt lộ ra mơ hồ sơn mặt ánh mắt dừng ở sân khấu kịch tượng xem đến thập phần chuyên chú hồng sương bị lưu tại hí lâu cơ ngọc lạc thuận lợi thoát thân sau từ hí lâu cửa sau đi ra ngoài thẳng đến đối diện đông châu khách điếm ngạo chi liền chờ ở ngoài cửa cùng hồng sương giống nhau ngạo chi cũng là tạ túc bạch thị nữ chỉ là ngạo chi ở tạ túc bạch trước mặt phân lượng càng chọn một ít Nạo Chi cung kính phúc lễ, liền đem cơ ngọc lạc mang lên lâu. Này gian khách điếm là trong kinh khách sạn lớn nhất, trên lầu phòng thuê cũng đều không phải là đơn độc một gian, ngược lại giống cái loại nhỏ nhà thủy Tạ có thể ở lại nơi này người, phi phú tức quý. Nạo Chi vừa đi vừa nói chuyện, chủ thượng mới vừa dùng quá dược, nhạc đại phu đang ở thi châm, còn thỉnh tiểu thư đến thư thất chờ một chút một lát. Tạ Túc Bạch là cái chú ý người, ra cửa bên ngoài, ở tại khách điếm còn không quên làm ra gian thư thất, là phong cách của hắn. Cơ ngọc lạc gật đầu, đẩy cửa đi vào khi quả nhiên không nhìn thấy tạ túc bạch, lại thấy không xương cốt dường như lệnh qua ghế thẩm thanh lý. Chương 35 chương 34 chương 34 Thẩm thanh lý so cơ ngọc lạc còn muốn sớm đến nửa canh giờ. Nguyên bản là phong trần mệt mỏi nổi giận đùng đùng tới khiển trách tạ túc bạch hôm qua bất nghĩa cử chỉ, lại sinh sôi bị này tùng hương nước trà bình tâm cảnh. Tạ túc bạch ở trong nhà điểm hương tố có tinh tâm công hiệu, lại giá trị sau giờ ngọ ấm dương dây dụng ngồi lâu rồi thậm chí còn có chút phạm lười thẩm thanh lý dần dần lười nhác dáng ngồi trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư chiều kia ngồi sổn ngồi ở bên thêm trà bánh hương tiểu thị nữ vứt cái mị nhãn tiểu ngân trang a hồi lâu không thấy lại thoáng vóc dáng nha danh gọi ngân trang thị nữ âm thầm trận trắng mắt không để ý tới hắn chỉ chuyên chú pha trà thẩm thanh lý không thèm để ý hắn là cái không ai cổ động cũng có thể chính mình sướng ra một tuồng từ người vì thế thanh âm và tình cảm phong phú mà xếp thành nhìn một cái chúng ta tiểu ngân trang Vừa tới thôi tuyết lâu khi vẫn là cái hoa hoa đầu, đảo mắt liền thành tiểu mỹ nhân, chật chật chật, họ tạ quá không hiểu thương hương tiếc ngọc, như thế nào có thể làm chúng ta ngân trang làm loại này việc nặng đâu. Thị nữ hít sâu một hơi, nạo chi tỷ tỷ nói qua, vô luận thẩm công tử nói gì, không cần dễ dàng đáp lời, nếu không hắn đem diễn đến càng hăng hái, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thẩm thanh lý chống cầm than nhẹ, nếu không ngươi đổi cái chủ tử đi. Cùng ngươi thẩm công tử như thế nào, ta không thể so kia họ tạ được chứ các ngươi ở hắn trước mặt hầu hạ thật sự bất giác bị đẻ nén không thú vị cơ ngọc lạc tới khi cách kia nói lờ mờ rèm trâu liền nhìn đến thị nữ đem nấu trà ngon ngã vào tràn trung theo sau phanh mà một chút thật mạnh dừng ở bàn thượng ngự khí không tốt nói thẩm công tử vẫn là uống trà đi ít nói lời nói đi thẩm thanh lý hắc mà cười đang muốn lại mở miệng khi lại thấy nạo chi đẩy ra dèm trâu phía sau lộ ra trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ hắn một cái giật mình xoay người ngồi thẳng ngân trang cũng quay đầu xem ra vội kinh hỉ mà không người nói, Ngọc Lạc tiểu thư. Cơ Ngọc Lạc nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ngân Trang cùng Ngạo Chi liền cùng lui xuống. Thẩm Thanh Lý đối thượng Cơ Ngọc Lạc kia không nóng không lạnh ánh mắt, xấu hổ mà ha ha ha ha vài tiếng, nói, đêm qua sao, ta cũng không phải cố ý ném xuống ngươi chạy, chỉ là chúng ta Ngọc Lạc tiểu thư võ nghệ bất phàm, nghĩ đến không cần ta này bao cỏ thêm phiền đúng không? Ta liền biết ngươi có thể toàn thân mà, ngươi trên cổ thương sao lại thế này? Thẩm Thanh Lý thần sắc đống nhiên nghiêm. Cơ Ngọc Lạc ngồi xếp bằng ở trong bữa tiệc ngồi xuống, không đi đáp hắn nói, cũng lời đến cùng hắn so đo hắn đêm qua bất nghĩa cử chỉ, chỉ hỏi, trong kinh gần đây lời đồn sôi nổi, sự cập trước Thái tử, việc này là ngươi làm, ngươi thế ai làm việc? Thẩm Thanh Lý trong tay cây quạt hơi đốn, rồi sau đó lại nhẹ nhàng mà diêu lên, thần bí hề hề mà nói, trong lâu quy củ ngươi hiểu, thu tiền thuê lúc sau, là vạn không thể bại lộ cố chủ tên. Thẩm Thanh Lý nói nửa thật nửa giả, nhưng thôi tuyết lâu xác thật có cái này quy củ huống hồ thẩm thanh lý người này coi tiền như mạng ngày thường lại lười nhắc quán nếu không phải là giá cao tiền nếu không hắn không đến mức chạy đến cẩm y y hệ vệ địa giới làm bực này tử bán mạng việc nhưng chủ thượng vừa lúc cũng ở kinh đô này hai cọc sự thật sự không có quan hệ sao cơ ngọc lạc trầm ngâm nửa ngày ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn biện hắn lời nói thật giả cuối cùng lại là hỏi đồn đãi nói hoài cẩn thái tử năm đó là bị mưu hại chính là thật sự thẩm thanh lý có chút kinh ngạc cơ ngọc lạc xưa nay không quan tâm trong triều việc thế nhưng cũng có tò mò thời điểm hắn cao thâm khó đoán mà cười cười có lẽ đi chuyện cũ năm xưa trong đó đến tuột cùng như thế nào hậu nhân như thế nào biết được cơ ngọc lạc hôm nay lòng hiếu kỳ cực kỳ trọng lại vẫn muốn hỏi lại thẩm thanh lý ho nhẹ một tiếng đánh đòn phủ đầu nói đến lượt ta hỏi ngươi ngươi này thương hoác hiện làm ngươi đêm qua cùng hắn giao thủ hắn nhận ra ngươi cơ ngọc lạc bị bắt sắp sửa hỏi lâu phán xuân nói nuốt trở vào trong lòng cất giấu sự vì thế chỉ lung tung ngân thanh liền nâng lên thẩm thanh lý trước mặt trà nhấp hai khẩu cũng không nghe rõ thẩm thanh lý nói thẩm câu kia vẫn là dáng vẻ kia không hiểu thương hương tiếc ngọc tung yên lượn lờ hai người nhìn chằm chằm xoay quanh ở bích ngọc lư hương thượng sương khói tâm tư khác nhau nhất thời không nói nữa ngữ lại quá hồi lâu mới ẩn ẩn nghe được ngoài cửa có xe lăn thúc đẩy thanh âm ngay sau đó một trận kham khổ dược hương phiêu tiến vào ngạo chi đẩy tạ túc bạch tới ngắn ngủn hai tháng hắn nhìn lại gầy ốm không ít làm vốn là tuấn định ngũ quan càng thêm lập thể, phảng phất đao tức giống nhau. kia phía bệnh khí bạch làm hắn mặc dù không cố tình cũng tự nhiên lộ ra mỏng lạnh, bình tĩnh mặt mày, vĩnh viễn giống ngưng một tầng xương. duy nhìn về phía cơ ngọc lạc khi mới thoáng có muốn hóa khai dấu hiệu, xe lăn đẩy lại đây, cơ ngọc lạc cũng đứng lên. tạ túc bạch chỉ nhìn nàng, phong hàn vừa vặn, tiếng nói còn có chút ếch tới. thẩm thanh lý bị xem nhẹ cái hoàn toàn, âm dương quái khí mà hừ hừ cười thanh, liền tự giác thối lui đến bình phong sau đại xe lăn dừng lại cơ ngọc lạc phục lại ngồi xuống ngạo chi phải cho hắn thêm trà bị tạ túc bạch ngăn cản hắn túi người nắm lấy ấm trà một bộ ưu nhã động tác nước chảy mây trôi nước trà chậm rãi từ miệng bình chảy ra hắn biên châm trà biên nói bên ngoài thái dương nhìn đại vào đông đêm quá phong còn lãnh cơ ngọc lạc giữa mày chậm rãi tân khởi xem hắn lánh bạch đầu ngón tay như là bị rút cạn huyết thoạt nhìn so từ trước càng không hảo nhưng hắn thần thái tự nhiên trên mặt không có bất luận cái gì dị thường cơ ngọc lạc nói còn hảo nhạc đại phu nói như thế nào cuối cùng kia lên tiếng chính là ngạo chi ngạo chi đang muốn mở miệng tạ túc bạch liền hãy còn tiếp lời nói vẫn là bộ dáng cũ cẩn thận dưỡng không có gì trở ngại hắn đem kia ly trà đẩy đến cơ ngọc lạc trước mặt lại đem thẩm thanh lý kia ly lạnh lấy xa cơ ngọc lạc gật đầu ứng thanh chủ thượng lưu tại trong kinh nhưng có chuyện quan trọng hôm nay tìm ta là muốn ta làm cái gì lúc này ngạo chi mới phủng thượng một cái tím hộp gỗ cười nói ngọc lạc tiểu thư là đã quên chính mình sinh nhật cơ ngọc lạc mở ra tháng chạp ngày 26 hôm nay xác thật là nàng sinh nhật kỳ thật mỗi năm sinh nhật với nàng mà nói cũng không tính cái gì đáng giá kỷ niệm nhật tử nàng không mừng náo nhiệt càng sẽ không đại bãi cái gì yến hội nhưng tạ túc bạch sẽ cho nàng chuẩn bị sinh nhật lễ vật tỉ như kia chi nàng dùng thực tiện tay cây trơm đáng tiếc dừng ở hoác hiển trong tay cơ ngọc lạc mở ra tráp bên trong thình lình nằm một quả bạc giới hình thức đơn giản Mặt trên chỉ truy nửa viên mài rũa mượt mà Thanh Ngọc, mang ở trong tay cũng không đến mức dẫn nhân chú ngủ. Toàn khai Thanh Ngọc, liền lộ ra sắc bén cương châm. Là một kiện tiểu xảo tinh xảo vũ khí. Tạ Túc Bạch xem nàng trong mắt chảy ra hứng thú, không tự chủ được mà triển khai ánh mắt, nói, thích sao. Cơ Ngọc lạc không che giấu vui sướng, gật đầu nói, thực hợp tay, đa tạ chủ thượng. Tạ Túc Bạch nói, tuy là ta họa bản vẽ, nhưng lại là thuốc phụ thân thủ cho ngươi đánh, ngươi muốn tạ, cũng muốn trở về tạ hán. Cơ Ngọc Lạc dừng một chút, kinh ngạc nói: Sư phụ, Tạ Túc Bạch thúc phụ Tạ Tiếu, đúng là Cơ Ngọc Lạc sư phụ. Kỳ thật nàng cũng không cảm thấy Tạ Tiếu cùng Tạ Túc Bạch giống thân thúc cháu, hai người bọn họ từ dung mạo đến khí chất, không có nửa phần giống nhau. Lão nhân lớn lên cao lớn thô kịch, ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra ba phần tản mạn gia tính, càng không chú ý cái gì ngồi lập có tư, cũng sẽ không giống Tạ Túc Bạch như vậy chú ý, cho dù hành động không tiện, chỉ có thể ngồi ở ghế hắn cũng dáng vẻ đoan trang nếu nói tạ túc bạch như là thế gia dưỡng gia tới quý công tử tạ tiêu tắc càng tựa một cái người trong giang hồ nhưng hắn lại càng không quản lâu nội công việc vặt ngày thường giống nhàn vân giá hạc chỉ chuyển hắn kia một mẫu ba phần rừng trúc cơ ngọc lạc này thân công phu chính là ở hắn trong rừng trúc học thành kỳ thật năm đó cơ ngọc lạc cũng không nguyện ý đi theo tạ tiêu tập võ nàng ở thôi tuyết lâu sơ tình khi đối ai đều thực phòng bị nhưng tạ tiêu nói nàng căn cốt kỳ dai, nhất thích hợp thừa hắn công pháp cơ ngọc lạc không chịu tạ tiếu năn nỉ ỉ ôi không có kết quả tức giận đến chống lạnh hát thanh đem nàng quan vào phòng tối lại chỉnh mấy chỉ sống chuột kia âm u ẩm ức địa phương rất giống thiên phương các địa lao cơ ngọc lạc sợ tới mức thẳng gõ cửa lại nghe ngoài cửa tạ túc bạch cùng tạ tiêu nói chuyện tạ túc bạch nói nàng mới lành bệnh không nên như vậy tạ tiếu lại nói ta giáo nàng có cái gì không tốt người khác tưởng cầu còn cầu không được đâu hơn nữa ngươi xem này tiểu nha đầu tính tình như thế liệt thả ra môn đi là phải bị người đánh nếu không một chiêu bản thân chỉ bằng nàng kia công phu nghèo quào an có thể mạng sống cơ ngọc lạc nghe không được tạ túc bạch nói chuyện lại nghe thấy tạ tiêu kéo đem ghế dựa ngồi ở cửa còn ăn đào nhi nói tiểu nha đầu ngươi cách môn cho ta dập đầu ba cái văng dội liền xem như bái ta làm thầy ta liền thả ngươi ra tới thu đồ đệ nào có cường thu lúc đó cơ ngọc lạc càng hận nàng che lại nhị không nói lời nào tùy ý tạ tiêu ở bên ngoài nói hôm nay nhi thật tốt ta lão phu trước tiên ở nơi này ngủ một giấc Không biết bên trong mãi hoa hoa còn có sống hay không. Đao cũng ngọn, ai nha, hôm nay cơm chưa cũng phong phú đâu, nào đó người lại muốn ở bên trong huy sâu, thảm lạc. Ở cơ ngọc lạc trong mắt, tạ tiếu người này già mà không đứng đắn, cả lơ phất phơ, không cái đứng đắn bộ dáng, nhất nghiêm túc, nhất giống cái sư trường khi, lại là nàng ở vân dương đại lao bị kiếp ra tới sau. Tinh tế dưỡng non nửa năm, khó khăn có thể xuống đất đi đường, tạ tiếu một roi liền hướng trên lưng chịu thẳng đem cơ ngọc lạc kia khó khăn dưỡng tốt ra thịt lại đánh đến da chóc thịt bong nàng liên quỷ gối nơi đó tạ tiếu biên đánh biên vòng quanh nàng đi tức muốn hộp máu nói ta dạy cho ngươi mấy năm nay là cho ngươi đi chịu chết tài học nhiều ít ra lông cũng dám đi trả thù từ hôm nay trở đi ngươi liền cho ta ở chỗ này luyện chơi bạc mạng luyện một đám thế nhưng cho ta thể hiện mất mặt cơ ngọc lạc vớt ve nhận thượng thanh ngọc tựa có thể tưởng tượng ra tạ tiếu một mặt nạm thanh ngọc khi một mặt đau lòng mà hùng hùng hổ hổ. Không khỏi phụt cười ra tiếng tới, ta nếu là trở về tạ hắn, hắn lại nên huấn ta. Tạ Túc Bạch nhìn nàng trên cổ lắc ngân, nói, xe ngựa đã bị hảo, lộ dẫn cũng chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền có thể ra khỏi thành. Cơ ngọc lạc ý cười hơi liễm, nhìn về phía Tạ Túc Bạch, trinh trọng nói, ta không có phải đi. Tạ Túc Bạch ngửi qua trà hương sau, vương ly, nói, phía trước ngươi muốn mạo hiểm liền cũng thế, hiện giờ bị hắn nhìn thấu, đã có tính mạng chi nguy, ngươi thù một ngày kia ta sẽ thay ngươi lại ngươi không cần lại lưu tại kinh đô cơ ngọc lạc trầm mặc một lát lại là càng thêm cảm thấy gần đây trong kinh náo động cùng hắn có quan hệ vì thế nhìn về phía một bên hận không thể đem lỗ thai rán lại đây thẩm thanh lý thẩm thanh lý bị nàng khinh phiêu phiêu thoáng nhìn vội dùng mặt quạt chắn mặt nhưng nàng không hỏi không liên quan chuyện của nàng nàng một mực không hỏi nửa ngày khuyết tịch cơ ngọc lạc nói hoa hiển xuyên qua ta mặt lại không có xuyên qua ta thân phận húng chi hắn không đem ta giao từ cẩm y vệ tạm thời không ngại hơn nữa hắn nói cơ ngọc lạc dừng một chút mày khẽ nhíu nàng rất ít lộ ra như vậy phức tạp nghi hoặc biểu tình lâu phán xuân cùng sư phụ có cái gì can hệ sao phúc thẩm thanh lý kia một miệng trà phun tới cơ ngọc lạc cùng tạ túc bạch toàn xem qua đi thẩm thanh lý ngượng ngùng cười này trà thật thật khó uống cơ ngọc lạc mặc kệ hắn quay đầu lại nhìn về phía tạ túc bạch tạ túc bạch sắc mặt không thay đổi nói như thế nào như vậy hỏi cơ ngọc lạc nói hoa hiển thân pháp nhìn như cùng ta cùng ra một hệ Hắn nói vị kia lâu đại tướng quân trên đời khi từng có mấy cái đồng môn, không biết là thật là giả. Hắn giống như cũng là vì cái này mới đối ta sinh ra rất nhiều hứng thú, tạm để lại ta tại bên người. Tạ túc Bạch Tẩn ở ly sau môi nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Đương nhiên là giả, hoặc hiển như thế nào sẽ không biết, lâu phán xuân từ đâu ra cái gì đồng môn sư huynh đệ, này ngụ ý sợ là ở tìm tòi nghiên cứu khác. Hắn nhàn nhạt nói, thúc phụ nãi người trong giang hồ, như thế nào cùng lâu tướng quân có cái gì liên lụy. Cơ Ngọc lạc tưởng cũng là, vì thế chậm rãi gật đầu, chỉ là trói chặt mi còn không có bưng ra, nhìn mắt chết đi ngày, kia ra diễn mau sướng xong rồi, vì thế làm bộ đứng dậy, nói, nếu vô chuyện quan trọng, ta liền đi trước. Tạ Túc Bạch biết vô pháp mạnh mẽ tiến đi nàng, vì thế nói, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày vừa đến, vô luận chuyện của ngươi có được hay không, đều cần thiết đi. Hóa hiển không phải ngốc tử, thời gian dài quá, hắn tử trên người của ngươi khai quật không đến có giá trị tin tức, chưa chắc chịu lưu ngươi. Cơ Ngọc Lạc trầm ngâm một lát, Minh Bạch Tạ Túc Bạch nói có lý, gật đầu nói, hảo, đi phía trước. Cơ Ngọc Lạc nhìn mắt bàn trà đối diện Bạch trên tường treo họa, đúng là kia phó đêm khuya nghe vũ. Tạ Túc Bạch đem này bức họa cũng mang đến, dèm châu ở Cơ Ngọc Lạc đi rồi nhẹ nhàng đông đưa. Thẩm Thanh lý mới đi tới, xem Tạ Túc Bạch thông thả ung dung phòng trà, suy nói, Trang, ngươi liền Trang, luyến tiếc người nói thẳng bái, xem ngươi này không thèm để ý Trang mấy năm, ta đều thế ngươi tâm mệnh. Thẩm thanh lý nghe góc tường nghe được trong lòng bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, bị tạ túc bạch này lạnh buốt thoáng nhìn, hỏa diện mới nhớ tới chính mình là tới lên án công khai hắn. Hắn một phách bàn mấy, ta nói ngươi cũng quá không nói đạo nghĩa. Ngươi lấy ta đương nhị đi thử hoác hiển. Như thế nào, hắn nếu tóm được ta, nhớ tình cũ thả ta đi nói, thuyết minh người này còn không có hoàn toàn đầu nhập vào triệu dung hoặc kim thượng, nhưng hắn bạn nhất thật liền lương tâm ý cầu, ngươi tính toán thay ta nhạt sắc ca. Con hảo lão tử mẹ nó chạy trốn mau. Hắn chạy trốn mau, lại bán cơ ngọc lạc. Thẩm Thanh Lý nói thanh âm tiệm tiểu, quả nhiên liền thấy Tạ Túc Bạch không nhẹ không nặng mà nhìn hắn, ta hiện tại thế ngươi nhạt sắc cũng có thể, nghĩ muốn cái gì dạng quan tài. Chương 36 chương 35. Chương 35. Thẩm Thanh Lý nhẹ nhẹ đang muốn pha trò lừa gạt qua đi, liền thấy Tạ Túc Bạch đỗng dưng nắm chặt nắm tay, để môi thật mạnh ho khăn lên, khu đến kia trường tái nhợt mặt đều nổi lên hồng. Ngạo chi hoàng sợ. Vội cho hắn thêm trà, lại đệ thượng trắng nốt khăn. Vừa thấy liền biết hắn mới vừa rồi nhịn hồi lâu mới không ở cơ ngọc lạc trước mặt lộ ra manh mối, cái gì lao bộ dáng, không trở ngại, đều là chó má. Thẩm Thanh Lý trên mặt vui đùa nháy mắt biến mất, nói, "Nhạc đại phu đến tổn cùng như thế nào nói?" Tạ Túc Bạch ngừng ho khan, nắm lấy bạch khăn cái tay kia khớp xương đều trắng, hắn hướng lưng ghế thượng dựa, nhắm mắt hoãn hoãn, mới trợn mắt nói, "Nắm chặt hành sự đi." Thẩm Thanh Lý trầm mặc mà nhìn hắn, hít sâu một hơi sau, lại chậm rãi phung tức, lại vẫn là không nhịn xuống, tạch mà một chút đứng lên, nộ mục trừng mắt nói, ngươi có thể hay không chức cố hảo chính ngươi, nếu không phải mấy năm nay dốc hết sức lực, thân thể của ngươi gì đến nỗi này, chẳng lẽ liền một hai phải, liền một hai phải như thế sao? Tạ Túc Bạch xoa tay, nghe vậy dừng lại động tác, ngửa đầu đi xem hắn, một hai phải như thế, ngươi nên minh bạch ta. Thẩm Thanh Lý bình phục hạ tâm tình, xoa Thái Dương phục lại ngồi xuống, Cửu Huyền Doanh tổng đốc linh hành, cũng là ngươi cố ý đem hắn bại lộ. Ngươi muốn dùng hắn ở trong triều nhắc lên gọn sóng, nếu kim thượng vì thế giết hắn, liền sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, mà những người này, càng có thể vì ngươi sử dụng, phải không? Tạ Túc Bạch không phủ nhận, là, đáng tiếc. Đáng tiếc ninh hành không chết, chỉ là tạm bắt giữ tiến chiêu ngục mà thôi. Không chỉ có là ninh hành, còn lại liên lụy người đều bảo vệ tánh mạng, sáng nay triều hội thượng, chư thần cầu tình, thuận an đế thế nhưng còn tùng khẩu, thả bởi vậy bị không ít khen ngợi, cuối cùng tan triều khi, phiêu đến độ mau bay lên tới. Thẩm Thanh Ly chăm chú nhìn hắn, Ninh thúc mấy năm nay trung thành và tận tâm, như thế nào có thể? Vì sao không thể? Tạ túc Bạch Đông Dương Dương mắt mất thường lui tới ô nhuận, tiếng nói cũng lạnh, thành nghiệp lớn giả, tất là thang huyết mà qua. Lúc cần thiết hai đều có thể chết, hắn đã tuyển ta con đường này, coi như như thế. Hắn nói được quá cấp, Thái Dương gân xanh bạo khởi, để môi cụ hai tiếng. Thẩm Thanh Ly không nói, lâu dài mà nhìn chăm chú hắn, xem hắn đáy mắt nhiễm màu đỏ tươi, quanh thân che kín hung ác nhâm hiểm nơi nào giống năm đó cái kia tay cầm sách cổ miệng đầy đều là nhân nghĩa lễ trí tiểu công từ đâu hán nguyên là nhất giống hoài cẩn thái tử người hiện tại lại nhất không giống thẩm thanh lý rũ mắt nhìn nước trà thu nhỏ lại ảnh ngược cũng là nhiều năm như vậy ai đều sẽ biến đi ngay cả từ trước như vậy kỳ quái hoác hiển hiện giờ đều có thể lệnh qua kia quán rượu hoa lâu cùng người cười đem rượu ngôn hoan cũng có thể ở trong triều thuận lợi mọi bề, không đến hoàng đế đối hắn ưu hái có thêm nhưng nhị công tử từ trước chớ nói hướng người liền đối người cười một chút hắn đều khinh thường. Tạ Túc Bạch xem thẩm thanh lý vô lực mà thở dài, nói, Lan Tự, ta nói rồi, ngươi tùy thời có thể rời đi, ta không ngăn cả ngươi. Lan Tự, thẩm thanh lý đặt ở trên đầu gối tay run lên, ngay sau đó con khỏe môi cười khổ nói, ngại như vậy kêu ta, ta như thế nào có thể đi, lại làm sao dám đi. Hắn đứng dậy, cung cung kính kính triều tạ Túc Bạch nhất bái, nói, năm đó thủ nhà Lan Tự một ngày không dám quên, húng thẩm ra thâm chịu thái tử ân huệ đương vị trưởng tôn điện hạ cúc cung tận tụy muôn lần chết không chối tử tạ túc bạch đã là không có mới vừa rồi âm lệ lại thanh ôn nhuận xa cách bạch đi, đi hiề tiên nhân nghiêm trọng uống trà đi cuối cùng một hồ tuyết thủy pha trà qua nay đông muốn đại năm sau thẩm thanh lý nào còn có tâm tư phòng trà phí phạm của trời mà nguyên lành uống lên ba bốn ly triệu dung lại rất bực hắn một đôi nội câu lấy mắt thương nhìn chằm chằm trước mặt người nói ngươi làm việc từ trước đến nay là làm người yên tâm đêm qua sao làm người chạy Sáng nay trên phố chạy ra chửi bới Kim Thượng cùng khen ngợi Hoài Cẩn Thái tử đồn đại khi, Triệu Dung liền biết sao sòng bạc một chuyện là làm sai. Nguyên bản này đó đồn đại chỉ tiểu phạm vi tuyên dương, cũng không đội vàng, nhưng Cẩm y liễu vệ ra tay động tĩnh quá lớn, mọi người hỏi thăm sòng bạc xảy ra chuyện nguyên do khi, thế tất tăng lên lời đồn đại giải rác, hiện tại tưởng tượng, ngay cả từ Ninh Hành ra bắt được đến cái kia sòng bạc gã sai vặt, đều như là đối phương cố tình vì này, cố tình đem sự tình dẫn tới tình trạng này. Nhưng việc đã đến nước này, tay đều đã ra, sau lưng người nọ lại chạy. triệu dung tất nhiên là cảm thấy bực bội, hoắc hiển cúi đầu, chắp tay nói, là ta không đề phòng, làm người ở nửa đường tập kích, có cái kẻ cắp công phu cực cao, cùng ta giao thủ cũng không kém cỏi. ta nghe nói, nhưng cơ ra cái kia trưởng nữ, lại là chuyện gì xảy ra? triệu dung liếc hắn một cái, nói, ta tuy từ ngươi phong túng yêu thích, khá vậy không thể lầm chính sự, mang theo nữ tử thượng trước loại sự tình này, ngươi cũng làm được. hoắc hiển đem đầu rũ đến càng thấp, nói, Nghĩa phụ giáo huấn chính là, là ta thiếu suy xét." Triệu Dung mệt mỏi thở dài, "Ngươi hành sự có khi đã đủ hồn thỏa, có khi lại quá không ra thể thống gì, nhiều năm như vậy, ngươi nên hiểu được đúng mực." Hoắc Hiển trầm mặc hồi lâu mới ứng là. Triệu Dung lời nói thâm thía mà nói, "Đừng ngại nghĩa phụ nhắc mãi, nghĩa phụ đều là vì ngươi hảo, được rồi, trở về đi, đem sự tình liệu lý thỏa đáng, dư lại người nên thầm thầm, nên sát sát, ninh sai sát, cũng không thể buông tha." Hắn ôm phát trần Biên hướng trong phòng đi tới biên nói như vậy. Hoác Hiển mới chậm rãi ngừng đầu, tại chỗ đứng yên một lát. Triệu Dung nghĩ đến, hắn tự cũng nghĩ đến, bằng hắn mấy năm nay cùng các nơi phiên vương chu toàn tới xem, duy nhất có như vậy kiên nhẫn cùng mưu trí chơi chiêu thức ấy, chỉ sợ chỉ có ninh vương, nhưng không có khả năng là ninh vương. Hắn lúc này trong đầu hiện lên lại là kia trương thuần tỉnh khuôn mặt nhỏ. Tiểu thái dám đưa qua áo khoác, Hoác Hiển tiếp, mới ra cùng đi. Trở lại trong phủ, thấy lưu tại trong viện hộ vệ không thấy liền biết nàng đại để ra phủ đi, nam nguyệt hỏi đến sau, đem cơ ngọc lạc hành tung báo cấp Hoắc hiển. Hoắc hiển chính cất bước, lại bị Lưu Ma Ma gọi lại chân, Lưu Ma Ma ớt úng, cuối cùng một dầm chân, ai vừa nói, chủ quân sau này chớ có như vậy thô bạo, tiểu cô nương ra ra, tuổi này dễ dàng nhất học hư. Lưu Ma Ma dứt lời, thở ngắn than dài mà ôm tạp vật đi rồi. Hoắc hiển nhữ như mày, chưa kịp phẩm Lưu Ma Ma nói liền tiến đến hí lâu. Phủ vừa vào cửa. Liền có quen thuộc gã sai vật muốn dẫn hắn ghế trên, Hoác Hiển đem người bình lui, ngửa đầu liền nhìn đến cơ ngọc lạc thất thần một đôi đôi mắt đẹp, tầm mắt tuy là chăm chú vào trên đài, nhưng cũng không có đang xem diễn. Cũng không biết trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý. Hộ vệ giục chắp tay hành lễ, bị Hoác Hiển dừng lại, hắn nói, nàng hôm nay đều đi đâu vậy? Hộ vệ nhất nhất nói, Hoác Hiển mới nhìn ký hắn, hỏi, ngươi này mặt, nàng đại ánh. Hộ vệ xấu hổ che lại mặt, bị cái phụ nhân ra quăng bàn tay. Thật sự cũng không phải cái quang vinh chuyện này, vì thế ngựa ngùng ngật đầu, không thể không đem chân tướng nói rõ. Lại nghe hoác hiền cười, làm hắn chết hạ, lúc này mới lên lầu đi. Lại nói mới vừa rồi, cơ ngọc lạc thuận lợi trở lại hí lâu khi, chính phùng một khúc kết thúc. Nàng không vội vã hồi phủ, lại điểm ra diễn sau, phương sau này dựa, quặt tròn che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt đi trên khán đài len keng lên sân khấu diễn rác, sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Mặc kệ tạ tiếu cùng lâu phán xuân có hay không quan hệ. Hoắc hiển tâm tồn nghi ngờ, tạm sẽ không đối nàng phát lên cái gì ý xấu, mà nàng chỉ có ba ngày thời gian, nàng phải làm, chính là tại đây ba ngày nội nghị cách tránh đi Hoắc hiển tiến cung mới được. Trước mắt đã không cần sợ sự tình náo đại, tả hữu ba ngày sau nàng liền sẽ rời đi kinh đô. Cơ ngọc lạc méo ly ngón cái một chút một chút điểm, ở kia trên đài chiêng chống đương mà một thanh âm vang lên khi, nàng đầu ngón tay cuối cùng kia một chút nâng lên, lại không rơi xuống, làm như nghĩ đến cái gì nàng đôi lông mày cũng tùy hí khang vang lên khi chọn một chọn giữa mày trầm tư rút đi cơ ngọc lạc nhấp khẩu trà có lẽ là vừa mới ở tạ túc bạch nơi đó mới vừa phẩm quá hảo trà nàng nhất thời đối này bình thường nước trà nhịu nhữ mày vôm sau liền không lại cầm lấy tiểu nghỉ ngơi nửa khắc cơ ngọc lạc cũng muốn đứng lên hồi hoác phủ nhưng vừa muốn gọi hồng xương tính tiền khi một bóng ma đem nàng bao lại nàng ngẩng đầu ngạc nhiên mà xem hoác hiển tiểu chân ở một bên ghế thượng ngồi xuống một đôi mắt đào hoa cười như không cười mà xem nàng phu nhân hảo hứng thù à diễn đẹp sao cơ ngọc lạc chính chính thần sắc phục lại ngồi trở về nghĩ thầm hắn định là vừa ra cung liền tới nhìn chằm chằm nàng xem ra chấn phủ tư là thật không chuyện quan trọng làm có lẽ là đoán ra cơ ngọc lạc ngầm chửi thầm hoát hiển hay còn châm trà, nói hôm qua chảo người cũng chạy thất thất bát bát gần đây trấn phủ tư thật đúng là không muốn án ta đi có rất nhiều thời gian cơ ngọc lạc chọn chọn ngôi đúng không nàng dứt lời quay đầu lại đi xem sân khấu kịch Nhất thời cũng không có phải về hoác phủ tính toán, so với ở trong phòng cùng hoác hiển mắt to đối đôi mắt nhỏ, còn không bằng xem diễn, chỉ dư quang thấy hoác hiển cũng rất có hứng thú mà xem nổi lên diễn. đảo như là thật tới xem diễn, còn vây tay gọi tiểu đồng thượng hai cái rượu và thức ăn. Lại không gặp hắn động Cơ ngọc lạc nhìn nhìn, không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo, nàng tinh thần phân tán, dư quang khắp nơi ngó một vòng, cuối cùng dừng ở hoác hiển ống tay háo hạ lộ ra một đoạn trên cổ tay. Nơi đó kinh mạch như thế nào là màu đen không phải toán hắc, càng như là rất sâu màu đỏ, huyết hồng, như là chúng cái gì độc. Cơ ngọc lạc thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, không khỏi thoáng quay đầu đi nhìn kỹ liếc mắt một cái, lại thấy hoác hiện bất động thanh sắc giật giật tay, ống tay háo rơi xuống, nhìn không thấy. Nàng vội thu hồi tầm mắt, giả vờ không thấy, trong lòng lại không khỏi tồn nghi. Chính lúc này, có cái thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ. Ai, hoác tông, kia không phải ngươi nhị ca sao? Giống như thật là A, bên cạnh cái kia nữ tử. Chẳng lẽ là ngươi nhị tẩu? Chính là tế tiểu gia trưởng nữ? Hoắc Tông, ta nghe nói hầu ra còn nhốt ở chiêu ngục, bằng không? Hiện nhiên, Hoắc Hiển cũng nghe tới rồi, cơ ngọc lạc dư quang nhìn đến hắn chuyển nhận ban chỉ tay dừng dừng. Hoắc Hiển mới vừa rồi tới khi vén lên một bên mảnh, mà lúc này Hoắc Tông liền đứng ở cách đó không xa, hắn như là mới từ quốc tử giám hạ học, ba năm cái thiếu niên cũng cong dương đựng sách tiểu đồng từ này phương nhã tọa đi ngang qua, ở liền nhau nhã tọa chiếm vị. Cha quả chưa thượng. Màn tre liền còn không có rơi xuống, huống chi màn tre cũng không cách âm, nơi đó thanh âm rõ ràng chuyển đến. Vẫn là đêm qua nghe được cái kia suy yếu thiếu niên âm, hắn thanh sắc lạnh nhạt, nói, ta không có nhị ca, hoác ra từ đường thượng đều không có tên của hắn, hắn tính cái gì hoác ra người. huống chi ta phụ thân đường đường chính chính, không sợ người mưu hại. Quốc tử giám học sinh, chịu đều là chính thống nhất giáo dục, hận đều là họa quốc gia định, lại là như vậy tiểu nhân tuổi, đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Nghe Hoác Tông nói như vậy, liền cũng mỗi người tráng khởi lá gan. Đúng vậy. Tuyên Bình Hầu đã sớm đem người nọ chụp xuất môn. Hoác Tông ca can nên là kia vì nước tuấn thân Hoác Thế Tử. Hoác hiển cái loại này người như thế nào có thể đánh đồng. Quả thực bôi nhọ hầu phủ. Hoác Tông, nếu không phải hắn năm đó cho ngươi hạ độc, ngươi thân mình cũng không đến mức như vậy kém. Đều không phải là đọc sách không tốt, chỉ là đáng tiếp tra ngươi đánh hạ gia nghiệp. Nếu ngươi thân mình hảo hảo. Chưa chắc không thể giống đại ca ngươi giống nhau vì hoác ra tránh một phần vinh quang, thật là đáng tiếc. Ai, hoác tông. Mấy người mồm năm miệng mười, hoác tông sắc mặt đã khỏi phát không tốt. Hắn từ nhỏ liền nghe những lời này, hoác hiển cho hắn hạ dược lúc ấy, hắn cũng mới 12-13 tuổi, thân mình tiệm hảo khi, mẫu thân liền ôm hắn khóc, mẫu thân đi rồi, các ma ma cũng ôm hắn khóc, mẫu thân nhưng thật ra chưa bao giờ nói, nhưng các ma ma ngôn ngữ lại hận cực kỳ hoác hiển, mỗi người đều nói hắn đáng thương. Là hoác hiển hại hắn thành cái đường đi nhiều đều sẽ xuyên người. Khi đó phụ thân đem hoác hiển đánh cái chết khiếp, hoác tông trộm đi từ đường xem qua liếc mắt một cái, ở kia kẹt cửa nhìn thẳng hắn, nhưng hắn không có nửa điểm lòng ấy nấy, chỉ khinh phiêu phiêu rũ lông mi. Hắn thương hảo sau, phụ thân liền thường dẫn hắn tại bên người hôn đạo, hai anh em người không tránh khỏi muốn đánh cái đối mặt, nhưng hắn vô luận người trước người sau, đều là như vậy kiêu ngạo quán tư thái. Hoác tông khí cực, muốn đánh lại đánh không lại hắn ngược lại bị hắn dễ như trở bàn tay nắm chặt cổ áo nhắc tới tới, nhìn từ trên xuống dưới nói: "Ngươi như vậy, tương lai cũng chỉ có thể đọc sách đi, nếu là liền thư đều đọc không ra, ngươi cũng thật chính là phế nhân một cái." Hoắc Tông sợ chính mình thật thành liền Hoắc Hiển đều có thể khinh thường phế nhân, vì thế ở đọc sách trên dưới đủ công phu, hiện giờ thư nhưng thật ra niệm rất khá. Nhưng hắn vẫn là chán ghét Hoắc Hiển, hắn từ nhỏ liền chán ghét người này, chán ghét hắn buộc lộ mũi nhọn, chán ghét hắn làm một cái con vợ lẽ, lại như vậy kiêu ngạo tự phụ. Khi còn bé Mẫu thân lo liệu yến hội, mấy cái thế gia công tử đồ náo nhiệt so sạc kích, đại ca chúng mời hoàn, kia mũi tên nguyên bản chặt chẽ chắt ở bia ngắm thượng, Hoắc Hiển vừa lên tới, liền đem đại ca kia chi mũi tên đánh đi xuống. Nhưng đại ca trước nay đều là cười, hắn tổng nói, "A Hiển thật lợi hại, xem ra tương lai không lâu, ngươi muốn thắng qua ta." kia như thế nào có thể hành? Hoắc Tông trong lòng, Hoắc quyết mới là lợi hại nhất, Hoắc Hiển như thế nào có thể thắng được hắn? Từ lúc ấy khởi, Hoắc Tông liền cực kỳ không mừng cái này thứ huynh. Rồi sau đó tới phát sinh đủ loại, càng là đem hai anh em người mâu thuẫn đẩy đến cực hạn. Theo tuổi càng dài, quanh mình thanh âm càng nhiều, Hoắc Tông liền càng là hận hắn, thậm chí đã quên chính mình sinh ra liền thể nhược, không tránh khỏi liền đem hiện giờ cảnh ngộ, tất cả đều quy tội hắn. Dưới này diễn đến đổi chẳng khi, đúng là an tĩnh thời điểm. Hoắc Tông nắm chặt nắm tay, nhấp thẳng môi, nói, việc đã đến nước này, không có gì hảo đáng tiếc, dù cho kháng không được đau thương. Đọc sách cũng thực hảo. Chương 37 chương 36 Chương 36 Hoác Tông nói như thế, mọi người liền lại sôi nổi gật đầu cảm khái, tán hắn rộng lượng. Trên đài sướng diễn, ghế bên bầu không khí so trên đài còn náo nhiệt. Cơ ngọc lạc nghe được nhập thần, cạnh bất chi bất giác từ nhỏ trên bàn sờ soạn hai viên mức táo, không chú ý Hoác Hiển ngó lại đây ánh mắt, trong miệng không ngừng lẩm vào trầm tư. Nàng trước đây hỏi thăm quá Hoác Hiển, tự nhiên đối hắn cùng Hoác ra những cái đó ân đoán có điều hiểu biết nhưng nàng nhớ rõ hoắc tông từ nhỏ đấy liền được từ nhỏ chính là cái ấm sắt thuốc chỉ là nếu không có bị hạ độc nói điều dưỡng cho tới bây giờ có lẽ cũng có thể giống cái người thường giống nhau sinh hoạt nhưng muốn nói dơ đau mùa kiếm chỉ sợ cũng quá sức cơ ngọc lạc như vậy tưởng liền cũng hỏi như vậy quanh mình thanh âm làm như đỉnh trệ một cái trước mắt hoắc hiển nhìn về phía nàng để ở bên môi ăn một nửa mức táo cái gì ghế bên ghế người trên cũng tùy theo nhìn qua có lẽ bởi vì cơ sùng vọng duyên cớ cơ ngọc lạc xem quốc tử giám học sinh cũng tự nhiên mà vậy mông tầng ra vẻ đạo mạo lự kính lại có lẽ là hoác hiển vừa mới chuyển mắt ra ngang kia một lát tinh thần làm nàng nhớ tới một người cơ ngọc lạc đem dư lại nửa viên đi hạch mức táo bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chấm lúc sau mới nói ta nói hoác tiểu công tử sinh ra thể hư mặc dù ngươi không hại hắn hắn cũng kháng không dậy nổi hầu phủ gia nghiệp đi hoác hiển không nói chuyện chỉ đuôi lông mày chọn một chút cơ ngọc lạc thanh âm cũng không lớn Chỉ là vừa lúc gặp lúc này phim mới mới mở màn, vẫn là an tính khi, lân bàn mấy người lại phá lệ để ý nơi này, vì thế có người không ngờ nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, hoác phu nhân thân là tế tiểu đại nhân trường nữ, có thể nào đem hại người một chuyện nói được như thế nhẹ nhàng. Không đề cập tới này cha con hảo, dù sao cũng sắp ly kinh, dù sao hoác hiển cũng phát hiện manh mối. Cơ ngọc lạc lấy khăn đi lau dính quá mức hoa quả lòng bàn tay, động tắc nhưng thật ra ưu nhã, lời nói lại không như vậy mỹ quan. Tế tiểu đại nhân, ta phụ thân sao, có thể cùng hoác ra liên hôn, hắn lại là cái gì người tốt đâu. Lời này cũng không biết là mang ai càng nhiều một ít, thế nhưng dẫn tới đang ngồi mọi người đều là mặt một lát. Ghế bên thiếu niên đều đi học ở quốc tử giám, trong lòng đối tế tiểu sùng bái chi tâm, sớm bị mọi việc như thế nói thuật giao động qua, lại không nghĩ rằng lời này sẽ xuất từ cơ gia nữ nhi trong miệng, càng làm cho người nhất thời không biết như thế nào phản bác, cuối cùng là hoác tông hừ lạnh một tiếng, không hề liêm sỉ tâm. Chắc không được có thể làm ra cùng người gặp lén cẩu thả hành trình, các ngươi thật là trời sinh một đôi. Cơ ngọc lạc sát thật là không có gì liêm sỉ tâm địa đạm cười một cái. Nàng ánh mắt chậm gì gì quay lại trên đài, đã không có gì tâm tư cùng một đám tâm trí không được đầy đủ thiếu niên tiếp tục dây dưa, chán đến chết mà hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, chính cầm lấy chung trà, lại là không. Mắt mới vừa ai đến cách đó không xa ấm trà, liền có một bàn tay duỗi lại đây. Hoác hiện đề hồi cho nàng đổ trà, lại cười nói người biết hoác tông sinh ra thể nhược sự xem ra gả đến hoác phủ tới phía trước làm không ít công khóa như vậy quan tâm ta a từ khi hoác hiển hạ độc sự ở kinh thành truyền khai sau một truyền mười mười truyền trăm thế nhân đều nói vì hắn làm hại nhưng thật ra không đề cập tới hắn nguyên bản bộ dáng dần già, lại là không vài người biết nay đây mới vừa rồi hoác hiển chợt vừa nghe khó tránh khỏi ngoài dự đoán hắn trong mắt nửa là tìm tòi nghiên cứu nửa là trêu đùa cơ ngọc lạc hơi đốn nói kia không phải hẳn là sao nữ bãi liền tránh đi hắn tầm mắt hai hàng lông mày trau mày mà quay đầu trở về nàng mới vừa rồi thế nhưng rác hắn tinh thần gian có nháy mắt rất giống kia mới từ chùa thừa nguyện hồi phủ đối mặt cơ sùng vọng cùng lâm thiền trách phạt khi không rên một tiếng lại cất giấu ủy khuất cơ ngọc dao nàng thế nhưng từ hắn chỗ đó nhìn ra ủy khuất thậm chí còn liên tưởng đến cơ ngọc dao kia đóa tiểu bạch hoa là nàng ngủ cơ ngọc lạc mặt vô biểu tình mà nhấp khẩu trà vì chính mình vừa mới ra tiếng cảm giác sâu sắc buồn mực thấy nàng nước trà uống cạn hoác hiển hảo tính tình hỏi còn muốn sao cơ ngọc lạc lộ ra cái cũng không nhiều chân thành tha thiết cười đa tạ, không cần diễn phương quá nửa cơ ngọc lạc là thật ngồi không yên thả quanh mình có một đạo không chút nào che lớp ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng nàng lặng yên không một tiếng động hít sâu một chút mới làm hồng xương đi vấn màn ghế bên màn che cũng đã buông xuống chỉ là ở lúc đi nàng vẫn nghe được có người nói rốt cuộc đi rồi theo chân bọn họ láng giềng mà ngồi ta đều cảm thấy đen đủi cái này bọn họ chủ yếu vẫn là Hoác Hiển. Cơ Ngọc Lạc thầm nghĩ, hắn là thật không chịu người đại thấy Hoác Hiển là cưỡi ngựa tới, ra hí lâu, chỉ đem xuyên ở ngoài cửa khinh phong giao cho Nam Nguyệt, rồi sau đó bước lên xe ngựa, cùng Cơ Ngọc Lạc một đạo hồi phủ. Trên đường hai người nhìn nhau không nói gì, tựa đều có thực trầm tâm tư. Hồi phủ sau, trong viện hạ nhân không hề giống như trước như vậy thanh thản, thấy hai người bọn họ sóng vai hồi phủ, càng thêm cung kính. Từ trước Hoác Hiển thiếu hồi chủ viện, Nhà hoàng nô buộc nhóm tự nhiên có thể lười biếng, chẳng sợ sau lại có tân phu nhân, nhưng phu nhân là cái dễ nói chuyện phủi tay trường quài, các nàng cũng không sợ, nhưng kêu bàn tay là thật có nhìn thấy ghê người, không thể không lệnh người một lần nữa xem kỹ này ôn ôn nhu nhu tiểu phu nhân. Vì thế cũng không dám tựa thường lui tới như vậy tùy ý đãi nàng, chỉ sợ nào ngày một cái không cẩn thận, kia bàn tay sẽ dừng ở chính mình trên mặt, ngẫm lại đều lệnh người sợ hãi. Cơ ngọc lạc tự cũng tìm ra manh mối. Lại làm không có việc gì người giống nhau, ra cửa thủy hoa, ngồi ở đỉnh viện phơi nắng. Cùng hoác hiển ở chung một phòng thật là lệnh nhân tâm phiền. Thiên chư hắc, có thể trốn tắt trốn. Hoác hiển lập với nơi xa nhà thủy tại hành lang dài hạn xa xa nhìn, tự nhiên biết nàng không chịu hồi chủ viện nguyên do, không khỏi cười. Nguyên lai cũng là cái sẽ bị người nhìn chằm chằm phiền. con tưởng rằng nàng có bao nhiêu châm ổn. Nam Nguyệt nói, chủ tử, cần phải phái người nhìn chằm chằm." Hoác hiển gật đầu, nhìn chằm đi nào nhìn chằm chằm nào lại đem người xem ném làm cho bọn họ để đầu tới gặp cái này lại tự làm nam nguyện sửng sốt hoắc Hiển mắt lẽ xem hắn ngươi cho rằng hôm nay nàng thật liền tùy ý ra cửa đi dạo mỹ mắt thuộc hạ đều có thể ném ngươi một tay chọn lửa cận vệ đến nôi hoắc hiển là như thế nào biết được thật cũng không phải hắn có thiên lý nhãn mà là vừa mới ở hí lâu khi hắn gửi được cơ ngọc lạc trên người một cổ thực thiển tùng hương không phải giống nhau tùng hương phẩm chất nên thuộc nhất thượng đẳng có thể sử dụng thượng loại này hương người, phi phú tức quý. Nghĩ đến là cái thực chú ý người. Chú ý. phát hiện ngẩn ra, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một bóng người, nhưng cũng dây lát lướt qua, mau đến hắn thậm chí đều không kịp phát giác chính mình kia một lát như đi vào coi thần tiên, chỉ phân phó nam người nói, tóm lại, đem người xem trọng, còn có, lại cẩn thận cha cha cơ phủ mấy người kia tri gian quan hệ, hướng thâm tra phát hiện nói chuyện khi, nhìn chằm chằm cô nương ngồi ở bàn đu dây thượng bóng dáng, mới vừa rồi nói tới Cơ Sùng Vọng khi nàng đấy mắt toát ra trào phúng, tuyệt đối không chỉ có là một cái nữ nhi đối phụ thân oán hận, thậm chí không có oán hận, chỉ là trào phúng. Nhưng Cơ Sùng Vọng làm cái gì, có thể làm nàng như vậy xem hắn? Nam Nguyệt nghe vậy, cung kính hẳn là, không tránh khỏi ở trong lòng đem Cơ Ngọc Lạc nguy hiểm trình độ lại để cao một cấp bậc. Bên kia, Cơ Ngọc Lạc nắm chặt bàn đu dây dây thừng, mũi chân một chút một chút điểm mặt cỏ, dư quang đếm đếm quanh thân thưa thất phân bố hộ vệ. Không thèm để ý mà hô Hồng xương đến gần. Hồng xương nhẹ đẩy bàn đu dây. Tiểu thư, hoác hiển như vậy nhìn ngươi, chúng ta thật sự là bị động. Cơ ngọc lạc trên chán tóc mái bị gió thổi khởi, nên là chủ động xuất kích lúc, nơi này phi trường lưu nơi, bên người ngươi cũng không cần phải lại ứng phó rồi. Tối nay cấp ám cọc gởi thư tín, ta muốn mượn lý thuốc xếp vào ở chiếu ngục người dùng một chút. Hồng xương theo bản năng cho rằng nàng là muốn cứu thẩm thanh lý đắp ở chiếu ngục người, vì thế như mày nói, tiểu thư. Lý thúc người chỉ là cái tiểu tiểu ngục tốt, chiếu ngục nghiêm ngặt, mặc dù là nội ứng ngoại hợp, cướp ngục cũng là không có khả năng. Cướp ngục, cứu ai, cứu thẩm thanh lý người sao? Cơ Ngọc Lạc nhàn nhạt xốp xốp đôi mắt, nàng lại không phải phổ đội chúng sinh bồ tát. cơ Ngọc Lạc nói, yên tâm, tiểu tiểu ngục tốt, cũng đủ dùng. Không phải cướp ngục liền hảo. Hồng Sương nhẹ nhàng thở ra. Cơ Ngọc Lạc nói, tin làm Lý thúc chuẩn bị tốt thuốc nổ. Hồng Sương một hơi không đi xuống, sinh sôi tạm ở hết hầu. Không phải muốn cướp ngục tiểu thư đây là muốn tạc chiếu ngục a cơ ngọc lạc trong mắt bính ra áng quang hắn không phải không có việc gì làm chi nàng liền cho hắn tìm điểm sự sáng nay hoàng đế mới nhả ra miễn tam pháp tư chư vị đại thần tử tội trước mắt người đều nhốt ở chiếu ngục nàng cũng không tin chiếu ngục xảy ra chuyện hoắc hiển có thể không nội mà nàng muốn lợi dụng hoắc hiển rời đi này mấy cái canh giờ làm bích ngô lấy hoắc phu nhân danh nghĩa đệ thượng cầu kiến tích phi bái tiếp. lần trước cung điện hỏa hoạn nàng bị hoắc hiển vội vàng tiến đi đảo còn không có bái biệt tích phi hiện giờ lại thành lại lần nữa tiến cung cớ. Nàng tại đây đầy trời dáng màu cùng Hồng xương nói ngày mai kế hoạch, như vậy kinh tâm mạo hiểm, nàng lại liên thanh điều đều không mang theo phập phồng một chút, mùi chân còn thường thường đá mặt cỏ thượng kia đó đáng yêu tiểu hồng hoa. Hồng xương không khỏi xoa xoa trên trán không tồn tại hãn, chỉ ra một vấn đề, chính là kia ngục tốt muốn mang tiến đại lượng thuốc nổ sợ là cũng không dễ. Cơ ngọc lạc tạm trụ bàn đu dây, đứng dậy vô vô tay, nói, không cần nhiều, đủ loạn là được. Sự tình công đạo rõ ràng, sắp trời đã tối, hai người liền đi trở về chủ viện. Chân trước mới vừa đi, nơi xa liền đi tới một người, ngừng ở kêu bãi bản đu dây trên cỏ cao mày, người này đúng là hoác hiển thiếp thất trí nhất, cùng Thịnh Lan Tâm cùng xuất tử trong cung nhạc phường Diệp Lâm Lang. Nàng đuôi lông mày gian phong tình vạn trùng tẫn đều túc thành một tòa tiểu sơn, từ ngày ấy vị này mới vừa vào phủ phu nhân đem Tây Viện công việc vật giao từ Thịnh Lan Tâm chấp trường sau, những cái đó tưởng đầu thảo càng là khen tặng Thịnh Lan Tâm. Nhưng nàng sau lại lại sau khi nghe ngóng, này cơ ra trưởng nữ từ trước giường như quá đến cũng không phải như vậy phong cảnh, là cái sẽ không chấp trưởng nội trợ mềm yếu tính tình, chắc không được hiện tại nhà kho chìa khóa, chủ quân còn không có giao cho nàng. Chính là, nha hoàng theo nàng tầm mắt xem, nói, nghe nói này hai ngày chủ quân đều túc ở chủ viện, hồi phủ liền thịnh di nương đều không nhìn đâu, mang theo phu nhân thượng trước, hôm nay ban ngày còn bồi phu nhân đi đi dạo phố xá, sợ nàng xảy ra chuyện nhi liền gần người hộ vệ đều phái ra đi vừa mới hai người còn cùng nhau trở về phủ diệp lâm lang đầu tiên là đè nặng đuôi lông mày rồi sau đó lại mặt gian ra nói khá tốt phong thủy thay phiên chuyển tổng không thể vĩnh viễn là thịnh lan tâm đi màn đêm buông xuống hồng xương nắm chặt đi làm nên làm sự cơ ngọc lạc trở lại chủ việc khi, vừa lúc gặp ly dương từ trong phòng rời khỏi hai người điểm cái đầu nàng đi vào nội thất liền nhìn đến trên án thư kia một sấp công văn xem ra hắn là không tính toán mang nàng đi trấn phủ tư ý đồ tự mình ở trong phủ nhìn chằm chằm nàng nói vậy ban ngày vẫn là làm hắn phát giác cái gì manh mối cơ ngọc lạc rửa mặt sau hợp y đi thẳng tắp mà nằm ở trên giường cố ý đem tay phải vươn đệm chăn hảo phương tiện hắn khảo quả thực quá tự giác nửa ngày sau phát hiển tắt đèn tới nhìn lên đều cảm thấy buồn cười cơ ngọc lạc đã là nhắm mắt lại nhưng chạm đến còng tay lạnh leo xúc cảm khi nàng vẫn là run rẩy lông mi phát hiển chăm chú nhìn nàng một lát cũng nằm xuống chỉ là như có như không mà hán phảng phất còn có thể từ cơ ngọc lạc trên người người được một trận tùng hương đuôi điều hôn oi bức than hỏa có chút khổ ngao đến nửa đêm hoác hiển dường như ở nửa mộng nửa tỉnh gian thấy được kia nói ban ngày trợt lóe mà qua thân ảnh thiếu niên phủng thư ngồi ở thềm đá hạ nhỏ giọng niệm cái gì nhân nghĩa lễ trí tín ôn lương cung kiệm làm trung hiếu dung cung liêm thường thường dương mắt ghi rõ ràng tiếng nói còn non nớt lại sẽ dùng một loại lao thành âm điệu nói hoác hiển ngươi có thể hay không nhiều nhìn xem thư Ngươi như vậy như thế nào có thể làm ta thư đồng Hắn giống như còn bất đắc dĩ Mà xoa xoa thái dương Lại lắc lắc đầu Đối diện người ma kiếm Hờ hưng nói Phiền nhân Ta lại chưa nói muốn vào cung thư đồng Kia tiểu thiếu niên còn đang nói cái gì Hoác hiển dần dần nghe không rõ Bừng tỉnh khi đã là ánh mặt trời đại lượng hắn trợn mắt liền nhìn đến cơ ngọc lạc ngồi dậy Đang ở nghiêm túc mà đánh giá hắn. Nàng cơ cơ tay phải Thần sắc tự nhiên nói Tới bỏ Hoác hiển sắc mặt không phải thực hảo Như là làm cái cũng không vui sướng ngộng hắn trầm khuôn mặt từ dưới gối lấy ra chìa khóa, chính giải khóa khi, nơi đó Nam Nguyệt đã du củ mà xông vào, liền ngừng ở bình phong ngoại, khí cũng chưa xuyên đều, nói, chủ tử không hảo. Chiếu ngục, chiếu ngục đã xảy ra chuyện. chương 38 chương 37 chương 37 bóng lưỡng xiềng xích, bên kia lỏng lẻo truy ở trên đệm. Cơ ngọc lạc thong thả ung dung cởi bỏ xiềng xích, hai chân từ màn che dò ra, đạp lên giày theo thượng. Nàng nghe được lưu ma ma hỏi chủ quân có không dùng nữa, Hoắc hiển ném xuống không cần hai chữ, liền không có tiếng vang. Chắc là đi xa. Chiếu ngục xảy ra chuyện, chiều thần đầu tiên muốn nháo lên. Nam Nguyệt mới vừa rồi nói một nửa, biểu tình cổ quái, chắc là người đã đổ ở chiếu ngục bên ngoài, mà nay thượng mới nhả ra thả người. tam pháp tư kia vài vị đại nhân nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, lấy Hoắc hiển ngày xưa diễn xuất danh tiếng, rất khó không cho người suy đoán việc này là hắn cố tình vì này. Những cái đó chiều thần nhất sẽ càng quái, nói vậy có thể vướng hắn hồi lâu. Cơ ngọc lạc đẩy ra màn tre đứng lên, lại là theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt hoác hiển kia chỉ ngọc gối, nhớ tới hắn mới vừa rồi trong ngộng nhăn lại mi, liền bị người nhìn chằm chằm đều không hề phong bị. Thật đáng tiếc, trên người không có thể xùy thanh đao. Cơ ngọc lạc trong lòng xẹt qua nhàn nhạt tiếc hận, gọi tới Bích Ngô hầu hạ rửa mặt, lại đem tiếng cung đệ bái thiếp việc công đạo một phen. Bích Ngô còn không biết muốn phát sinh chuyện gì. Chỉ đem việc này đương bình thường công việc vặt tới làm, biên sơ phát biên nói, tiểu thư hôm qua hồng sương tỷ tỷ đã đem sự tình phân phó hạ, nô tỷ mới vừa rồi hướng lưu ma ma muốn thẻ bài, kèm cái ngoại viện tiểu nha đầu hướng trong cung đệ bài, chúng ta một lát liền đi sao. Cơ ngọc lặt nói, không đổi, ăn qua đồ ăn sáng lại đi. Bích nô ứng thanh đúng vậy. Kỳ thật nàng cũng không biết vì sao hướng trong cung đệ bài việc này phải làm đến như vậy mịt mờ, còn phải sai sử ngoại viện nha đầu đi nhưng hồng sương hôn qua trịnh trọng chuyện lạ dặn dò nàng chớ có hỏi nhiều từ khi của hồi môn tiến hoác phủ sau tiểu thư biến hóa quá lớn đặc biệt là ngày gần đây bích ngô đều phải không quen biết nàng đối thượng cặp kia xa cách đạm mạc đôi mắt sắc thật cũng không dám hỏi nhiều chỉ là thất thần gian bích ngô buồn bực mà khẽ thở dài một tiếng cơ ngọc lạc nâng nâng mắt mang lên tạ túc bạch cấp kia cái thanh ngọc bạc giới cũng không nói thêm cái gì dựa mặt trang điểm xong nàng thong thả ung dung mà dùng quá đồ ăn sáng Làm lơ rớt ba trượng trong vòng đợi mệnh hộ vệ, ở hành lang hạ nhìn một lát vừa lúc thiên nhi, mới không vội không chậm mà làm người đi bị xe. Tuy rằng hoác hiện rời đi, nhưng này đó hộ vệ còn tại. Trước mắt là mấu chốt nhất lúc, vạn không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, mà này đó hộ vệ hiển nhiên so hôm qua càng thêm canh phòng nghiêm ngặt, nghe được cơ ngọc lạc muốn đi ra ngoài, mỗi người như lâm đại địch, cầm đầu cái kia nói, phu nhân muốn đi nơi nào. Cơ ngọc lạc không chút để ý xem qua đi, cười nhạt nói, hôm qua dạo đến không tận hứng. Hôm nay lại đi có cái gì vấn đề? Các ngươi nhiều mang vài người, đừng lại về điểm này ngoạn ý nhi đều để đề bất động, nếu không ta lại không tận hứng, ngày mai còn đi. Hộ vệ. Lời này nghe được như là cố ý ở lăn lộn bọn họ, nhưng lại làm nhân tâm mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn họ cũng không dám chậm chế. Xe ngựa ở đầu phố dừng lại sau, cùng đến so hôm qua còn thẩn, quả thực muốn đem đôi mắt rán ở cơ ngọc lạc phía sau lưng thượng mới hảo. Vì thế bên đường liền xuất hiện như vậy cảnh tượng, một chiếc xe ngựa. Ba lượng nha hoàn, bảy tám hộ vệ, kia bị vây quanh ở bên trong nữ tử từ này gian cửa hàng ra tới, quay đầu liền tiến một khắc gian, phía sau xôn sao đi theo một đám người, phô trương to lớn lệnh người cứng lưỡi rồi sau đó vừa thấy trên xe ngựa treo hoác tự thẻ bài, liền bình thường trở lại, Nga, hoác ra, chết không được như thế phô trương phù hoa. Trong ngấy mắt, hộ vệ trong tay đã là tràn đầy, lại vẫn không dám thả lỏng, hôm qua này tiểu phu nhân cũng là như vậy hành sự, nhưng lại vẫn là làm nàng chui chỗ trống Ở bị nam nguyệt điểm qua đi, hộ vệ nghĩ lại, nghĩ đến chỉ có ở hí lâu khi không có thể gần gũi trong coi, mới xảy ra sự cố. Đồng dạng sai lầm, quyết không thể tái phạm. Vì thế ở cơ ngọc lạc vào tiểu lầu độc lập nhã ra khi, cứ việc Hồng Sương tương cản, hộ vệ cũng tuyệt không chịu thoái nhượng. Hai bên người cương ở ngạch cửa trong ngoài, sợ tới mức tiểu nhị cũng tạm lui một bên. Hồng Sương nói, tần hộ vệ, đây là lầu hai, các ngươi canh giữ ở ngoài cửa có gì nhưng lo lắng. Chúng ta tiểu thư chẳng lẽ còn có thể nhảy lầu. Họ tân hộ vệ thầm nghĩ, kia nhưng chưa chắc. Hùng chi hôm qua cũng là vị này hồng xương cô nương cản hắn. Giang co không giới, vẫn là cơ ngọc lạc đã mở miệng, tính, làm cho bọn họ vào đi. Hồng xương lúc này mới không nhẹ không nặng mà thả người. Hộ vệ một tổ ong mà xử tại nhã gian, bài binh liệt trận giống nhau, duyên bích mà chạm. Nhưng thật ra bích nô sợ tới mức không nhẹ, chậm rãi mới hồi quá vị tới. Nguyên lai like này hai ngày trong viện nhiều như vậy nhiều hộ vệ. Là dùng để xem tiểu thư Hoặc đại nhân không duyên cớ trông coi tiểu thư làm cái gì Này đều chuyện gì Thật sâu người Liên ở Bích Ngô yêu sầu hết sức Thế nhưng bị hồng xương lặng yên hướng trong miệng tắc cái đan hoàn Nàng trợn tròn mắt Một không cẩn thận liền nuốt đi xuống nhưng hồng xương lại cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt Rượu và thức ăn thượng bãi Nhưng mà còn không lâu sau Trong đó một cái hộ vệ lảo đảo một chút Như vậy cao lớn người thẳng tắp đảo đang ở mà Phát ra bùn một thanh vang lên không chờ bích ngô hoảng sợ liền thấy liên tiếp hộ vệ toàn đồ qua đi vẫn không nhúc ních bích ngô khiếp sợ tiểu tiểu thư cơ ngọc lạc thần sắc bình tĩnh nhanh chóng thu đũa đi thôi tiến cung. bích ngô kinh hồn chưa định bị hồng sương tún mới đi rồi thẳng đến xe ngựa một đường chạy tới cửa cung nàng theo lời đệ cung bài sau còn mơ màng hồ đồ cơ ngọc lạc liền ở trên xe ngựa an tĩnh chờ phía trước tiến cung khi hoác hiển nói qua tích phi chỉ là cái nhất thời được sủng ái cung phi nàng không cần thiết đi nịnh hót đón ý nói hùa người này lại từ sinh nhật bữa tiệc tích phi đối nàng rất nhiều nhiệt tình tới xem ngược lại là tích phi tưởng leo lên hoắc hiển nay không kỳ quái thuận an đế coi trọng hoắc hiển nếu có thể đến hoắc hiển ở ngự tiền thật đẹp ngôn vài câu này phân thánh sủng liền có thể càng kéo dài một ít cho nên cơ ngọc lạc khẳng định lấy hoác phủ danh nghĩa đầu yết tích phi tất nguyện gặp nhau quả nhiên không bao lâu liền có nội thị tới rồi đón chào cơ ngọc lạc từ trên xe ngựa xuống dưới nội thị cung kính phúc lễ nói nương nương thỉnh phu nhân đến trong điện tiểu tự cơ ngọc lạc gật đầu đáp lễ làm phiền nhưng mà bích ngô muốn đi theo lúc đi lại bị hồng xương ấn xuống nội thị tò mò thoáng nhìn cơ ngọc lạc mới ghét bỏ nói tiểu nha đầu động tay động chân sao dám đến nương nương trước mặt mất mặt nội thị hiểu rõ cười bích ngô bị hồng xương kéo lên xe ngựa mắt thấy hai người vào thái hòa môn bích ngô ngốc giật mình nói này như thế nào có thể làm tiểu thư bản thân vào cung đâu tổng phải có cá nhân hầu hạ mới hảo a hồng sương nghiêm túc đánh giá bích Ngô liếc mắt một cái lại là ông nói gà bà nói vịt mà nói tiểu thư chịu mang ngươi đi là ngươi đụng phải đại vận bích nô khó hiểu dần dần cảm thấy không đúng mỹ mắt cũng nhảy dựng lên hồng sương tắc thở phào ra một hơi nhân thủ đều đã bố hảo chỉ mong tiểu thư thuận lợi đi ra cửa cung đến lúc đó này chiếc xe ngựa liền sẽ thẳng đuổi ngoài thành chỉ cần ra khỏi cửa thành liền cái gì đều không sợ cơ ngọc lạc không biết chiếu ngục nơi đó có thể kéo bao lâu tuy nương tích phi cớ tiến cung Nhưng cũng không tưởng thật đem thời gian chậm trễ ở cùng tích phi chu toàn thượng, thật là không cần phải. Nội thị ở phía trước dẫn đường, chưa đến cựu trọng môn, cơ ngọc lạc đống dưng đem chân uốn éo, thất thanh hô lên sau, lại hít hà một hơi, sợ tới mức nội thị vội dừng lại xem, cả kinh nói, hoác phu nhân làm sao vậy. Cơ ngọc lạc đỡ sư từ đá, nửa con eo đi chạm vào mắt cá chân, tưởng là quả chân, tê. Nàng vẻ mặt vẻ đau xót, phản phất là xương cốt chặt đứt. Đây chính là hoác hiện phu nhân. Thả nghe nói này hai ngày hai vợ chồng chính đường mật ngọt ngào như hình với bóng đâu nội thị cũng không dám muốn nàng nhịn đau đi trước, nhìn nhìn không có một bóng người bốn phía, suy nghĩ sau nói, như vậy, phu nhân chờ một chút, nô tài đi thỉnh kiệu liễn tới, lại người hướng thai y ở viện đi một chuyến. Cơ ngọc lạc nói, làm phiền công công. Nội thị không dám trì hoãn, khẩn chạy hai bước rời đi. Cơ ngọc lạc nhìn chung quanh bốn phía, đứng thẳng thân mình sau, liền vội bước hướng cựu trọng môn đi, trên đường có cung nữ thái dám đi ngang qua nàng mới dần dần thả chậm bước chân trước mắt là ban ngày triệu dung Nghị đến cũng không ở giá trị phòng cho nên trước mắt giá trị phòng ngoại cũng không có gì người gác cơ ngọc lạc tính toán trước gần thân đi vào ôm cây lời thỏ nàng xử kế dẫn dắt rời đi giải rác thái giám nhỏ giọng vào giá trị phòng nơi này trước sau như một ngắn gọn một bộ gỗ thô bàn ghế góc bàn đầu gỗ còn dạng thẳng chân mở ra trà cụ một mạc bên cạnh giường nệm nhìn cũng thập phần cổ xưa đệm chăn chỉnh tề địa phóng liền cái màn che đều không có nếu không phải cơ ngọc lạc tận mắt nhìn thấy thật muốn bị biểu hiện giả dối che giấu cho rằng triệu dung là cái liêm khiết làm theo việc công người cơ ngọc lạc nhắm mắt rồi sau đó đẩy ra cửa sổ trướng dựng thân ở góc an tĩnh chống trải ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ cách rơi dụng ở giày tiêm trước góc thật dày trần hôi không còn chỗ ẩn thân quanh mình sở hữu thanh âm đều vào giờ phút này bị vô hình phóng đại mới vừa rồi bị dẫn dắt rời đi hai cái vẩy nước quét nhà thái giám cũng ôm cái trổi đã trở lại chính buồn bực nói kỳ quái rõ ràng nghe được có người tê đừng nói nữa nhanh đưa lá dụng quét qua đốc công ái sạch sẽ quay đầu lại lại nếu không cao hứng chờ đợi thời gian đối cơ ngọc lạc tới nói quá dài lâu trường đến nàng nhắm hai mắt tựa đều làm cái dài giòn ngộng ngoài cửa sổ cái chổi cọ sắt quá mặt đất thanh âm cơ hồ đem nàng mang đi xa xôi từ trước kia tỏa tình thơ ý họa định viện sáng sớm cũng là cái dạng này thanh âm sẽ có người cách cánh cửa nhẹ gõ kêu nàng kéo kẹt một tiếng cơ ngọc lạc đột nhiên tỉnh táo lại ánh mắt lộ ra tàn nhẫn mang thanh ngọc bạc dưới tay cũng theo bản năng nắm chặt nín thở nghe kia tiếng bước chân từng bước một đến gần cho đến đang ngồi ghế chỗ ngừng lại cơ ngọc lạc cơ hồ đều phải ra tay lại ở kia khoảnh khắc đột nhiên lùi về chân bởi vì tùy theo mà đến còn có người khác nàng nghe được rất nhỏ đường đương thanh đó là bội đao ở bên hông đâm ra thanh âm người tới vẫn là cái biết võ nếu lúc này ra tay thế tất khiến cho chú ý muốn thuận lợi ra cung liền khó khăn Lại nghe hắn thanh âm tiêm tế, lại tự xưng thuộc hạ, chắc là cái xưởng thần. Cơ Ngọc Lạc ngại trụ tính tình, ý đồ đãi người này rời đi lại động thủ. Nhưng mà hai người tới tới lui lui, đánh đố giống nhau, rõ ràng trong phòng chỉ hai người bọn họ, nói chuyện lại cũng vân tới sương mù đi, cuối cùng Triệu Dung lại là chiều nơi này đến gần, cơ Ngọc Lạc kề sắt chân tường, nắm tay giơ tay, làm ra ra tay tư thế. Lại thấy Triệu Dung chỉ là hoạt động góc bàn đồng thau lưu hương. Mà đúng lúc này, ầm vang một tiếng đối diện tường đột nhiên xoay tròn mở ra quả thật là có mật đạo kia hai người dẫn theo đèn đi vào mật đạo tường tùy theo khôi phục nguyên dạng cơ ngọc lạc đẩy ra cửa sổ trướng chỉ cho rằng triệu dung có lẽ là tại đây gian giá trị phòng phía dưới đào gian mật thất đại để dùng để tàng hắn những cái đó không thể thấy quang đồ vật nếu là có thể ở trong mật thất động thủ ngược lại không cần kinh động cấm quân hướng triệu dung một hồi giá trị phòng bên ngoài liền nhiều người canh gác lúc này đi ra ngoài càng là rút dây động rừng tư cập này Cơ ngọc lạc y đi ở dạng họa hồ lô mà hoạt động lưu hương. Mật đạo đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cơ ngọc lạc lại do dự một lát, cuối cùng vẫn là đạp đi vào. Nang tim đập cực nhanh, thế cho nên hô hấp trọng vài phần, vớt tường đi rồi đến có một nén nhang thời gian, lại chậm chạp đi không đến đầu. nay mật đạo, không phải đi thông ngầm mật thất. Lại như vậy đi xuống đi, đều phải ra cung vua. Chiêu thân đổ ở chiếu ngục ngoại, đuổi theo hoác hiển muốn cái cách nói. Một người một ngụm nước bọt ngôi sao như là tính toán đem phát hiện chết đuối, nam nguyệt ở bên ngăn đón cũng bị phun vẻ mặt nước miếng hòa dược khí vị gây mũi nhắc nhở mới vừa rồi chiếu ngục trải qua quá loại nào kích thích phát hiện sắc mặt nặng nề lau mặt hít sâu một hơi đống dưng rút ra cương đao lạnh lùng nói gây trở ngại cẩm ý liề vệ pha án đều bắt hắn lại cho ta mọi người bị thình lình một dọa sôi nổi sau này thối lui hơn phân nửa bước sợ đao kiếm không có mắt lại cấp hoa bị thương nhiên thối lui là thối lui lại vẫn là không được tiêu gào hoàng thượng đã nhả ra thả người nếu là vài vị đại nhân có cái tốt xấu ngươi trở nhãi danh đó là kháng chỉ cẩm y lìa vệ lại như thế nào cẩm y lìa vệ cũng đến theo nếp hành sự tuyên bình hầu khá vậy ở bên trong đâu hoặc đại nhân mấy năm trước mưu hại thân đệ không thành mà nay lại muốn giết cha sao giọng nói rơi xuống đất quanh mình tức khắc tính xuống dưới kia tình cảm mãnh liệt kêu gọi chính là ngự sử đại đại nhân một chương miệng sinh ra chính là tìm cha ngày thường buộc tội nhiều Hôm nay cũng không khống chế được, nhưng từ trước là ở chiều thượng, còn có vài phần bảo đảm, trước mắt lại không phải. Thấy Hoác Hiển ngừng ở thêm đá thượng, đúng lúc liền đứng ở âm dương giao hàng chỗ, ghé mắt nhìn qua kia nửa bên mặt âm. Quái dọa người, kia đại nhân lập tức liền hoảng sợ dừng miệng. Hoác Hiển đi vào chiếu ngục, có ngục tốt đem người bệnh nâng đi ra ngoài. Hắn giơ tay ở mũi hạ vẫy vẫy, nhưng có người vong. Ly Dương nói, tạm thời không có, kia hỏa dược lực độ không cường, chỉ phân biệt giấu ở nhiều chỗ đặc biệt là mấy chỗ cửa lao bị nổ tung có phạm nhân nhân cơ hội muốn chạy đại náo một hồi cũng may chiếu ngục trong ngoài nghiêm ngặt chạy trốn ra đệ nhất đạo môn cũng chạy không ra đạo thứ hai môn trừ phi toàn bộ chiếu ngục đều tạc nếu không muốn chạy trốn ngục tuyệt không khả năng chỉ là trước mắt bên trong quá rối loạn cửa lao sụp xuống bị thương ngục tốt cùng phạm nhân rên rỉ khổ kê ức hoác hiển đá văng ra một cái ý đồ ôm lấy hắn chân phạm nhân nói tam pháp tư cùng cựu huyền doanh người đâu ly dương nói Cũng may kia vài vị đều nhốt ở đường mà, trọng binh bắt tay, không xảy ra sự cố. Ly Dương dứt lời ngừng lại, biết Hoác Hiển muốn hỏi không phải cái này, vì thế lại nói, Tuyên Bình hầu cùng những người đó nhốt ở một chỗ, cũng bình an không có việc gì. hoắc Hiển ân thanh, ngưng mi nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, hắn bông dưng dừng lại đi phía trước nền bước, gọi tới Nam Nguyệt, trong phủ còn hảo. Nam Nguyệt giật mình, bừng tình nói, chủ tử là lo lắng. ngài yên tâm, ta cố ý dặn do quá hôm nay những cái đó hộ vệ tuyệt đối không rời phu nhân nửa bước hoác hiển không yên tâm chiếu ngục rên rỉ lượn lờ hắn thần sắc dần dần ngưng trọng cách luôn nói chó cùng rứt dậu con thỏ nóng này còn cắn người đâu huống chi hắn lập tức quay đầu trở về nhưng đúng lúc này một phiến hoàn hảo cửa lao vươn một bàn tay gắt gao bắt lấy hoác hiển quần áo hắn mặt mũi bầm rợp tóc ti mạo yên cả người dơ loạn nhìn không ra bộ dáng hắn hô lớn hoác đại nhân chính là Hoắc đại nhân làm càn vẫn không buông tay. Có ngục tốt thấy, vội đá văng cái tay kia. Hoắc hiển như là nhìn quen những việc này, vẫn chưa để ý tới, cất bước muốn đi, nhiên sau lưng người nọ hô to, "Hoắc đại nhân, ta cô mẫu nguyên là cơ phủ Cố Di nương bên người mama, ngay không phải xem cơ sùng vọng không quan sao? Ta, ta có cơ sùng vọng được điểm, chính là so Hoắc cơ hai nhà liên hôn còn muốn cho hắn thân bại danh liệt việc." Nói xong lời cuối cùng, người nọ như là chịu đủ rồi chiếu ngục tra tấn, khóc lóc kêu lên, Hoắc Đại Nhân ngại cứu cứu ta, phóng ta đi ra ngoài đi. Ngục tốt một gậy gộc đánh vào cửa lao thượng, Quắc, chớ có ồn nào. Theo sau lại đối Hoác Hiển nói, Đại Nhân, người này là lần trước theo sòng bạc kia nhóm người cùng nhau bắt được trở về. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đã nhiều ngày càng là điên điên khủng khủng. Trong chốc lát ồn nào chính mình lương rửa cơ ra, trong chốc lát lại xảo thấy ngài, ta xem hắn chính là muốn chạy. Hoác Hiển quay đầu lại nhìn qua, chầm mặc ít khi, khoanh tay đi tới, tên cứ gọi là gì. Người nọ lau mặt, nói, tiểu, tiểu nhân tôn trí hương. Tiểu nhân cô mẫu họ tôn, xác thật là quá cô cô di nương bên người mama đại nhân không tin đại nhưng đi cha. Hoác hiển hơi hơi gật đầu, nói, đem người này áp đi xuống, đại ta trở về tái thẩm. Ngục tốt vội ứng là, tôn trí Hưng lại không biết lời này ý gì, còn tưởng rằng mạng nhỏ khó bảo toàn, tiêu trời khóc đất mà bị ngục tốt kéo dài tới đơn độc nhà tù. Rồi sau đó hoác hiển xoài bước đi ra chiếu ngục. Ra rời thúc ngựa mà chạy về trong phủ, quả thực không thấy Cơ Ngọc Lạc bóng người, lúc đó Nam Nguyệt cấp hộ vệ đã phát tháng tin, qua nửa ngày không thấy hồi âm, mới biết sự tình hỏng rồi. Lưu ma ma không biết sự tình nguyên do, đi ngang qua khi thuận miệng nói, chủ quân chính là đang đợi phu nhân. Phu nhân sáng sớm liền muốn cung bài, nói là muốn vào cung bái kiến Tích phi nương nương. Lưu ma ma nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói, canh giờ này còn sớm đâu. Chương 39 chương 38. Chương 38 Hồng Sương lần thứ ba đẩy ra rồi màn xe. Như thế hành động làm bích ngô trong lòng khó an, nàng nắm lấy góc váy, không đầu không đuôi hỏi, tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện đi. Hồng Sương không đáp, chỉ trên mặt nhiều hai phân ngưng trọng. Theo lý thuyết, hôm nay hành động được ăn cả ngã về không, tiểu thư không nên chậm trễ lâu lắm, nhưng canh giờ này hiển nhiên đã vượt qua dự tính, nhưng bên trong gió êm sóng lặng, cũng không giống như là xảy ra chuyện bộ dáng. Có lẽ là bị cái gì vướng chân. Hồng Sương nghĩ như vậy. Lần thứ tư muốn đi bắt màn xe, nhưng mà có một bàn tay so nàng càng mau, bá mà một chút kéo ra cửa xe, Hồng xương cùng Bích Ngô đều là cả kinh, nâng mục mà coi, nhìn đến đó là một trương điệt lệ mà lánh tốt mặt. Bích Nô mặc danh hoàng hốt, nói, cô, cô ra. Hoắc hiện lại là quét mắt xe thất, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng cửa cung đi. Hoắc hiển đệ cung bài, cấm quân thủ vệ không dám cản hắn. Hoắc hiển vào cung sau, lấy thân phận của hắn không hảo tiến hậu cung. Này đây lập tức đi tư lễ dám hỏi triệu dung hành tung, tiểu thái dám không nên có hán, chỉ con đường, lúc này không có gì chuyện này, đốc công hữu chút mệt, ở giá trị phòng nghỉ ngơi đâu. Vì thế hoác hiển khiển người đệ tin, chỉ nói có việc tìm triệu dung thương nghị. Còn lời nói chính là triệu dung tâm phúc trí nhất, là thắng hỉ sau khi chết mới đề đi lên, thái dám bóp tiêm tế tiếng nói, cung kính nói, đốc công chính cùng sưởng thần nghị sự, hoác đại nhân nếu không chờ một chút. Hoác hiển cười nói, cũng không phải quan trọng sự. Ngày mai lại nói cũng giống nhau. Xoay người khi, hắn trên mặt liền không có cười. Nam Nguyệt thấp giọng nói, thuộc hạ mới vừa rồi tìm hiểu quá, cấm quân nơi đó không có việc gì phát sinh, có thể hay không phu nhân kỳ thật không có làm cái gì, thật đi tích phi chỗ. Nhưng thực mau, Nam Nguyệt mong đợi liền thất bại. phái đi tìm hiểu nội thị tới chuyên lời, lại nói, hoác phu nhân tiến cung không lâu liền chặt chân, dẫn đường tiểu thai dám đi thỉnh kiệu liễn người đương thời đã không thấy tâm hơi, tích phi nương nương còn buồn bực đâu. Chỉ làm người ngầm tìm, cũng không dám lộ ra, liền sợ phu nhân ở nàng địa giới xảy ra chuyện nhi, đại nhân ngài phải hướng hoàng thượng hỏi trách nàng. Hoác hiển xoa xoa ngạch, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều thình thịch khiêu hai hạ, nhất thời cũng không biết này kết quả là tốt là xấu. Vẫn là đại ý, hắn đều khó khăn lắm mới có thể từ nàng trong tay chiếm được một chút tiện nghi, những cái đó hộ vệ như thế nào có thể trong tầm tay nàng, cá trạch giống nhau, nên cho nàng buộc, hoác hiển trên mặt vân đạm phong khinh mà tưởng nam nguyệt nhìn nhà mình chủ tử đen tối khó hiểu đau đầu biểu tình thế nhưng nhất thời cảm thấy hiếm lạ qua một lát phất tay làm nội thị đi rồi mới nói chúng ta đây Nháo ra điểm động tĩnh đốc xúc cấm quân tăng mạnh phòng thủ hoác hiển chậm rãi phương thức nhìn về phía kia lồng lộng cung tường cửa cung cho ta thủ đã chết đặc biệt là cửu trọng môn lúc trước trong cung gia thích khách bản thân chính là thần hồn nát thần tính thời điểm lúc này tùy tiện xảy ra chuyện gì đều cũng đủ làm cấm quân thần hồn nát thần tính liền tính bọn họ lười nhác thuận an đế kia tích mệnh quỷ cũng sẽ không cho phép thả xem nàng an bài hồng xương bên ngoài tiếp ứng nói vậy cũng không nghĩ táng thân trong cung canh phòng nghiêm ngặt hạ nàng không nghĩ lưỡng bại câu thương nói liền sẽ không tùy tiện ra tay nam nguyệt vội liền đi làm vô chiếu vào cung tuy nơi này không đến chân chính cấm trung nhưng cũng không nên ở lâu hoác hiển thực mau liền giống như người không có việc gì mà đi rồi khinh phong buộc ở cửa cung góc tưởng nó làm như đối này một phương cỏ dại phá lệ thiên vị ngày thường cũng ăn ngon uống tốt cung phụng Thiên vị cắn này khô khốc khó nhai, không biết cái gì tật xấu. Hoắc hiển tún nó hai hạ, nó mới lưu luyến không rời mà đi theo đi. Không kịp lên ngựa, thế nhưng là tiêu nguyên đình từ thái hòa môn nội đổi tới, hắn vừa chạy vừa xua tay, sợ Hoắc hiển nhìn không thấy hắn, Ơ, ra an, ra an, Hắn chạy đến trước mặt, thở dốc nhi nói, thật đúng là người A. Xảo, hôm nay ta ở trong phủ làm ông chủ, mới từ trong cung nhạc phường mời đến mấy cái mỹ nhân tấu nhạc trợ hứng, đi đi đi, cùng nhau A nhớ phát Hiển ở hắn cái tay kia đáp thượng vai khi nhịu nhữ mày quay đầu liền cười hôm nay ngày mấy tiêu nguyên đình hát thanh nói tân được cái vũ nương nhưng thoải mái như đâu tiểu ra hôm nay thỉnh các ngươi mở mở mắt phát Hiển suy mà cười vô vô vai hắn ngày khác đi một đống chuyện này đâu tiêu nguyên đình cũng biết chiếu ngục xảy ra chuyện thâm biểu đồng tình mà nhìn phát Hiển liếc mắt một cái phất tay cáo biệt gấp không chờ nổi đi trở về thưởng thức hắn mỹ tiểu nương cơ ngọc lạc một tay đỡ tưởng một tay che môi chỉ cảm thấy choáng váng đầu tường phun tay chân lụn ra bên mái mồ hôi như mưa hạ. mật đạo âm chiều, có một cổ quỷ dị khó nghe khí vị cực dễ làm người nhớ tới chút không tốt hồi ức cơ ngọc lạc cắn răng đi trước gặp gành mà đi rồi không biết bao lâu chỉ tính ra đại để từ cấm chung đến cửa cung cũng bất quá như thế nhưng nàng vẫn là xem nhẹ này mật đạo chiều dài trước mắt chất lượng cơ ngọc lạc giơ tay chắn chắn phương thấy rõ đây là một gian trà thất hai bên cửa sổ nửa khai truyền đến quanh mình náo nhiệt thét to thanh Thế nhưng đã đến phố xá sâm ớt. nàng ngồi xổm xuống thân mình, nghe được Triệu Dung thanh âm, còn có một xa lạ nam tử, nhìn dáng vẻ như là trà lâu trưởng quầy. Không bao lâu, Triệu Dung thay đổi thân thường phục, liền cùng đồng hành xưởng thần rời đi. Cơ Ngọc Lạc đứng ở lầu hai phía trước cửa sổ quan sát, một chiếc ngắn gọn không thấy được xe ngựa liền ngừng ở hẹp hẻm, hẻm, Sấn kia xe khởi hành, nàng cực nhanh mà lật qua cửa sổ lan, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở xe ngựa sau càng xe thượng, lặng yên không một tiếng động mà chui vào che đậy tạp vật dương vài thô. Tùy xem một đường sốc này, Cơ Ngọc Lạc nhân cơ hội đã phát tin, lại ven đường một đường để lại hành tích, thông chi Hồng Sương tử cửa cung rút lui. Năng cũng không dự đoán được, nguy nga nghiêm ngặt hoàng cung lại vẫn có nối thẳng ngoài cung mật đạo. Ôn áo náo động thanh dần dần rút đi, xe ngựa ngừng ở một phiến cửa nách bên, nhưng chính là này cửa nách, cung tu đến thập phần trang trọng. Đặc biệt là cửa hai tôn sư tử bằng đá, nhìn đó là gia đình giàu có phủ đệ. Cơ Ngọc Lạc chờ Triệu Dung đám người bước vào cửa nách, gã sai vật tướng môn một bước nàng mới nâng lên mắt thấy biển hiệu trấn quốc công phủ là tiêu ra dinh thự lúc này tiêu trạch nội hậu viện một mảnh tường hòa an bình tiền viện lại gà bay chó sủa thiên tướng ám chưa ám sân khấu liền đã đáp đi lên mấy cái từ trong cung mời đến nhạc nương tể chạm một chỗ dáng người thức tha lại chạm đến đoan trang lệnh người thèm nhỏ dãi tiêu nguyên đình ỷ ngồi ở bên mỹ nhân trong ngực chống đầu chỉ huy này kia triệu dung tự khoanh tay hành lang mà qua bước chân ngừng nửa thuận lắc lắc đầu Người sai vật đem này từ ẩn nấp lộ dẫn đến nhà thủy tạ thư thất, nơi đó ngồi chung nhân người, đúng là chấn quốc công tiêu xính. Hán dáng người không tính cường tráng, ngược lại có chút lánh đạo nho nhã, không giống như là cái hào sảng võ tướng, ngược lại như là tâm tư thâm trầm văn nhân. Triệu dung tới, hán thậm chí không dậy nổi thân nên đón, ngược lại còn ngồi trên thượng đầu phẩm trà, mắt đều chưa từng nâng một chút. Không khí là không thể nói tới quỷ quyệt. Cơ ngọc lạc ngồi sổn ngồi trên chỗ cao, vạch trần trên nóc nhà một khối ngói tầm mắt ở tiêu xính trên mặt dừng lại thật lâu sau tiêu nguyên đình nàng còn nhận được tiêu xính lại là không nhận biết nghĩ đến là chưa thấy qua ngày ấy ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được tiêu nguyên đình sau nàng liền mệnh triều lộ hỏi thăm quá tiêu gia nghe nói tiêu gia ở hơn 30 năm trước từng một lần bị thua suýt nữa muốn tới mãn môn lưu đầy hoàn cảnh sau lại không biết sao lại khởi tử hồi sinh dần dần khôi phục nguyên khí đặc biệt ở tiêu xính tập tức sau công phủ tình trạng một ngày so một ngày hảo nay đây cũng có người nói Là tiêu xính một tay kéo nổi lên chân quốc công phủ. Nhưng mà so với trước mấy thế hệ quốc công, tiêu xính kỳ thật thiếu quá nhiều máu tính, thật muốn mổ ra tới phân tích, tiêu xính dường như chính là vận khí tốt chút, vận làm quan hiểu rõ, một đường đi được rất là vững chắc. Mười năm trước, cũng chính là hiển trinh những năm khối, tiêu xính nhậm tuần tra ngự sử trước, phụ mệnh giám sát tuyên nhớ châu Tam Mà, Vân Dương liền thuộc thứ nhất, thẳng đến năm năm trước phương tá trước hồi kinh, đây cũng là vì cái gì năm đó cơ ngọc lạc có thể ở Vân Dương nhìn đến tiêu nguyên đình nguyên nhân. Quả thật, này đó trải qua cơ ngọc lạc cũng là hiện giờ phương cha biết. Lại là không dự đoán được hắn cùng Triệu Dung còn có cái gì căn hệ, nhưng theo Triệu Lộ tìm hiểu, này Trấn Quốc công phủ ai cũng không dính, cũng không quấn vào bất luận cái gì đảng phái chi tranh, xem ra biểu tượng cũng không thể tất tin. Chỉ là quá xảo, không biết tiêu ra cùng từ trước chuyện đó có hay không căn hệ, cơ ngọc lạc nhíu hạ mày, trầm tư gian lại nghe một tiếng uống. uy, Người nào! Cơ ngọc lạc đưa lưng về phía người tới phương hướng lại là không dám quay đầu lại lập tức liền nhảy vào nhà thủy tạ sau trong rừng rậm tiêu nguyên đình đuổi theo vài bước thấy tiêu xính từ thư trong phòng ra tới liền chỉ vào cánh rừng phương hướng nói cha nhà ta tiến tặc tháng chạp mặt bóng đêm trong sáng như tuyết song sắc khả mấy viên lốn đốn minh minh diệt diệt tinh sương mù đều tan là cái tình đêm phong thẩm vẫn chỉ điểm tràn đen dầu yên tĩnh khi có vẻ tất cả âm trầm hoác hiện ngồi ở dì sắt to rộng ghế dựa thượng chân sau kiều tay phải đáp ở trên đầu gối Đầu ngón tay một chút một chút điểm thâm sắc quần áo Hắn liền nhìn chằm chằm song sắt rơi xuống ánh sáng xem Bên chân tôn trí hưng bị dọa đến khóc lên Đại nhân, tiểu nhân lời nói những câu là thật Là kia cố di nương uống nhiều quá cùng ta cô mẫu nói Ta cô mẫu có ngày ngoài miệng không giữ cửa Mới kêu ta biết được đi Sau lại chúng ta cô chất hai không nói Cũng là bởi vì dựa vào cố di nương sinh hoạt Nhưng nàng hiện tại người cũng chưa Đại nhân, ngài cho rằng đại tiểu thư vì sao không được sủng ái đó là bởi vì nàng căn bản không phải phu nhân hài tử, cái kia cơ sùng vọng ngày thường ra vẻ đạm mạo trang một bộ uyên đình nhạc trì bộ dáng kỳ thật đều là giả. ngài nếu là đem việc này thọc đi ra ngoài, còn sợ không thể đối phó hắn? Hoắc Hiển chậm rãi quay lại đầu, lại là hỏi cái nhất dâu dịa vấn đề. ngươi nói cố thị từng làm người cô mâu đem đại tiểu thư ném vào trong sông. tôn trí hưng cho rằng hắn sau lại lời nói so cái này quan trọng nhiều, nhưng Hoắc Hiển hỏi, hắn cũng không dám không đáp, gật đầu nói là là màn đêm buông xuống tiểu nhân cũng ở đây chỉ là sau lại đại tiểu thư cũng không chết cô mẫu nói có lẽ là đêm đen vũ đại trói sai người hoác hiển nhìn tôn trí hưng chỉ cảm thấy trước đây loáng thoáng muốn bắt đến mấu chốt khi trở ngại ở trước mắt một đạo xương mù như vậy tàn ra cơ ngọc giao tên này hạ sạch sẽ tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại đó là bởi vì cơ ngọc giao bản thân chính là sạch sẽ quả cam cùng quả quýt nhìn giống nhưng xác thật cũng không phải một cái đồ vật một hai phải đem hai người hôn nói mới lệnh chỉnh cọc sự có vẻ không giống tầm thường. Kỳ thật chỉ bằng tôn trí hưng lời nói chưa chắc có thể chứng thực cái này, nhưng Hoắc hiển đã là vạn phần chắc chắn, chắc không được hắn ở chùa thường nguyện nhìn thấy cái kia ánh mắt, cùng sau lại như thế bất đồng, cũng đều không phải là là nàng trang đến không giống, chỉ là người khí độ thật là khó tảng. Một ngày hai ngày còn hành, thời gian một trường, chỉ sợ nàng chính mình cũng diễn trắng lấy. Hoắc hiển búng búng trên áo cũng không tồn tại cho bụi, tâm tình không tồi nói, áp đi xuống xem trọ. Ngục tốt liền tún khởi tôn trí hưng. Tôn trí hưng trong mắt chờ đợi cứng đờ. Đại nhân, tiểu nhân nên nói đều nói. Ngài, khi nào phóng tiểu nhân đi ra ngoài? Ta thể, hôm nay chi ngôn ta tuyệt không nhắc lại một chữ. Tuyệt không sẽ làm hỏng đại nhân chuyện tốt. Hoắc Hiển nhàn nhạt cười. Nơi này không tốt sao? Quản cơm đâu? Cho hắn đổi gian hảo điểm nhà tù, hảo hảo hầu hạ. Tôn trí hưng kêu thảm bị kéo đi, chỉ chưa xiềng xích xẹt qua mặt đất thanh âm. Hoắc Hiển ớn ớn lỗ thay, chính đứng dậy khi nam người tới hắn đưa lô thai nói vài câu hóa hiện trong mắt cười rút đi vài phần đánh mã đi trấn quốc công phủ chương 40 mươi chương ba mươi chương ba mươi ra cung khi nam nguyệt để lại cái tâm nhãn phái người nhìn thẳng hồng sương kia chiếc xe ngựa chỉ sợ thật mạnh thủ vệ cũng phòng không được cơ ngọc lạc lại không dự đoán được kia chiếc xe ngựa còn không có nhận được người liền rời đi vốn tưởng rằng là sự tình bại lộ mới rút lui nhưng ám vệ một đường theo sát thế nhưng phát hiện hồng sương vứt xe đi trấn quốc công phủ ở dinh thự tường ngoài vòng hai vòng thả công phủ làm như ra chuyện gì, liền tiêu nguyên cảnh đều đuổi trở về. Tiêu nguyên cảnh là tiêu sinh cháu trai, tiêu nguyên đình đường huynh, tuy chỉ một chữ chi kém, nhưng này tiêu nguyên cảnh lại so với tiêu nguyên đình không biết mạnh hơn nhiều ít lần, làm cho thần cơ doanh kém, phẩm cấp không tính cao, nhưng lại quản cháy khí, cẩm y diệp vệ mỗi năm muốn xuống kiếp xuống nghệ thì tổ hển đều không tránh khỏi cùng hắn giao tiếp. Hắn tuy chưa bao giờ khó xử quá cẩm y diệp vệ, nhưng thái độ không thể nói lãnh đạm, cũng không thể nói nhiều thân thiện, trước nay đều khách khách khí khí việc công sử theo phép công cùng hoắc hiển nhiều nhất tính cái sơ giao hoắc hiển xuống ngựa khi chính ngộ hắn từ xe ngựa xuống dưới hai người đều là ngẩn ra theo sau chiều đối phương gật đầu tiêu nguyên cảnh nhìn đến cửa mười mấy chiếc xe ngựa nghĩ đến tiêu nguyên đình hôm nay ở trong phủ làm ông chủ lại xem hoắc hiển liền cũng không ngoài ý mớn điểm quá mức sau liền phải đi nhưng thật ra hoắc hiển cố ý hàn huyên tiêu đại nhân cũng tới dự tiệc ca xem ra nguyên đình tân đến vũ nương là diện mạo chân thực mỹ tiêu nguyên cảnh không phản bác nói nguyên cảnh đi trước bái kiến đại bá còn thỉnh hoắc đại nhân đi trước chơi đến tận hứng hai người ở hành lang tách ra tiêu nguyên cảnh hướng hậu viện đi hoắc hiển tắt đi tiền viện quay đầu lại một liếc, chỉ thấy tiêu nguyên cảnh bước đi cực kỳ vội vàng hoắc hiển thu hồi tầm mắt khi lại phùng một liệt hộ binh nên diện bước nhanh cọ qua nam Nguyệt bắt được cá nhân hỏi đối phương chỉ đáp trong phủ tiến tặc chúng ta láo ra thư trong phòng ném quan trọng đồ vật chính tìm đâu dứt lời liền vội vàng đuổi kịp đội ngũ hoắc hiển híp híp mắt lộ ra nghiền ngẫm thân sắc nam nguyệt đặc biệt khó hiểu đáng tiếc làm kia hồng sương chạy cũng không biết tiêu ra là ra chuyện gì trong cung cũng còn không có tin tức việc này cùng phu nhân có quan hệ sao hoác Hiển nhìn chằm chằm đi xa hộ binh không nói chuyện nam nguyệt vớt cảm hãy còn nghiền ngẫm phu nhân thâm vây trong cung hồng sương lại tới trấn quốc công phủ nên không phải là tới cầu cứu bọn họ là một đám nhưng xem tiêu phủ tình hình lại nói là vào tặc chẳng lẽ hồng sương mới là cái tiêu Tặng? hoác hiển xoài bước đi phía trước viện đi ai biết được nhìn kỹ hắn nói tiên viện cùng hậu viện túc tịch chống đánh xuôi kèn thổi ngược ăn uống linh đình ca vũ thăng bình mỗi người mỹ nhân trong ngực quả thực thật náo nhiệt thấy hoác hiển tới tiêu nguyên đình cả kinh vội đẩy ra trong lòng ngực người vui vẻ nói sao ngươi lại tới đây không phải không hợp ý nhau sao liền nghe có người ồn nào nói ngươi đều đem tia vũ nương thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô hắn hoác giả an như thế nào bỏ được không tới mọi người cười ha ha lên Hoắc Hiển cũng câu môi cười rộ lên, ngồi xuống nói, cũng không phải là, đương chỉ thời điểm còn nhớ thương đâu, nghĩ thầm này không được a, không nhìn một cái này Vũ Nương, trong lòng không bỏ xuống được, kém cũng làm không xong. Lời này càng là chọc người cười to, vì thế có người thúc giục nói, "Tiêu tiểu công tử, còn chờ cái gì a, ăn bài a?" Tiêu Nguyên Đình xua tay, "Gấp cái gì, sớm đâu, thứ tốt đến áp chàng mới được." Dứt lời, Tiêu Nguyên Đình liền đem chính mình mỹ nhân chỉ đi cấp Hoắc Hiển thêm rượu. Hoắc Hiển cười thừa Xem cách đó không xa hộ binh qua lại chạy qua, hắn nhấp khẩu rượu nói, nghe nói nhà ngươi trung tao tặc. Tiêu Nguyên Đình lập tức gục xuống hạ mặt, đen đuổi mà xua xua tay, đừng nói nữa, vẫn là ta phát hiện đâu. Thiên quá mở cũng không thấy rõ, làm người trốn thoát, cha ta một hai phải truy, nói ném đồ vẩn, ta khó khăn ở trong phủ làm một hồi đông, khắp nơi đều là hộ binh đi lại nhiều không hảo a ta liền nói mạc đuổi theo, ném cái gì bà bối, làm hắn đi ta tư khố chọn một kiện, hắn trở tay liền cho ta một cái tát đều chuyện gì nhi. Hoắc Hiển phảng phất chỉ là thuận miệng tìm tòi, cũng không lại truy vấn, cười cười liền đi cùng mỹ nhân trò cười. Trong sân nhất phái hòa thuận vui vẻ, Hoắc Hiển thường thường liếc liếc mắt một cái nơi xa hộ binh, chỉ cần hộ binh không triệt, nói nhớ người sáng mắt còn không có tìm được, hắn lại xem Nam Nguyệt, Nam Nguyệt cũng chiều hắn lắc đầu. Hoắc Hiển bất động thanh sắc, cười cùng mỹ nhân lẫn nhau chốt rượu. Qua hồi lâu, Tiền Diễn cũng nhìn chán, Tiêu Nguyên Đình lúc này mới sai người đi thỉnh áp trúc vì xứng đôi này nhân vật Vũ nương liền bạn nhảy phối nhạc đều là hắn tử trong cung nhạc phường chọn tới không thể không nói tiêu nguyên đình đang tìm hoan mua vui thượng thật sự nghiêm túc lo lắng nhạc nương vũ nương nhóm đều ở hậu viện phòng cho khách nghỉ ngơi tiền viện người tới thỉnh mới sôi nổi đối kính chuẩn bị mang lên gen khăn che mặt chợ xem dưới không gì bất đồng chỉ có chủ vũ xuyên một thân quý tím cũng không mang xa đem kia hốn tây vực diện mạo tuyệt mỹ dung nhan lộ ở trước mặt mọi người cơ ngọc lạc sen lẫn trong bạn nhảy trung gian nhân trang điểm tương đồng Thế nhưng cũng không có người phát giác nhiều cá nhân, cuối cùng đoàn người từ sương phòng ra tới, thức tha đi phía trước viện đi đến, cùng nên diện hộ binh tới cái gặp thoáng qua, chỉ nghe hộ binh nói, ta xem nàng hướng, cái kia phương hướng chạy. Cơ ngọc lạc nắn bước khuyên thai hạ lưu ly châu, hành đến chỗ ngoặc chỗ liền muốn nhân cơ hội rời đi, cửa thủy hoa chỗ đông chốc đi tới cái quản sự, thúc giục nói, nương tử nhóm nhưng mau chút, tiền viện đều nóng nảy. Sau khi nghe được đầu lộn trở lại hộ binh, cơ ngọc lạc đành phải đi theo tiến đến Tiêu nguyên đình làm ông chủ chỗ ngồi ở một tòa trong vườn nhạc nương vũ nương xếp thành một liệt vào vườn chủ vũ áp trục ở bên trong kia phô thảm trên mặt đất từng người chạm hảo vị trí vũ nương một lộ diện trường hợp liền sôi trào cơ ngọc lạc tìm cái nhất góc vị trí hoa thủy học khác vũ nương đùa nghịch khởi tư thế phân tâm quét mắt bốn phía tình trạng ở nhìn đến ngồi ở tiêu nguyên đình bên tay trái hoa hiển khi không tránh khỏi một đốn hoa hiển bên người mỹ nhân đã say chuyên choáng muốn hôn không hôn mà ngã vào hắn đầu vai Hắn chính dương mắt ý bảo Nam Nguyệt đem người mở ra, ánh mắt ngó đến một nửa khi ngừng nghỉ đỉnh, nhìn về phía kia nhẹ nhàng ra múa, cuối cùng người kia.